chương 398, mệnh hoặc trưởng binh qua, 2, chương 398, mệnh hoặc trưởng binh qua, 2, đây chính là lấy tam khí hỏa quan đại đế làm tâm, mạch hộ thất tốc tinh quân cùng 56 tinh quân hợp lực tích xúc một kiếm. Tổ hợp như vậy, cho dù là trong nháy mắt xuất thủ, đều đủ để xưng hô một câu đế cảnh phía dưới vô địch. huống chi còn tại xúc thế, một kiếm này, dự định xúc thế bao lâu? Một khắc giờ, hay là 10 ngày? Mà cuối cùng, một kiếm này uy năng sẽ hướng về nơi nào? Chém bể phía ai? Thái Âm Nguyên quân nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thần sắc đều có chút ngưng trọng lên, Mimi đưa tay như kiếm chỉ trong lòng bàn tay pháp bảo phía trên một chỉ, từng đợt luân chuyển biến hóa, cuối cùng cái này đấu bộ đặc thù nhất pháp bảo đem toàn bộ chú ý đều đặt ở hỏa diệu phía trên, phân tích ra hỏa diệu hội tụ bảng bạc tinh lực sẽ chỉ hướng phương nào. Tinh quân bọn họ đều thu liễm thanh âm của mình, gắt gao nhìn chằm chằm tại pháp bảo phía trên biến hóa lưu quang, liền ngay cả Bạch Hổ Giang binh thần quân đều khôi phục trầm tĩnh, cuối cùng, tất cả tinh quân ánh mắt đều vô ý thức hội tụ, khám phá tầng tầng bất ký, rơi vào nhân gian dưới nhất là rộng lớn một tòa thành trì phía trên, nhân gian thần võ Cửu Châu. Kinh thành Hào nguyên quân thần sắc đều ẩn ẩn biến hóa. Lão thái tuế suýt nữa đem chòm râu của mình đều lôi xuống, thất thê nói, đây là một kiếm này, vì sao chỉ hướng nhân gian đô thành? Nếu là một kiếm này chém xuống, ai có thể cản? Sợ không phải tòa thành trì này đều muốn bị xóa đi a. Cái kia tất nhiên là không có khả năng ngăn cản được. Dù là không có còn lại chiêu thức, chỉ là đơn thuần kiếm khí nện xuống đến, vậy ít nhất tương đương với 10 cái tinh quân cùng một chỗ bộc phát lực lượng. Không hề nghi ngờ, một kiếm này nếu là phế trạng, tuyệt đối đi cấp. Chúng chi, còn hội tụ cực kỳ nồng nặc bạch hổ binh qua chi lực. Nếu là lấy này xúc thế chi kiếm, lại thi triển một loại nào đó kiếm quyết mà rơi lời nói, sợ là bình thường đế cũng phận, đều muốn nhượng bộ lui binh, cái này, đến tuột cùng là ai thủ đoạn. Thụy Đức tinh quân chợt như có điều suy nghĩ nói, hỏa diệu dỗng nhiên biến hóa, nếu quả như thật là Tam khí hỏa quan đại đế thủ bút lời nói, vậy có phải hay không đại biểu cho? Một kiếm này hạ xuống xong, Tam khí hỏa quan đại đế cũng ở nhân gian giới thần võ cựu châu trong hoàn thành. Có phải hay không, đấu bộ có thể đem vị đại đế này tìm trở về? Đấu bộ chư tinh quân con ngươi sát nà sáng lên. Truyện hộ, không phải là không được tìm tới vị kia Ba ngày hai đầu liền cho đấu bộ thêm một chút sự tình đại đế quân, Thái Âm Nguyên quân cầm trong tay hình cuộn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đông Hoa đại đế sau khi ngã xuống, đấu bộ đã mất đại đế. Bây giờ thế cục ở vào một loại rưỡi trạng thái ổn định hòa bình. Đấu bộ ở trong đó cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu là có thể đem vị này thực lực tựa hồ không thể coi thường đại đế tìm trở về lời nói, có thể vì đó, đấu bộ chi chủ, Hỏa Diệu lưu truyền, khống chế tất tốc, tại màu đỏ vàng dòng hỏa diễm truyền phía dưới, binh qua sắp phạt chi khí tại hội tụ, mà tại cái này đại khí thế phía dưới, một cô cực kỳ tinh thuần lực lượng, thuận đạo chi liên hệ Từ trên 9 tầng trời, phản hồi hướng về nhân gian mà đi, hỏa diệu tất nhiên là có nó linh tính, đã đến chỗ cư tốt, tự nhiên xuất ra một chút, phản hồi cho ký chủ. Cực kỳ hữu hạn, lấy bảo đảm người này về sau có thể tiếp tục mang theo chính mình đi lên. Chính là tuyệt đối không thể lấy lười biếng là cũng. Tại bực này biến hóa phía dưới, căn bản không cần nếu như dư chư tinh quan tinh vân, chấm tứ suy nghĩ, muốn cùng tinh thần tướng hợp lĩnh hội tinh thần chi lực, hỏa diệu chủ động đem chính mình tinh thuần nhất tinh thần chi lực đều không cần tiền tựa như ra bên ngoài móc, cái này từng cỗ từng cỗ tinh thuần đến cực điểm tinh thần chi lực, cứ như vậy rơi vào nhân gian mà trong nhân thế. Ngày thứ 2 buổi sáng tề vô hoặc bài tiến thái thượng, luyện khí tu hành tại thái thượng nhất mạch thần thông. Giờ ngọ đằng sau thì sớm tìm kiếm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ, la đền bổ chính mình hôm qua chuyện thất lễ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không có nói cái gì, lại là khẽ bước cẩm, thản nhiên nói, "Hôm nay bắt đầu, về phần ban ngày lần sau, do ta đến truyền thụ cho ngươi điệu tiên cấp độ phương pháp tu hành. Ngươi đã tu hành đến tận đây, địa tiên cùng nhân tiên chi cảnh chiến lệnh khác biệt, nên biết. Tề vô hoặc ở đầu, nhân tiên cấp độ là đã từ phàm nhân bắt đầu, không ngừng nghịch chuyển mà tu hành." cuối cùng lấy được một khí, trở thành người chi cực hạng, lại hướng lên đi, thì cần muốn khống chế ngoại vật chí lực, dung nạp 5 khí tại trong lồng ngực, cái này kỳ thật đã siêu việt hậu thiên sinh linh cấp độ, không ngừng tới gần tại xin ma biết, trong tay nắm giữ tiên tiên thần thông tiên tiên sinh linh. Ngập Thái Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, phàm thế nhân gian tu chỉ người, tam hoa tụ đỉnh đằng sau hội tụ năng khí. Đến kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, vạn vật đều là tại ngũ hành hàng ngũ, là bên ngoài cảnh nhập trong cơ thể ta, từ người mà thành một tiểu thiên địa, cũng bởi vậy, nuôi đến một khí, thì thân thể biến hóa sẽ có khác nhiều, ngũ hành chi khí, người tu chỉ đến người thứ nhất thì tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ một thần thông, chính là không cần chúc quyết, động niệm liền có thể thần thông. Phần lớn tu chỉ người, đến kim khí nhập thể, thì ngộ túng địa kim quang kiếm khí loại hình chiêu thức, đến một khí nhập thể người, thì là tay cụt một lại, sinh sôi không ngừng, tích huyết trùng sinh loại hình thần thông, còn lại chi khí đều có huyền liên diệu, người này đến Tam Hoa tụ đỉnh, cũng nên tự tử tu chỉ. Người cơ sở đầy đủ đúng chắc, trong ngày lần sau, khi muốn hội tụ năm khí, mặc dù không có khả năng đến hướng nguyên chi cảnh, cũng muốn tại cái này năm khí bên trong nhập môn đệ vô hoặc nói đệ tử biết. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn khẽ hước cảm Lã Như cùng đi ngày dạy bảo đệ tử bình thường, có phần nghiêm khắc nói: "Ngươi một đường tu chỉ mà đến, tại cảnh giới tăng lên phía trên, có chút trôi chảy, nhưng lại không thể vì vậy mà sinh ra tiêu căng ngạo mạn trừ tâm, cần biết này khí nhập thể, tất nhiên là càng tinh khiết hơn càng tốt, mãi mãi không kết thúc, nhập thể lần sau, cần trải qua rèn luyện, vượt lên táo khí, thần động khí động, điều khiển như cánh tay, mới có thể có được hòa hợp. Trôi chảy tâm ta, mới có thể gọi là đại thành mới có thể chuẩn bị lư nguyên." Tuy là kỳ tại những trời, cũng ít không được hơn trăm năm mài nước cơm vụ. Về phần ngươi nói bỗng nhiên khẽ nâng mắt, nhìn về phía tể bố hoạch Đại mắt hơi có kinh ngạc kinh ngạc. Tề Vô hoặc dông nhiên cảm giác được tay phải trên mu bàn tay, một cỗ hừng hực chi khí bộc phát, lực lượng này quá thuần túy tinh thuần, lại so lên ngày xưa tới dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều rất nhiều, chỉ là có chướng cảm giác, lại không đau đớn cảm giác, đột nhiên tán phát ra, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiễn tôn Phật chợt qua, đem cảnh tượng kỳ dị này trấn trụ, lại là hơi chậm lại. Thiếu niên đạo nhân trên mu bàn tay, màu đỏ vàng quang minh hội tụ sáng lạ, thuần túy không gì sánh được, tinh thuần không gì sánh được, điều kiện như cánh tay lực lượng tụ đến, Tam khí hỏa quan đại đế, 11 rượu đứng đầu hỏa rượu hoàng nguy khí. Cùng tứ linh tứ thượng đế tử phương tây bạch hổ tất tốc binh qua kim khí liền thần phục không gì sánh được, vượn quanh tại thiếu niên đạo nhân bên người, có chút giơ bàn tay lên, hai cố khí liền hội tụ tại hắn giữa chỉ trường, cực kỳ tinh khiết, cực tuân quý, cực cương mãnh liệt bá đạo, nhưng lại cực dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, nhìn xem trước mặt ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, vô ý tức nói: "Lang sư, là thế này phải không?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, chương 399, huyền môn tụ ngũ khí, mục chương 399, huyền môn tụ ngũ khí, mục chương 399 Uyển môn tụ ngũ khí ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn nhìn trước mắt cái này, chân đạp tại trên đại địa, sinh sôi không ngừng chi khí bức lên, cánh tay phải quấn quanh lấy thuần túy mênh ngông màu đỏ vàng hỏa diễm, tay trái thì là quấn quanh lấy thuần túy màu vàng tán lạn nhuệ khí đệ tử, rơi có im miệng không nói, chỉ hơi động đại niệm, vừa rồi mọi việc, tiền căn hậu quả, hết thảy nguyên do, đều là nhập tâm này bên trong, không có chút nào bỏ sót. Chỉ là biết thì biết, chuyện này bản thân không hợp thói thường trình độ, hay là để ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn trong lúc nhất thời im miệng không nói. Sau đó nhìn trước mắt hiếu kỳ hỏi thăm đệ tử của mình. "Trầm mặc, phất chân quét qua, phất qua phía trước, khoang lên quỷ tai, ngự khí bình thản không gợn sóng, không, có chút nào chút nào gợn sóng, Thẩm Nhiên nói, miễn dưỡng, vẫn được. Dừng một chút, nói bổ sung, không kém. Cả lão sư khất lệ, thiếu niên đạo nhân hai tay một nắm, cái này đến từ trước mắt 11 giảo thực lực mạnh nhất hỏa diệu hỏa nguyên khí, cùng cái này đến từ tứ tượng bạch hổ thuần túy kim nguyên khí đều là tảng ra, tại tản ra thời điểm, không có thương tổn cùng thiếu niên đạo nhân một tơ một hào, không hề nghi ngờ điều kiện như cánh tay, thuần túy bá đạo. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mới biết tề vô hoặc này đối khí lai lịch, biết là một nhân một quả, nhất ẩm nhất chắc. Thiếu niên trước mắt này, đạo nhân nếu là không có lúc trước cái kia một phen lực tiếp, hỏa diệu không có khả năng tăng lên tới cấp độ này, nếu là không có hắn trợ giúp, hậu thủ không thể đánh gãy câu Trần Minh khí, không có có thể đánh phá thái nhất sơn chiếm, ngược lại đạt được thái nhất công thể, liền khó mà tại kiếm thai khí linh giới bên trong đánh tăng câu Trần một sợi ý thức, hỏa diệu liền không cách nào nắm giữ bạch hổ thất tốc bộ phận lực lượng. Nói như vậy, cũng liền không cách nào đạt được cái này canh kim nguyên khí. Nhân quả chi diệu, tại lúc này hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Có nguyên nhân mới có quả. Diệu cũng lạ, diệu cũng lạ. Sao mà loài ta Trung niên đạo nhân trong lòng tán thưa một tiếng, mà không biểu tình. Thản nhiên nói, "Nhìn, ngươi có một chút không có ý nghĩa nho nhỏ cơ duyên, để cho ngươi tiết kiệm được một chút công vụ, nếu như thế lời nói, chọn ngày không bằng được ngày, ngươi chỉ ở thân ta trước, dùng nạp hỏa nguyên này khí cùng kim nguyên thí, ta nhìn xem, nghệ chi nội tính, có thủ đoạn là gì." Ngập Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm phía dưới, tề buô hoặc ngồi xếp bằng, mặt hướng phương đông, hai mắt hơi khép. Chính là Lưu Mộ Liên mình, lấy khảm lập cách, tự thành bao khuê, đất chính là hợp hai là một. Ngập Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phất trần quét qua, ngữ khí bình thản nói, "Khảm Mộ Mệnh Đinh, mình ánh nắng, nhật nguyệt là dễ, cương nhu tương đương. Trên bầu trời, thái âm đại nhật chi khí bị dẫn động mà đến. Lại nhìn chân trời, rõ ràng đã là buổi chiều, vậy mà tự sinh tử khí kéo dài. Lại là tự nhiên mà vậy cho mình đệ tử chuẩn bị thích hợp nhất nó tụ tập ngũ khí hoàn cảnh, lấy để vô hoặc căn cơ, chỉ cần tụ tập ngũ khí, ngũ khí lưu chuyển khắp thể nội, chân chính tạo dựng một nội cảnh tiên địa, ngũ hành lưu chuyển biến hóa đến mức bản vật, vật, không kém hơn ngoại cảnh tiên địa, có thể xưng hô là điệu tiên vị ta thể nội đã có một tiên địa hai. Điệu tiên cảnh giới một phương diện bồi dưỡng ngũ khí càng phát ra hùng hồn, nội thiên địa càng phát ra hoàn thiện một phương diện chống lại trở thành chân chính đại thần thông dạ nhất định phải kinh lịch Bát Nan Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm tay tính toán, tề vô hoặc Bát Nan người, thủ đã báo, hắn đã còn, phù mâu chi tiết thì tại trước đó trong thí luyện kết thúc, tài bất động niệm, dầu không động tâm, lực không thể làm cho nó khuất phục, vị không thể làm cho nó cuốn mình, như là tính ra. Bởi vì lúc trước nó chính là nhập thế lực kiếp mà cất bước khắp thiên hạ, cái gọi là Bát Nan người, đã đi thứ 7. Mà cuối cùng cái này một cái. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhướn mày, nhìn xem thiếu niên đạo nhân, chung quy là chậm rãi bâng dạ lông mày. Sẽ là đứa bé kia sao? Thế nhưng là vô hoặc chi đạo tâm kiên cố, ứng dụng công nội, đứa bé kia thiên thần đạo cốt, tại đạo tâm thuần túy phía trên, còn muốn tại tể vô hoặc phía trên, thuần túy tự nhiên, tại đạo không ngại tạp niệm không thể nhập nó thần, Bạt Nan không có khả năng dắt nó tâm. Giạng ngày hai người, làm sao lại xuất hiện Bạt Nan? Nhưng ván bối ở giữa sự tình, chung quy là bọn hắn thời đại cùng cố sự, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ nhân quả chi diệu, ngăn cản tiến hành, có lẽ ngược lại trở thành kiếp nạn một bộ phận, huống hồ lấy tâm tính, cố tuyệt đối sẽ không tham dự đệ tử chi lựa chọn, cho nên cuối cùng chỉ là nhàn nhạt trong mắt, đứng ở ở giữa thiên địa này, đã bao phiêu diêu, phất trần trong sáng. Giống như ở đây nhân gian, giống như không phải nhân gian này. Tế vô hoặc tâm thần từ từ tại an bình, thần không ngoại chỉ, nguyên khí nội ổn. Nội quan tại bản thân, hiện ra bên ngoài tam hoa tụ định chi cảnh tượng kỳ dị, lưu chuyển biến hóa, bên trong thì tụ tập ở trên đan điền, thần vẫn cảm giác cảm ứng được thân này cùng ngoại giới tối tâm là một, chất lấy ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn truyền thụ cách thức vật truyện, ý thức dần dần lên cao, phản phất rời đi thân người cùng ngoại giới tương hợp, tựa hồ ta tức vùng thiên địa này. Hô hấp chính là lưu phong, trong mắt tức là nhật nguyệt. Cơ bắp xương cốt chính là sơn xuyên đại địa trọng trùng. Khí huyết lưu động thì là đại dương đại hải. Mắt ta là một, ta là thần." Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại tiên tôn trong mắt, gặp thiếu niên đạo nhân này đã từ từ nắm giữ chính mình vừa rồi truyền thụ cho công pháp, thần hồn có thể gặp đến nó quanh thân chi khí bắt đầu lưu chuyển biến hóa, dung nạp tại cực kỳ thuần túy ngoại giới hỏa nguyên khí cùng kim nguyên khí nhập thể, mặc dù sớm liền biết thiếu niên đạo nhân này ngộ tính siêu phàm tác dụng, bằng không cũng sẽ không bị thái thượng có trọng dễ thân mắt thấy đến, hay là tán thưởng một tiếng. Chợt đem lúc trước chuẩn bị trợ giúp hắn ra tốc lĩnh ngộ bổ đệ thụ thu về. Gặp thiếu niên kia đạo nhân chu thân nguyên khí lưu chuyển, trong lòng có tán thưởng, mừng rỡ Thế nhưng là nghĩ đến đây dạng đệ tử ngày xưa bị Thái thượng như vậy nuôi thả, bất mãn trong lòng liền dần dần nổi lên, hoặc là chẳng nói, càng là tiếp xúc gần với thiếu niên đạo nhân này, càng là gặp nó thiên tư hơn người, gặp nó ngộ tính siêu phàm, hắn đối với Thái thượng bất mãn càng ngày càng tăng. Đệ tử này càng là xuất sắc, trong lòng của hắn càng là bất mãn. Bây giờ ngắn ngủi nhân kỳ, mới là ta chuyển tụ thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đã có cảnh giới dạng này, có thái nhất công thể, vũ khí đã được chí thuần thứ 2 khí, địa tiên cảnh giới tựa hồ đạo mắt liền có thể đụng vào đắc đạo, nhưng nếu là thiếu niên đạo nhân này, từ vừa mới bắt đầu chính là mình thân đệ tử, Cái cái này đại la trên trời, do chính mình từng chút từng chút dạy nên, tự mình chuyển thụ công pháp, rèn luyện căn cơ, lại sẽ là thế nào một loại xuất sắc tứ hải. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng kia, lửa giận trong lòng liền ngăn không được địa sôi trào. Tuy nói tam thanh hoặc là lãnh đạm, hoặc là bình thản, hoặc là tùy tiện, tận tình ở tiên địa bên trong mà siêu thoát tại lục giới bên ngoài, chỉ có lẫn nhau mới có thể để cho lẫn nhau tâm cảnh nổi lên một chút gợn sóng, thế nhưng là gần nhất Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn đối với thái thượng hai chữ này nhấc lên tần suất vượt xa quá đi, năm ngón tay chậm rãi nắm hập. Thái thượng a, thái thượng ngươi sao mà ngạ mã Nha mà, nguyên Tế Vô Hoặc Thể Nội, cảnh kim nguyên khí bắt đầu tụ lại, cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cần rèn luyện, cần phải kiên nhẫn tính nhẫn nại, từng bước từ hành khắc biển, Tế Vô Hoặc Thể Nội cái này một cố đến từ tứ tượng cấp độ này cảnh kim nguyên khí, không phải là chí thuần chi khí, mà lại không gì sánh được ôn hòa, không có chút nào cảnh kim chi đạo sát khí, điều kiện như cánh tay. Lấy nguyên thần dẫn đạo này khí nhập thân này chỗ sâu, như sâu cắm rễ tại dưới đáy. Cái gọi là ngũ khí, nhưng thật ra là lấy dẫn đạo cấu trúc ngoại giới thiên địa vạn vật vô hình chi khí nhập thể, hình thành một tiểu thiên địa, dần dần lấy ta là nội cảnh thiên địa chi đạo cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp tiên, thiên pháp đạo khi cái này cảnh kim nguyên khí cùng tể vô hoặc tương hợp thời điểm, bản năng cảm giác được tự thân khí nhiều hơn càng nhiều biến hóa. Tại cái này một cố khí ở trong, thậm chí còn có hết sức rõ ràng rõ ràng, không cần chỉnh hợp liền có thể sử dụng thần thông. Tựa như là hỏa diệu tự thân chi linh chủ động đánh bạch hổ thất tốc chi khí, sau đó từ cái này bạch hổ bình màu chi khí ẩn chứa đạo vận ở trong, lựa chọn mạnh nhất nhất tung hoành thần thông đạo vận, sau đó mới truyền lại cho tể vô hoặc. Thiên thiên bạch hổ cấp giết canh kim kiếm khí. Đúng là rất khó đến canh kim chi đạo ở trong, công thủ hợp nhất thủ đoạn Chương 399, Huyền môn tụ ngũ khí, 2. Chương 399, Huyền môn tụ ngũ khí, 2. Từ quanh thân mỗi một chỗ trong thiếu huyết đều có thể bắn ra hùng hồn canh kim chi khí tấn công địch, lại tự nhiên không nhìn rất nhiều địa sát chi khí, không những sẽ không bị địa sát chi khí dơ bẩn tự thân tinh linh, còn có thể tu nạp địa sát chi khí nhập thể, luyện hóa mà vì một đạo khó lượng thần thông, xưa nay một khí lưu chuyển quanh thân, có thể phụ trợ tu hành, làm cho tu hành tốc độ tăng tốc mấy thành. Như gặp địch tập, địch kích ta nơi nào, nơi nào thì tự nhiên mà vậy có khí bắn ra, lại uy năng cực mạnh. Có thần thông này chính là để bố hoặc chỉ vào giấc ngủ, cũng sẽ không bị nhân thập kích. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy thiếu niên náo nhân quanh thân đã có một đạo dược rực rỡ kim chi quang lưu truyền tới lui, ung dung không đổi, thần vẫn mờ mịt dật lớn, biết hắn đã đem canh kim chi khí an sâu vào nhập thể nội, lại tiếp tục nhìn thấy tay phải hắn trên mu bàn tay nổi lên màu đỏ vàng lưu quang, sau đó, trên mu bàn tay cái này đến từ hỏa diệu đường bần hơi sáng lên, chợt hướng phía nội bộ thẩm thấu tiêu tán, lại là trực tiếp hoàn thành ngũ khí bước đầu tiên. Cùng nói là kệ vô hoặc rèn luyện hỏa nguyên khí. Chẳng nói là đạo này hỏa nguyên khí sớm liền đã chờ đợi đang mong đợi một ngày này. Khi Tể Vô hoặc Căn Cơ đến đằng sau, liền trực tiếp không kịp chờ đợi chủ động dung nhập Tể Vô hoặc thế nội, trong một chớp mắt, tất cả Hỏa Diệu cùng Hòa Nguyên khí dính đến thần thông, ngay tại Tể Vô hoặc trước mắt đường đường hoàng hoàng triển khai. Không cần cái gì chiến luyện, không cần cái gì cảm ngộ nguyên khí, cùng nguyên khí tương hợp, cùng còn lại đạo môn tu chỉ người đau khổ tu chỉ ma luyện, mới có thể từ ngũ khí bên trong ẩn chứa đạo vận bên trong nội được một chút thần thông khác biệt. Hỏa Diệu trực tiếp cho không. Thần thông gì, đạo vận gì, pháp môn gì, toàn bộ, toàn bộ đều trực tiếp nổ ra. Phản công thể lập tức nhét vào Tể Vô hoặc trong đầu giống như Lão đại, ngươi muốn thần thông không cần. Cái gì Cửu Long thần hỏa công, cái gì Tam Muội chân hỏa quyết, cái gì nhóm Lựa phần thiên đại pháp, rất nhiều hỏa thuộc tính thần thông như là đốt tiền xuất hiện tại trong thần hồn của hắn, tự di năng, phong cách, lai lịch, tu chỉ phương pháp, cấm kỵ, cùng nhược điểm đều vô cùng tỉ mỉ xác thực. Kê vô hoặc có loại cảm ứng, chỉ cần hắn ngự ý, chỉ cần hơi dẫn động hỏa diệu chi lực, phàm là hỏa thuộc tính thần thông, hắn đều có thể thuận tay nhận ra, thậm chí có một loại hoang đường bản năng cảm ứng, tùy tiện bày ra một tư thế, hỏa diệu thả không xuất thần thông tới tính hỏa diệu vua. Chứ cái đó ra Đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính thần thông đều có cực lớn giá trị, cho dù là một cái nho nhỏ ngọn lửa thuận, tại thể vô hoặc trong tay đều sẽ hóa thành như sóng triều giống như là diễm. Thông thường đạo nhân chỉ một ngón tay lớn nhỏ nguyên hỏa thuận, tại thể vô hoặc trong tay chí ít lại biến thành tháng tám dư hấu lớn như vậy, mà lại bất kỳ hỏa thuộc tính thần thông, chỉ cần là không có vượt qua tể vô hoặc chính mình căn cơ, liền sẽ không nhìn thảm chi, cho dù là ném tới hỏa diễm sơn bên trong đi đốt, cũng sẽ không tiêu hủy một sợi lông, mà cho dù là cảnh giới cao hơn tể vô hoặc tiên thần thi triển hỏa thuộc tính thần thông, đối đầu tể vô hoặc đều sẽ đạt được tám thành trở lên uy năng suy yếu. Hỏa nguyên khí tại nhập thể đằng sau không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn đã là người tu hành tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hỏa nguyên khí nhập thể thì càng là khác biệt, tu thiếu niên đạo nhân tu hành mà động, trên 9 tầng trời, hỏa diệu chân thân bất kể đại giới bất kể hao tổn, liên tục không ngừng chuyển vận ở trong, chỉ là trong nháy mắt liền tu chỉ đến cực hạn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng có chút nước mắt, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân quanh thân hỏa nguyên khí trong nháy mắt tăng bọt đến cấp độ nhất định bên trên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nữ khí bình thản, nói một hơi, "Đại thành." Trong nháy mắt hỏa nguyên khí liền đã tu chỉ đến tối cao tầng thứ Có thể nói nếu như ngũ khí đều đến trình độ này lời nói, cái gọi là ngũ khí triều nguyên cũng bất quá chỉ là tự nhiên mà vậy. Tại trong khi hô hấp liền có thể thành tiểu sự tìm tôi, phất trần quét qua, chính hơi gần đầu, ánh mắt lại cũng không từng vương lòng, chỉ là nhìn xem thiếu niên đạo nhân. Quả nhiên, tại ngũ khí bên trong lượng khí đã đến thời điểm, tề bộ hoặc trên thân bỗng nhiên tản mát ra từng tia thuần túy không gì sánh được lưu quang màu vàng, cái này từng sợi lưu quang màu vàng vẫn như cũng là thuộc về tề bộ hoặc, nhưng là nó bản thân bị cách, hay là quá cao quá cao, cao miểu đến trong nháy mắt đem kim nguyên khí cùng hòa nguyên khí đều tồn tính tiêu diệt trình độ. Thái nhất công thể. Cái kia vô biên chi hỏa tụ đến, hóa thành thái nhất công thể trên thân chiến bảo đờn vân, canh kim sát phạt bình mâu chi lý, hóa thành thái nhất trong lòng bàn tay cầm chi kiếm, thái nhất công thể, lần nữa tăng cường, lại không cách nào lại gần bó tại tể vô hoặc trong cơ thể mình. Thiếu niên đạo nhân mở trỏ mắt, cảm ứng lúc đầu đạm mạc uy nghiêm thái nhất công thể lại ẩn ẩn có chỗ biến hóa, mà tự thân vừa mới hội tụ ngũ khí đã tiêu tán, ngược lại là chạy tới thái nhất công trên hạ thể đi, không khỏi kinh ngạc, cái này, đây là, quả là thế. Ngộc Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, một thì toàn, thái nhất chi công thể Đã đến toàn, ngươi cái gọi là ngoại cảnh ngũ khí, kỳ thật cũng là thái nhất bên trong cảnh, sẽ bị nói nuốt hết nhập tự thân ở trong. Mà thái nhất cũng chỉ là ngươi ba tôn hóa thân một trong, lưỡng khí là thái nhất không chế, cuối cùng không thể để cho chính ngươi chân thân tu chỉ đến ngũ khí chư nguyên. Tề Vô hoặc Minh Lộ tới đang cùng tại cùng câu Trần Dao phong thời điểm cho thấy đặc tính của hỗn dạng, thái nhất có toàn kỳ đại năng lực, nói cách khác, Tề Vô hoặc thu nạp ngũ khí như dòng sông dòng suối nhỏ, thái nhất công thể nội bộ đã có đối ứng đại dương đại hà, Tề Vô hoặc một khi dẫn động cái này khí nhập thể, chỉ ở trong nháy mắt liền chiếu cố tràn vào thái nhất bản thân đã có được trong sông lớn không cách nào lưu tồn ở tự thân. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có trầm ngâm, thản nhiên nói, nếu như thế, bình thường ngũ khí chi pháp tu trì chỉ, chỉ có thể dùng cho thái nhất công thể, lại không thể dùng cho ngươi gốc dễ thể trên chân thân, ngươi càng là tu trì tự thân, càng là sẽ bị thái nhất công thể hấp thu, thái nhất sẽ càng ngày càng mạnh. Dần ra, chỉ sẽ tạo thành thái nhất công thể càng phát ra cường đại mà bản thể của ngươi chân thân cùng nó chênh lệch càng lúc càng lớn, như vậy ngàn vạn năm sau, lưu lại trên đời sẽ chỉ là thái nhất thần cùng hắn nhân gian hóa thân, mà không phải ngươi thể bôn hoặc. Có biết Trề vô hoặc nhìn xem bàn tay của mình, lẩm vào trầm tư. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không từng điểm phá như thế nào phá cục, chỉ là ngữ khí bình thản nói, ngươi nên như thế nào. Thiếu Nghiên đạo nhân im miệng không nói hồi lâu, bỗng nhiên dò hỏi, lão sư, ngũ khí chi pháp từ xưa đều là lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nhập thể là khí, mặc dù nói là từ xưa đến nay, thế nhưng là chỉ có thể là lấy ngũ hành là khí sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn náy mắt có một tia tán thưởng, thản nhiên nói, tự nhiên không phải. Hệ tâm chính là cấu trúc ngoại cảnh thiên địa nhập ta chi thể bên trong, lựa chọn ngũ hành chi khí, chỉ là bởi vì bản vật đều là căn cứ ngũ hành. Như vậy trăm ngàn năm ngàn vạn năm ở giữa cũng không biến hóa, vừa rồi như vậy, Tê Bộ hoặc ngồi sẽ bằng, phía trước đạo nhân bình thản trong mắt, bên cạnh cây tùng rủ rả, phía sau Thái Nhất phát tướng. Tê Bộ hoặc nói Thái Nhất công thể đã đến toàn, chỉ lấy ngũ hành chi khí, mặc kệ là lại như thế nào tuyệt kiệt, đều không thể thoát đi Thái Nhất chói buộc, không cách nào cấu trúc nội cảnh tiến địa, đặt chân địa tiên, có đúng không Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nói là, hắn muốn nhìn một chút trước mắt đạo nhân này là nên thế nào làm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đã chuẩn bị xong phá cục chi pháp, không phải ngũ khí, chính là nhị khí, không phải ngũ hành, chính là âm dương. Lấy âm dương nhị khí, hóa diễn bản bản, tu chỉ thần thông, hoàn toàn không kém ngũ khí địa tiên. Ma phương pháp này nơi nào đi tìm? Mặc dù ngày xưa không có, nhưng tam thanh ở đây chính là vô tận pháp môn, bỏ loại thần thông. Giờ phút này không để cập tới, chỉ là muốn nhìn đệ tử này có thể hay không nhìn ra, có thể hay không nói ra huyền diệu huyền thông hai. Đã thấy thiếu niên kia đạo nhân hơi trầm xuống ngâm nói nếu là, đệ tử như cũng ngũ khí. Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn nhìn xem hắn, vô hỷ vô nộ, tê bộ hoặc triển khai tay, lấy thái nhất chi khí là thần. Lấy thiên địa nhân thần quỷ năm khí nhập thể, cấu trúc nội cảnh chi lục giới. Có thể, dưới thanh tùng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn trước mắt đệ tử, giống như thất thần nhất sát, bỗng nhiên cười khẽ. Phất chân đã qua, duy này thở dài, bên trên thiện giả cũng. Chương 400, khi chứng thượng tự nhất. 1. Chương 400, khi chứng thượng tự nhất. 1. Chương 400, khi chứng thượng tự nhất. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn khó được tán thưởng một câu. Mặc dù trên mặt chỉ là có trong nháy mắt cười khẽ, nhưng lại biết rõ hắn bạn tính người lại là biết, cái này đã đại biểu cho Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn tuyệt vô cận nhũ khen ngợi cùng chí cao khất lệ, cho dù là Ngọc Thanh môn hạ đại đệ tử Bây giờ lục giới tứ ngự phía dưới đệ nhất chiến thần, trời bồng đại chất quân, cũng đành phải từng tới giải giác mấy lần khen mời thôi. Chỉ là đại tiên tôn khen ngợi cũng chỉ là trong nháy mắt liền thu liễm, Phật Trần khoác lên quyền tay, thản nhiên nói, "Bất quá, nói đến đân giản, nguyện cảnh khoáng đạt hùng vĩ, nhưng là làm lại là cực kỳ gian nan." Thái nhất là một, những chi thái nhất cũng thế, mặc dù chỉ là kẻ đến sau, cũng có có nhất giang cùng, muốn tìm ra bốn loại cùng này, nhất là song song chi lực, rất khó. Bất quá, cũng là không phải là không được sự tình. Thái nhất thời đại, dù sao tại quá mức xa so với trước kia, một là toàn chỉ là đại biểu cho vừa có diễn hóa thành hết thể khả năng, đây chỉ là căn cơ, nếu để cho cùng hắn đầy đủ thời gian, khi thật sự trên ý nghĩa đạt đến tại toàn chỉ là đáng tiếc, thái nhất thiếu thời gian chi cao thần thái nhất cường thịnh tại đệ nhất kết kỵ, vẫn diện tại đệ nhị kết kỵ bên trong. Đồng thời thứ 2, 3, 4, 5, cùng thời khắc này thời đại, đều trong trạng thái mê man. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nham nhạn, hắn là sớm nhất thực hiện tại đạo, đi tại phía trước nhất, sau khi nga xuống, chúng ta cũng không từng dừng bước không tiến, năm cái cấp kỵ phát triển cùng tiến lên, đa siêu việt đã từng hắn, mở ra vô số càng nhiều đại đạo chi nhánh cùng biến hóa, những này cũng không tại lực lượng của hắn phạm chủ bên trong. Kế thừa hắn bộ phật lực lượng cùng quyền năng thái nhất công thể đồng dạng có vấn đề này, cái này đại biểu cho chỉ cần tại ngươi nắm giữ thái nhất vẫn diện sau mấy cái cấp kỵ bên trong, hoàn toàn mới đạt đến cao tầng thứ lực lượng, là có thể tránh cho bị thái nhất công thể chém đoạt. Mặc dù rất khó, đúng là còn có một đường khả năng. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí bình thản dạng thuận một phen, sau đó nói, "Là lấy, ngươi muốn lấy gì lực, nương tụ làm thiên địa nhân thần vị?" Lấy thái nhất là thần vị lời nói, còn lại bốn loại lực lượng nếu là quá yếu, liền tuyệt đối không có khả năng lẫn nhau cân đối, lưu chuyển biến hóa đã không cách nào lưu chuyển, lại không có biến hóa thì không có khả năng hình thành nội cảnh nội địa, càng không cần nói cuối cùng đến năm khí hướng nguyên chi cảnh. Người như biết, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí bình thản, nhìn xem đệ đỗ học, chầm mặc, một hơi, hai hơi, ba hơi. Thiếu niên đạo nhân trong lòng dâng lên minh ngộ, chắp tay nói, đệ tử không biết, xin hỏi lão sư. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nước mắt, phất chân đã qua, có chút hài lòng, lại ngữ khí bình thản nói, ngươi đã là đệ tử ta, ta tự nhiên dạy bảo. Lấy thường nhân quan chi, thiên hạ có thể cùng thái nhất chi lực kẻ ngang hàng. Không phải Hạo Thiên chi điền, Hậu thổ chi điệu, oa hoàng người, luân hồi chi đạo. Nếu muốn năng ký tương hợp, lưu chuyển biến hóa, không phải này 4 người không thể. Nhưng, Thiên điệm nhân quỷ, phàm bốn loại này đều là tại thái nhất bao phủ trên bầu trời lúc sinh ra chi đạo, nói cách khác, đều là tại thái nhất chi đạo phàm bị, ngươi khống chế này bốn loại khí cũng chỉ là đến hôm nay biến hóa, cuối cùng là thái nhất công thể chôn vệ mà thôi, cuối cùng sẽ chỉ làm thái nhất công thể không ngừng mà lên. Cũng không còn lại chi ích lợi. Ngươi như biết, lão Tùng phía dưới, đá xanh bên cạnh, Thanh tuấn đạo nhân tiếng nói bình thản, nói ngươi phải biết, ngươi tu hôm nay Không thể là bình thường chi thiên, không thể là hạo thiên chi thiên, ngươi thậm chí không thể là hậu thổ chi địa, ngươi hành chi người, không thể làm oa hòa người, nhiêu trấn chí quỷ, không thể làm luân hồi chi đạo, duy như vậy, có thể siêu thoát tại bình thường cảnh giới, có thể cùng thái nhất trên phong. Đạo này gian nan lâu, vô hoặc có thể nguyện cầm cẩm chi. Vị sư nói lại, còn còn có một đạo khác pháp môn, có thể lẫn tránh thái nhất chi an mọn, chính là đến âm dương hai khí lấy thành tựu. Đồng dạng có thể thành tựu địa tiên, hai loại con đường, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một trong số đó. Thân sắc lãnh đạo nguyên thủy tiên tôn kỹ càng phân tích hai loại lựa chọn, Sau đó cấp ra một loại khác lựa chọn, một loại là cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cho rằng sẽ là gian nan lâu con đường, một đầu khác thì là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình cho ra tu chỉ phương pháp, hai con đường đều có thể xem như tiền độ tươi sáng, tệ vô hoặc chẩm mặc một hồi. Trong đầu lại nổi lên tư đạc vào con đường cho tới bây giờ nhìn thấy những cường giả kia, cùng sau cùng bắc cực cùng nam cực luân đạo, nhớ lại hai vị này cực cho ra mời, cùng tệ vô hoặc cực tuyệt đẳng sau loại kia ẩn ẩn coi như là bình đẳng đạo đế chí vị. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể có chút 3 ngày thời gian tự tự suy tư. 3 ngày sau cho ta trả lời cũng được. Chính Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc rời đi, thiếu niên đạo nhân thở ra một hơi, chắp tay lại mãi biết, "Lang sư." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút dừng chân, ngước mắt xem ra, "Ân." Thiếu niên đạo nhân mặc bạch y liễ, áo khoác đạo bào màu lam đậm, cũng là ngọc quang, phất trần, lại là có chút chắc tay, tiếng nói từ hoan mạc trầm tĩnh, "Đệ tử có việc muốn hỏi." Nói, thiếu niên đạo nhân cất bước hướng phía trước, lại hỏi thăm mở miệng. Câu nói đầu tiên chính là bình tĩnh hữu lực, đi âm dương hai đạo, nhưng vì ngữ không, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong con ngươi có từng tia thần quang dâng lên. Thiếu niên đạo nhân lại tiếp tục tiến lên, lại nói một câu. Đi âm dương hai đạo, nhưng vị tự không. Đi âm dương hai đạo nhưng vị thành không. Đến tột cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình sáng tạo pháp môn, càng có thể đến gần tại thành, cực, lực, hay là nói, liền ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đều cảm thấy có chút khó khăn lại là tuyệt đối chỗ tốt rất nhiều trên con đường hạng cao hơn. Cái này tựa hồ cũng không phải là một lựa chọn. Thiếu niên đạo nhân đã đứng ở Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, chắp tay phục lại bái, nói đệ tử một câu. Thượng thứ nhất. Đưa lưng về phía Thiếu niên đạo nhân Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mép miệng lên, chật đè xuống lại tiếp tục có chút câu lên. Ngư Khí bình thản nói tốt, cái kia ngươi, liền đem Thái Nhất chi khí dung nhập tự thân năm khí phương vị cũng được. Chợt phất tay áo rời đi, dù sao Thái Nhất đã là để vô hoặc nhất khí hóa tam thanh phân thân một trong, lại có lúc trước đem kim nguyên khí cùng hòa nguyên khí thu nhập thể nội ký nghiệm, một bước này không có vấn đề gì cả, hắn không cần lo lắng, mà giờ khắc này, thiếu niên kia đạo nhân quyết ý cùng đạo tâm, như là một đám lửa bình thường, triệt để để ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn trong lòng bốc cháy lên. Dạ bước mà đi, một bước đằng sau liền đã xuất hiện ở sườn núi trên bình đài, sau đó ung dung không đợi. Lại nói Lão Thanh Nhu ngay tại hướng hồ nằm sấp xuống tại trong sân, một bên chậm rãi ăn cỏ, một bên ngẩng đầu nhìn trên trời mây cuốn mây bay, bắt đầu mùa đông đằng sau ánh nắng, cho dù là sau giờ ngọ ánh nắng, đều mang một loại thoải mái nhàn nhã hư vị, để hắn không chịu được ngủ gần, mở rộng hạ thân thân thể. Thật sự là, dễ chịu a hắn vốn là không phải là nhân tộc, trước tiên ở bản thể này chân thân tư thái, nhưng so sánh biến hóa thành người thân càng là thoải mái, phơi ánh nắng tối gió, để hắn nhớ tới năm đó theo lão đạo nhân Du Tẩu Thiên Hạ Tuyết Nguyệt. Lại là cỡ nào nhàn nhã a. Bỗng, một thân bạn hưởng lão Thanh Nhu toàn thân mao nhi đều nổ tung ra. Lôi vừa nhấc ngẩng đầu lên, cửa lớn trực tiếp bị đá văng. Ngoại tạo cái này ai vậy cái này? Trong chú nghe sao? Sao mà to gan như vậy? Lão thanh nhíu hé miệng, trong miệng của đều kém chút đến rơi xuống. Chương 400, khi chứng thượng thượng nhất. 2, chương 400, khi chứng thượng thượng nhất. 2, chợt đột nhiên nghe được cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi mù này tỏ khắp đều bị quét tới bình định, một trung niên đạo nhân từ bước mà đến, người mặc đạo bào màu xám một mạc, khuỷu tay kéo lấy pháp trận, khí chất thánh lãnh, nัย mắt lánh duyệt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại thiên tôn. Ngoại tạo không tốt, muốn hàng việc Lão Thanh Nưu trong lòng máy động, đột nhiên bản năng mở ra bốn vó hướng phía bên ngoài phía nước ạ. Nhìn ta tung điệu kim quang. Oanh! Cũng chỉ tại cách xa một bước cửa lớn liền phảng phất hóa thành giống như tường đồng sắt, lão Nưu rắn rắn chắc chắc đâm vào phía trên, đụng cái bực chân lảo đảo, mắt nổi đồng đốm, lại là phát hiện, trước mắt thế giới phảng phất chia cắt ra đến, địa thủy phong hỏa, như cũ tồn tại, lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, đã là độc lập một thế giới. Phía sau đạo nhân từng bước một dạo bước mà đi, tiếng nói trầm thấp, "Quá." Bên trên. Oanh! Lão Thanh Nưu đầu óc trống rỗng. "Lão Nưu ta ạ, hôm nay muốn cắt sao?" Một mảnh tương hoa, trời trong gió nhẹ, La Uy ít có thời tiết tốt. Tề Vô hoặc rất thuận lợi đã dung nạp thái nhất chi công thể đi bảo, giờ phút này ngồi tại dưới thanh tùng, tay phải mở ra, bàn tay trắng nõn phía trên bao trùm một tầng kim quang nhàn nhạt, sau đó năm ngón tay nắm hập, thổi phong liệt diễm từ chỉ trường ở trong phun trào mã ra, hóa thành một đầu màu đỏ vàng tương long, chậm rãi xoay quanh, cuối cùng run tay ném ra, khiến cho hóa thành một đạo phi hồng. Chợt nước mắt, khí cơ biến hóa hóa thành một đạo rực rỡ kiếm mang màu vàng, trực tiếp đột kịp, đem lão kia đủ để xuyên thủng nguyên một dải đối hỏa diễm thần thông đánh tan chỉ ở trên bầu trời lưu lại sẵn làn mệt lửa chậm rãi tiêu tán. Ơ. So với lúc trước Hỏa Nguyên Khí nhập thể tình huống dưới, chỉ có thể phát huy ra được chừng chừng 6 thành. Dù sao hiện tại Hỏa Nguyên Khí tại Thái Nhất công thể bên trong, Thế vô hoặc nắm lại bàn tay, biết đại khái thời khắc này trạng thái. Thái nhất là thần nhập thể, giờ phút này thể nội đã có năm khí một trong. Giờ phút này hắn không còn cần trực tiếp mở ra Thái Nhất công thể, cũng có thể bộ phận sử dụng Thái Nhất công thể quyền năng cùng lực lượng, cũng có thể cách tầng này điều động Hỏa Nguyên Khí cùng Kim Nguyên Khí lực lượng cùng thần thông. Đương nhiên, tất nhiên có nhất định cấp độ suy yếu. Thế nhưng là nếu là lại mở ra thái nhất công thể đằng sau, sử dụng Hỏa Nguyên khí cùng Kim Nguyên khí thần thông, thì lại so với thoạt đấu trước căn mạnh. Thất chi tam du, thủ chi đông cung, có lợi có hại sao? Thiếu niên đạo nhân năm ngón tay nắm hợp nhất quết, trên cánh tay lưu quang màu vàng tàn đi, chất chất chứa bao tròng, mi mi, bước chân nhẹ, đã dùng ra thường thường là năm dự khí đằng sau mới có thể nắm giữ chỉ xích tiên nhai xuất hiện ở trong viện, đẩy cửa ra thời điểm, thấy được Thái thượng cùng Nguyên Thụy Tiên Tôn hai vị lão sư đang bùng trà, vô không khí hòa hợp. Hết thấy, gió im sóng lặng, duy trì có lão thanh lưu há mồm thở dốc đều nhanh nguồn biến thành một đầu bệnh lưu. Ngay cả nhai lại đều quên như vậy. Lão giả bước râu cười nói, "A, vô hoạt tới, tới tới tới, để vi sư nhìn xem căn cơ của ngươi trạng thái như bình thường. Đang sau 7, 8 ngày bên trong, để vô hoạt một mực tại nếm thử quen thuộc dung nhập thể nội nhất khí, dần dần phù hợp, đồng thời nếm thử đem cái này nhất khí cùng bản thân nắm giữ thần thông cùng võ kỹ liên hợp lại, lấy nhờ vào đó phát huy ra thực lực mạnh hơn, dần dần đạt đến tại tùy tâm sử dụng cảnh giới. Không còn cần tận lực điều động thái nhất chi lực, mà là tiện tay ra chiêu đều kèm theo có thái nhất tính. Một ngày này Tại dưới thây tùng, thiếu niên đạo nhân Lăng Không mà lên, thuận thế chém ra cước kiếm là cái kia áo đen đại đạo quân chỉ nhặt một cái nhánh cây liền ngăn lại, tùy ý nó khí cơ bàn bạc, cũng là không có cách nào đột phá đại đạo quân lực lượng, thiếu niên đạo nhân Lăng Không, tay phải cầm kiếm, tay trái chập ngón tay như kiếm, đặt tại trong lòng bàn tay phong cách cổ xưa thần binh phía trên, thần binh phía trên phun ra nuốt vào hàn mang, một luồng khí diễm màu vàng bộc phát, cước kiếm bên ngoài càng ra tăng nhất trọng biến hóa. Đại đạo quân nấy mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, cười to mấy tiếng biến chiều. Kê bút hoặc trong lòng bàn tay chiêu thức lại biến, có kèm theo thái nhất chi lực. Thịnh phượng có lựa diệu lưu quang, làm cho cấp kiếm thêm ra rất nhiều biến hóa, cũng càng phát ra thuần túy, lão giả cùng Ngọc Thanh đạo nhân đứng ở cách đó không xa, nhất giả đứng thẳng, nhất giả ngồi tại bên cạnh bàn, đều là nhìn thiếu niên kia đạo nhân cùng đại đạo quân lui kiếm, chiêu thức số hợp, đại đạo quân cười to nói, "Tốt tốt tốt, hảo tiểu tử. Hôm nay một chiêu cuối cùng, đến." Tê vô hoặc thủ tức, thái nhất công thể lực lượng bao khỏa toàn thân, nhưng lại không có triệt để bộc phát, tránh khỏi trình độ lớn nhất cũng có ý nghĩa tiêu hao, xung quanh quẩn quanh huyết hà, liền diễm, y mang, nhất chi quyền năng càng phát ra cường thịnh, cuối cùng lấy một lạp kiếm liền muốn ngưng tụ tự thân thời khắc này toàn bộ, chém ra cái này rực rỡ nhất một kiếm. Đại đạo quân đánh trả lại phát hiện thiếu niên kia đạo nhân khí cơ có một sát na chỉ trệ, khẽ nhíu mày. Kiếm quang trong tay điều khiển tùy tâm, chỉ ở thiếu niên kia đạo nhân chố mi tâm dừng lại, chật thúc kiếm, nói vô hoặc thế nào. Sắp đến thời điểm then chốt, sao có thể xuất hiện bực này khí cơ không khỏi cảm giác như gặp được sinh tử quyết chiến, chỉ trong chớp mắt này, liền muốn bỏ mạng a. Chờ một chút, đây là, thái nhất công thể xảy ra vấn đề sao? Đại đạo quân phát hiện vấn đề, thôi có chỉnh trọng hỏi han. Tề vô hoặc tâm thần hơi dung nhẹ xuống. Hắn giơ tay lên bưng bít lấy cái trán, xung quanh thế giới lần nữa khôi phục đến thế giới chân thật, hắn hồi đáp, cùng lần trước một hưởng dạng, ta giống như lại nhìn thấy Hoa Hoàng Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói Hoa Hoàng. Hắn là biết trước đó Tề Vô hoặc tại lần thứ nhất điều khiển Thái Nhất công thể cùng Câu Trần Kiếm Ý biết tranh đấu thời điểm, đã từng trong lúc hoảng hốt nhìn thấy qua một lần thoáng ngàng, nhưng là không nghĩ đạo, còn có lần thứ hai, khẽ nhíu mày, dò hỏi, như thế nào nhìn thấy? Tề Vô hoặc nhớ một chút, Trần Chờ nói, tựa hồ là đối với Thái Nhất lực lượng điều động, càng là điều động mãnh liệt, liền càng dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy, Thượng Thanh Đại Đạo Quân trầm ngâm nhíu mày, dỗ nhiên lẩm bẩm: Lần thứ nhất xuất hiện, còn có thể là thái nhất công thể điều động mang tới ảnh hưởng, lần thứ hai còn ra hiện, chỉ sợ coi là thật, ngươi có thể cảm ứng được hoa hoàng bí tích. Hử, là phục hi chuẩn bị ở sau sao? Hắc, xem ra là thiết kế ngươi nhất định phải cứu ra hoa hoàng a. Nếu như thế lời nói thượng thanh đại đạo quân tay áo quét qua, trực tiếp truyền âm cho hai vị khác đạo tổ. Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn bình thản, Thái thượng đạo đức tiên tôn ngước mắt. Trong một chớp mắt, hai vị đạo tổ xuất hiện ở tề vô hoặc cùng thượng thanh đại đạo quân bên người, thượng thanh đại đạo quân thản nhiên nói, như vậy, ngươi bây giờ lại lần nữa toàn lực mở ra thái nhất công thể đế vô hoặc ngơ ngẩn. Áo đen đại đạo quân mở ra con ngươi, đáy mắt mênh mông hùng hồn, trong một chớp mắt một cỗ khủng bố chi khí phóng lên tận trời, thiên cung xoay tròn, tổ cấp hóa sinh chi khí tựa nhẹ ra, Thái Thượng mỉm cười bất dư, thiên địa vạn tượng luân chuyển biến hóa, hạp dương nhị khí hội tụ ở thân này phía dưới, trên đà bảo, như có ước vạn cấp phản khí. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt trong mắt, bên người Khánh Vân xoay tròn dâng lên. Ba vị đạo tổ lấy tang tài chi tướng, chiếc cứ tể vô hoặc bên người ba cái phương vị. Thiên địa biến sắc. Phong tỏa thiên địa vạn thượng. Thái Thượng ôn hòa nói, ngươi là ta. Các loại đệ tử Qua hoàng lại cùng chúng ta tương giao rất tốt, tạm thời thử một lần. Nếu ngươi thật có thể cảm ứng được qua hoàng đạo hữu biết tích, chúng ta hợp lực, có lẽ có thể đem nàng mang về. Cho bằng hữu để cử một quyển sách ra phóng tha khử tu tiên đem hệ thống thả ra tu tiên, chúng ta ở trong nhà ngồi, tu vi trong lòng giải. Chương 401, tạ ơn, 1, chương 401, tạ ơn, 1, chương 401, tạ ơn tam thanh đại đạo tôn, toàn bộ đạo muồn con đường tu hành cực hạn cùng điểm cuối cùng, không hề nghi ngờ mà nhất, giờ phút này thể hiện ra riêng phần mình thực lực, chính cứ tại tam tại vị trí liên thủ, mà tại bọn hắn ra hiệu bên dưới. Tể Vô hoặc hai mắt hơi khép, cái đạo môn pháp ấn, trường kia từng sợi lưu quang màu vàng từ thiếu niên đạo nhân trên thân nổi lên, sau đó cấp tốc lan tràn khắp trường. Tam thanh đạo tổ đồng loạt giơ tay. Ba cô đặc tính khác biệt, nhưng lại đều là vô cùng mênh mông chi đạo vận rơi vào Tể Vô hoặc trên thân. Thiếu niên đạo nhân thái nhất công thể pháp tướng lại lần nữa tăng gọn. Màu vàng giống như tia nắng ban mai lưu quang nhanh chóng tự chất hóa, hóa thành hai mắt bên ngùng, mặc màu bạc ám kim văn cổ lở phụ, nguyên thân bẩn quanh huyết hà thải nhất tư thái, mà không phải đơn thuần lưu quang cấu trúc pháp thân trạng thái, trận tam thanh cùng nhau biến hóa. Tề Vũ học thể nội thái nhất công nghệ chí lực, bị trình độ lớn nhất kích phát, thần ẩn nhưng đã đã tới hắn lần thứ nhất đến thái nhất ấn tỷ thời điểm phù hợp trình độ. Trừ thiên khí đông đưa, đạo của ta ngài thị vượng. Thế mịch. Nơi này là một mảnh sâu thẳm không ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì khái niệm trong bóng tối, mà nàng đã không biết tại dạng này sâu thẳm thế giới hắc ám ở trong tồn tại cỡ nào thời gian dài dằng dặc, cũng hoặc là nói, ở chỗ này, liền ngay cả thời gian cũng không có ý nghĩa. Chỉ là một mảnh hư vô. Có lẽ, đã chết đi. Nàng trong ý thức cuối cùng lưu lại sự kiện chính là thái nhất muốn giải tỏa kết cấu xóa đi nhân tộc. Nàng lúc kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, xưa nay không có cùng Trư Thần từng có phân tranh chính mình, vậy mà lại như thế trước mặt mọi người phản bác cùng trách cứ thái nhất. Tế Mịch, vẫn như cũng là Tế Mịch. Từ vong đến như vậy chậm chạp, tại cái này bị xóa đi chi linh mới có thể đến hỗn độn chi địa, giống như ngay cả thời gian trôi qua đều bị kéo dài vô số lần, chỉ có từng cái suy nghĩ hiện hiện biến hóa. Không biết những hài tử kia thế nào. Nàng nghĩ đến, những cái kia yếu đuối, cần nàng bảo vệ bọn nhỏ, sẽ chen chúc tại bên cạnh nàng Kha Hài tử. Nàng không khỏi lại một lần nhớ tới cái kia tình cờ một lần buổi chiều ánh nắng, ngón tay của mình nháy nhót, tại bùn đất cùng trong dòng nước xuất hiện người đầu tiên, cái địa phương phảng phất không phải nàng sáng tạo, mà là hai từ này bản thân liền tồn tại ở cái này trong bất vận, chính mình chỉ là kìm lòng không được đem bọn hắn tìm đi ra. Ngay từ đầu chỉ là một cái mà thôi. Về sau dần dần cảm thấy, một cái lời nói, quả tích mình đi, cho nên lại sáng tạo ra một cái. Chỉ có hai cái lời nói, tựa hồ còn chưa đủ náo nhiệt, cho nên liền lại đã sáng tạo ra thật nhiều cái. Bọn hắn cùng một chỗ vui vẻ lại ca hát lại thiêu vũ, nhưng là hàn phong quét lúc thức dậy, bọn hắn sẽ cảm thấy rất lạnh, nghĩ biện pháp dạy bảo bọn hắn bận buồn náo, tiến tạm phòng ở, Ka Ka không phải rất đồng ý cách làm của mình, nhưng là vẫn kiên nhẫn dạy bảo những hài tử này nhạc khúc, nói cho bọn hắn sưu cắt tỉ hùng. Bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, huynh trưởng tại đấng đàn, bọn hắn từ trên núi nhặt được đóa hoa bệnh thành thuần trắng văn hoa, đeo tại trên đầu của mình, sau đó tìm kiếm ngày mùa thu khô rơi tủi, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành thiêu đốt lên đống lửa, tay kéo tay cùng một chỗ cao giọng ca hát, như vậy tươi sáng hình ảnh á ba hoàng mở to mắt. Ký ức quá khứ đoạn tuyệt. Bong hoa sớm đã hư thối không chịu nổi. Tại cái nải vô biên vô tận hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, trong trí nhớ đống lửa sớm đã không còn, ngày xưa Hoan Thanh tiểu nữ càng ngày càng xa, cũng càng lúc càng mờ nhạt, mùi thiêu đốt phát ra lốt bốp thanh âm dần dần biến mất, đống lửa kia đều dần dần biến mất, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng băng lãnh, đống lửa chung quanh khuôn mặt cũng biến mất biến mất, nàng có chút uốn lượn lấy thân thể, hai tay ôm lấy lồng trước người, phảng phất tại bảo hộ lấy trong trí nhớ cuối cùng từng kia. Đống lửa dư ôn, nhờ vào đó đến ấm áp chính mình của quạng hồn phách. A nàng thấp giọng nỉ non, bọn hắn đại khái đã sớm bên ta đi, đi qua lâu như vậy Nàng Phạng Phất còn có thể cảm giác được đống lửa ấm áp, nhưng là cái này ấm áp dần dần càng ngày càng yếu ớt, trong trí nhớ hình ảnh mơ hồ không rõ, bọn nhỏ đến tột cùng là thế nào bộ dạng đâu. Nàng ở trong hắc ám co do thân thể, nhắm mắt lại, đem chính mình chìm vào ký ức trong nước đá, liền Phạng Phất còn có thể nhìn thấy đống lửa qua mang, nghe được la lên thanh âm, chỉ là lại như vậy yếu ớt. Oa hoàng oa hoàng, hoàng. Thanh âm kia chẳng biết tại sao từ yếu ớt bắt đầu, dần dần trở nên tồn thị. Liên Phạng Phất ngay cả trong trí nhớ xa xôi đống lửa đều dần dần sáng lên, cho đến cuối cùng, rõ ràng thanh âm ở bên tai vang lên, là tiếng bỡ ngỡ Hoa Hoàng đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy mãi mãi còn lâu mới có được biến hóa hắc cám bị xé nứt, lưu quang biến hóa, vĩnh viễn tính mịch vĩnh viễn sâu thẳm hắc cám một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng là trong chốc nhoáng này thời điểm, Hoa Hoàng trên thân nổi lên cực đoan cảnh giác, loại kia minh ngum, cùng đại đạo minh ngum cảm giác lạnh như băng, là thái nhất. Hoa Hoàng miễn miễn cưỡng cưỡng ngưng tụ sức mạnh muốn xuất thủ, một đạo khí cơ đạo qua nhưng lại bị thái nhất ngăn cản, nàng hiện tại quá mức suy yếu, toàn thịnh thời đại còn xa xa không phải thái nhất thần đối thủ, huống chi là như bây giờ, nhưng là nàng hay là không chút do dự xuất thủ cũng chỉ là lúc này, đột nhiên nghe được cảm giác quen thuộc khái thanh âm. Hoa Hoàng đạo hữu, xưa cũ không thấy a?" Hoa Hoàng trừng tỏ mắt, phản phất là ngày xuân miếng băng mỏng bị xé nứt bình thường. Trước mặt Hắc Cám Hư Vô xuất hiện từng đạo cái nước, sau đó lưu quang màu vàng chiếu rọi đi ra, dâu tóc bạc trắng lão giả chậm rãi đi vào nơi đây, một thân thanh tĩnh, ngãy mắt từ bì, nói một tiếng đạo hiệu, ngãy mắt mang theo chút thương sót nhìn xem Hoa Hoàng. "Hắc, thái nhất cái này quyền năng chỉ chỗ thật sự là kỳ lạ, nếu không phải là có thái nhất quyền năng lời nói, tung ngươi ta cũng còn không tốt tiến đến a." Một thân Hắc Bạo đại đạo quân cầm kiếm bước vào kiếm này, bỉm cười thản nhiên nói. Nhà, đã lâu không gặp a, Hoa Hoàng. Ở trong kẽ nứt xuất hiện càng lúc càng lớn, tận ẩn ẩn những cơ hội có thể thấy được ngoại giới sông núi phong quang, có thể cảm giác được gió phất qua khí tức, có mặc đạo bào màu sáng, cầm cầm phất trần trung niên đạo nhân dạo bước mà đến, cẩn thận tỉ mỉ, phất trần quét qua, cầm trong tay đao quyết, có chút thi lễ, bình thản ung dung, Hoa Hoàng, Vân Đạo Ngọc Thanh, ở đây chấp tay. Hoa Hoàng không thể tin được, ngươi, các ngươi thái thượng mỉm cười, thượng thanh theo kiếm, Duy Ngọc Thanh nhìn về phía cái kia thái nhất. Tản gia mênh mông lưu quang màu vàng thái nhất công thể chậm rãi tan ra, hóa thành một tên thiếu niên đạo nhân bộ dáng. Một mình bên cạnh còn cuốn quanh lấy từng tia từng sợi hào quang màu vàng, tại không có thái nhất công thể che lấp cùng bao trùm đằng sau, loại kia thuần huyết nhân tộc khí tức, không gì sánh được rõ ràng bị hoa hoàng cảm ứng được. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này như cũng cảm giác được một loại trì trệ, phàm phật nhân đem đầu chôn ở đấy nước nhất định phải ngừng thở cảm giác. Chương 401, tạ ơn 2, chương 401, tạ ơn 2, biết là lão sư thi triển thủ đoạn, chính mình mới có thể nhìn thấy ba hoàng, thời gian có hạn, cơ hội không nhiều. Hú hồn, có thể hay không mang đi ba hoàng? Dựa theo lời của lão sư tới nói, cũng chỉ là hơi nếm thử một hai chưa hẳn có thể thực hiện. Tại mấy cái này cất kỵ bên trong, Tam Thanh Tứ Ngự đã ở trên đường đi được từ xa. Nhưng là tại thái nhất bao phủ đại đạo phạm vi bên trong, hắn vẫn như cũng là không hề nghi ngờ không thể định nổi. Thiếu niên đạo nhân rẽ rượi lấy tiến lên một bước, sau đó tại ba hoàng đấy mắt cái bóng ra hình dạng của mình, tản ra lưu quang màu vàng phản phát siêu việt hết thảy cùng tính nghịch, liền như là mấy cái cất kỵ trước đó đống lửa mở rộng, đem ba hoàng bên người một lần nữa chiếu sáng, để ba hoàng đấy mắt có một tia lưu quang. "Nhân tộc, thế vô học." Hắn chỉ có thể nói ra mấy chữ này, sau đó dốc hết toàn lực Tại cái này chư đạo không còn hoàn cảnh bên trong, đột nhiên xuệ bàn tay ra đến, hướng phía ba hoàng cánh tay chụp tới. "Mẫu thân, đây là cho nễ lễ bẩm. Mẫu thân, vì sao chúng ta sẽ rời đi, mà ngài lại bĩnh viễn sẽ không rời đâu? Ta còn muốn làm bạn tại bên cạnh ngài a thái thượng là bạn, xin ngài nhận lấy những lời từ này, dạy bảo bọn hắn tu hành thiếu niên đạo nhân thấy được quang hoàng. Đó là một vị ôn nhu nữ tử, nửa người trên là người, phần eo phía dưới là sả, tóc đen rủ xuống, lông mi thanh tĩnh, đáy mắt mang theo kinh ngạc và bất dữ. Thiếu niên đạo nhân dốc hết toàn lực, hướng phía ba hoàng cổ tay chụp tới. Thành Tề Vô hoặc bàn tay từ ba hoàng chỗ cổ tay bà qua, cũng không có chút nào bắt lấy thực thể cảm giác. Trong ngáy mắt, thiếu niên đạo nhân mừng rỡ ngưng kết, nhưng là ba hoàng đấy mắt ánh sáng nhưng không có giật đắt. Có đôi khi, đi bảo, đã là ý niệm, mà Tề Vô hoạt động tác như vậy tự nhiên mà vậy nên đón toàn bộ tĩnh mịch chi giới bại xích, liền như là trôi vào trong nước, càng là ra sức làm những gì, gặp phải lực cản liên càng phát ra to lớn, còn chưa từng tu chỉ thôi động đến cực hạn thái nhất công thể lưu quang dần dần tản ra, Tề Vô hoặc gần đận lại cảm thấy đến trung quanh thế giới hư ảo mờ mịt, dần dần muốn bị bại xích ra ngoài. Đây là quả nhiên a Thái nhất ra thái nhất ba vị đạo tổ trở lại, toàn thịnh thái nhất nén giận một kích, cùng giờ phút này kế thừa tản phá thái nhất công thể để buông hoặc khác biệt, mà bị mạn sát không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, cùng vừa mới gặp phải một chiêu này lúc trạng thái cũng khác biệt, liền như là kỳ động, vừa mới uống thuốc độc còn còn có thể cứu bệnh cơ hội, giờ phút này đã độc phát ngàn vạn năm lâu, như thế nào để giải thuốc cứu chi. Thái thượng cùng Ngọc Thanh liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ý nghĩ. Vô luận như thế nào, nhìn thấy ba hoàng vết tích quả nhiên còn tại, liền có cơ hội. Thượng Thanh đại đạo quân cũng không để ý những này, mắng qua một tiếng thái nhất lao tạm bao, tay phải một nắm Cơ tiêm binh khí xuất hiện, sau đó run tay quân già, kiếm này liền vồ đụng vào thiếu niên đạo nhân dưới chân, ngạnh sinh sinh đem thiếu niên đạo nhân hướng phía trước lại nắm cự đi một khoảng cách, tề vô hoặc lại lần nữa nếm thử, toàn bộ lực lượng đều hội tụ đi ra. Sau đó vung tay, năm ngón tay mở ra. Hắn chạm đến oa hoàng, oa hoàng cũng chạm đến hắn. Tại xa cách vô số tuyết nguyệt đằng sau, oa hoàng lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể con người, cái tiết như là đã dung nạp hỏa diễm nhiệt độ cùng dòng nước đặc tính mà ở dạng, ấm áp lưu động huyết mạch, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến mình bây giờ trạng thái. Tôi có chút co coáp cười cười, đáy mắt tựa hồ có nước mắt, vươn tay hư lấy sờ lên thiếu niên đạo nhân đầu, bờ môi khép mở. Sau một khắc, thái nhất công thể vỡ nát. Chung quanh thế giới một lần nữa quy về hư vô hỗn độn, tề vô hoặc biến mất không thấy gì nữa. Hoa Hoàng an tĩnh lại nản cơ do thân thể, tựa hồ cảm giác được trong trí nhớ chống đỡ lấy thân này hỏa diễm hơi nồng nặc một chút. Ba tòa nhà gỗ ở giữa, gia thanh lưu chậm rãi đang ăn cỏ, nhìn xem bên kia nhắm mắt tính toán thiếu niên đạo nhân cùng ba vị đạo tổ, cái này nhị ra toàn thân bốc lên từng luồng từng luồng kim quang, không chịu được ở trong lòng tán thưởng không thôi, mãi mãi, gia hòa này nhìn qua quả thực là uy phong bát diện, đệ xuống huynh đệ nhà mình thuyết pháp là cái gì tới? Đúng đúng đúng. Rất nhu bức. So với phục hinh nuôi giá hỏa kia lợi hại hơn gấp trăm lần. Đang suy nghĩ, đã thấy đến ba vị đạo tổ mở to mắt, liếc nhìn nhau, đều là khẽ khẽ thở dài. Tê bộ hoặc trên người lưu quang màu vàng vỡ vụn ra, thiếu niên đạo nhân lão đạo lui về sau bên dưới, vị đầu gối, miệng lớn thở dốc, cái trán chảy ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh, rõ ràng, mùi mới tiêu hao cực kỳ to lớn, so với lịch tiếp xong sáo, không thua bao nhiêu, chỉ là hai chân đặt chân mặt đất thời điểm Đến từ đại địa địa chi khí cấp tốc tràn vào thể nội, thân thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Thượng Thanh Đại Đạo quân nghiến răng nghiến lợi nói, "Thái nhất da thái nhất, lão tiểu tử này, già thay thật tuyệt a. Tình huống này, mẹ nó ngay cả chính hắn đều không cứu lại được tới đi." Ngột Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ngươi giễu người, chẳng lẽ sẽ lưu lại để hắn phục sinh có thể sao? Thượng Thanh Đại Đạo quân vô ý thức phản bác, đương nhiên không có khả năng. Lão giả rướn dâu thở dài nói, "Bực này tình huống, thái nhất mặc dù không thể nào làm được, nhưng là dựa vào phục hy đạo hữu liều lĩnh đại giới, cho nên còn còn có như vậy một chút hy vọng sống." Người ta tới nói vẫn chưa tới triệt để từ bỏ thời điểm, thái nhất làm không được, phục hy làm không được, chúng ta chưa hẳn làm không được. Ân vô hoặc, lão giả bỗng nhiên phát hiện thiếu niên đạo nhân khác biệt, Tam Thanh đạo tổ nhìn mình đệ tử, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân đứng ở nơi đó, trong hai tay lại có một cỗ thuần túy khí tức, khí tức này bao quanh hắn, cực kỳ thân mật, sau đó chậm rãi tan ra, đã rơi vào thiếu niên đạo nhân thể nội. Thân thể của hắn thấm hút bị cấp tốc đen mù, mà khí tức này lại còn xâm nhập huyết nục của hắn Bạch Hải bên trong. Trực tiếp từ căn cốt cùng tồn tại vị cách bạn thân bên trên đối với nó tiến hành tăng lên. Tựa hồ là đem nhân khái niệm này chết xuất, khiến cho tới gần tại cảnh mạnh trạng thái. Tới gần vô hoa hoàng còn sống thời điểm trạng thái. Tế vô hoặc cơ sở lực lượng, căn cơ, thậm chí cả thần hồn, một khí đều chiếm được cơ sở cấp độ tăng lên, mà tại những này cơ sở nhất tố chất tăng lên đằng sau, thì chuyện thần thông, pháp thuật bộ phát ra uy năng, liền không chỉ là một chút tăng lên, mà là mấy thành bay bọt. Thượng Thanh đại đạo quân nhận ra, đây là hoa hoàng lực lượng nàng vốn là thiếu niên đạo nhân hai tay rủ xuống. Đúng vậy, hoa hoàng lực lượng. Nàng có cặp cười sở lên nổ của mình, sau đó đưa cho mình lễ bật. Thật giống như Giống như là chưa từng có nhìn thấy qua chính mình hài tử Mẫu thân bị cầm tù tại một nơi nào đó, đột nhiên sẽ có một ngày, hài tử tìm tới chính mình, tựa như như thế có chút chân tay luống cuống, sau đó cô cất lấy, bởi vì chính mình trạng thái bừa bộn mà có chút xấu hổ, nhưng lại mang theo ở mắc cười, cũng không quản chính mình trạng thái, cho hài tử lễ vật Mẫu thân một dạng. Không phải rất nhiều, ngươi không cần ghét bỏ a. Thiếu niên đạo nhân thật sâu thở ra một hơi, ẩn ẩn có gan đến từ ở huyết mạch nói nói. Bởi vì Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo, hắn biết vị nữ tử kia cuối cùng nói lời là có ý gì. Nàng mỉm cười nói, "Ta ân chữ 402, đàng chém chi. 1, 1, chữ 402, đàng chém chi. 1, 1, chữ 402, đàng chém chi. Hai chữ kia so với thần thông dị đều lợi hại hơn cùng nặng nề giống như. Cảm ơn. Ngươi muốn cảm ơn chúng ta cái gì đâu? Là ngươi sáng tạo ra chúng ta mà này, ngươi còn muốn cảm ơn chúng ta cái gì đâu? Tê Vô hoặc chỉ cảm thấy lồng ngực của mình có đồ vật gì tại chặt lấy, rất khó chịu, hắn hít một hơi thật sâu, thượng thanh đại đạo quân Vô Vô thiếu niên đạo nhân bả bay, lực khí khó được không có lúc trước lăng lệ nhụy khí, mang theo ba phần ôn hòa nói, "Vô hoặc, không cần như vậy khó chịu." Chúng ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp, Hoa Hoàng đạo hữu mặc dù trạng thái không phải rất tốt, nhưng là chí ít còn tồn tụ, mà chỉ cần nàng tồn tại không cũng có bị xóa đi, lấy ngươi chi thiên phú, vị sư dạy bảo, đưa nàng cứu ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm tiểu nhi này nữ tư thái, cũng là không có cách nào cứu ra nàng đấy. Thượng Thanh Đại Đạo quân đè xuống thiếu niên đạo nhân bà bay, dùng sức bố bố. Chỉ là gặp đến hoa hoàng tình cảnh trước mắt, Thượng Thanh Đại Đạo quân cũng là trong lòng buồn bồ cớ. Phục Hi là phụ nghi, Hoa Hoàng là ba hoàng. Đây là thượng cổ niên đại đều được chia rất rõ ràng sự tình. Hắn bố bố đạo nhân bà bay Nói còn khó chịu hơn lời nói, tới tới tới, cùng vi sư đến đối luyện một trận. Gặp được sự tình gì, trong nội tâm không thoải mái, không lên lẹ lời nói liền đi đánh nhau, đánh một chầu liền không như vậy khó chịu. Tới tới tới, Tề Vô hoặc đắp lên rõ ràng đại đạo quân trực tiếp lôi đi đối luyện. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên tôn lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, hắn vẫn là như thế, cho là chuyện gì cũng có thể rượi vào lấy đánh một chầu giải quyết, tâm tình tốt tìm người giao đấu so kiếm, tâm tình không tốt cũng tìm người đánh nhau so kiếm, thắng liền thông khoái, mà thua. Thôi, trừ tìm người ta bên ngoài, hắn còn chưa từng thua qua. Bên kia kiếm khí phong mang đã bay lên. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất trần quét qua, thu hồi tại chính mình trên người lệ tử ánh mắt, thản nhiên nói, "Thái nhất hỗn độn chi địa, oa hoàng lúc đầu đã bị ta bỏ, chỉ vì phục hi chi quyết liệt thủ đoạn, mới một lần nữa gắn bó ở nàng trên con đường lớn bất ích, nhưng là hiện tại trạng thái này, cho dù là lúc trước thái nhất tự mình đến cũng chưa chắc có thể chạm đến oa hoàng." "Vô hoặc lấy được, chỉ là xa không phải toàn thịnh thái nhất cũng thế, thậm chí hiện tại cái này thái nhất cũng thể hạn mức cao nhất, cũng bởi vì chính hắn căn cơ gen cơ lớn suy yếu. Như thế các cơ, dù cho là có chúng ta tương trợ, cũng nhất định không khả năng chạm đến oa hoàng." nhưng là vừa rồi, người ta đều là tận mắt nhìn thấy, vô hoặc đã từng chạm đến oa hoàng bản tay. Đạo hữu, có thể có gì kiến giải? Bên cạnh lão giả nút dầu cũng đã chú ý tới điểm này, trầm ngâm hồi lâu, nói là vô hoặc chi xuất thân, cũng hoặc là nói Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn thản như nói, nhân đạo khí vận. Đủ cương đại thái nhất cũng có thể, oa hoàng chi huyết, có thể cam đoan vô hoặc có thể nghe được, có thể cảm giác được oa hoàng đạo hữu tồn tại, mà muốn tiếp xúc đến, chỉ sợ chỉ có khởi nguyên từ ba hoàng, nhưng lại độc lập với thái nhất bên ngoài lực lượng, càng nghĩ, cũng chỉ có kia cái gọi là nhân đạo khí vận. Hai vị đạo tổ thôi diễn phán đoán từ lúc trước ngắn ngủi biến hóa bên trong, tìm được khả năng duy nhất. Lại ở trên rõ ràng đại đạo quân lôi kéo Tề Vô hoặc luyện kiếm kết thúc về sau, đem việc này đều cáo tri tại bọn hắn. Thì ra là thế nói cách khác, bởi vì Vô hoặc trên người có nhân gian nhân đạo khí vận, cho nên cuối cùng đống trúc kia mới có thể chạm đến oa hoàng đạo hữu a. Hại, ta còn tưởng rằng bản tọa một kiếm kia uy năng vậy mà như thế to lớn, đã đủ để ngắn ngủi đột phá thái nhất chi đạo phong tỏa, thì ra là thế. Thượng Thanh đại đạo quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tề Vô hoặc trong lòng trầm tĩnh, hiểu được, nhìn hướng lão giả cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói nói cách khác chỉ cần nhân đạo khí vận đầy đủ rồi nói, là có nhất định khả năng cùng oa hoàng liên hệ với sao. Nhưng là, hiện tại nhân đạo khí vận cũng không tại trạng thái đỉnh cao nhất bên trên. Nhân tộc đại địa chia năm xẻ bảy, lẫn nhau công chiến không ngớt, mà nhân hoàng chấp chính đoạn thời gian này, Cẩm Châu, Trung Châu, yêu tộc biên cảnh, cùng vì dẫn đạo tần vương cùng lý địch trở về mà cắt nhường biên quan cho còn lại địa quốc, đã dẫn đến đã từng cường thịnh không gì sánh được nhân đạo ý vị tiêu tán rất nhiều, không còn lúc trước. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lời ít mà ý nhiều nói chí ít người không đến nổi ngay cả đụng vào đều không thể chạm đến nàng. Phất trần quét qua, lại tiếp tục nói lấy chúng ta con trì, hoa hoàng thời khắc này tình huống không thể lạm, người trên thân có thể có người nào dám đạm chí bảo, có thể cùng nhân đạo khí vận có cực mạnh liên quan, khi lại vào cái kia hỗn độn chi vực một lần, đem vật này giao cho hoa hoàng, như là nhân đạo khí vận mạnh lên, liền có thể do ngươi đem nhân đạo khí vận chuyển giao tại hỗn độn chi vực bên trong nhân đạo đồ vật bên trong, đảo ngược bức chắc hoa hoàng trạng thái. Chương 402, đáng chém trì. 1 2, chương 402, đáng chém trì. 1 2, như vậy, ngươi có thể có đầy đủ thời gian giải, từng chút từng chút đi đến thử đem hoa hoàng cứu ra mà không phải như bây giờ dạng này, không biết oa hoàng trạng thái có thể hay không ổn định, không biết nàng lúc nào liền sẽ biến mất. Nhân đạo đồ vật, Tê Bôn hoặc giang hai tay, nương theo lấy ánh sáng nhu hòa, một viên một mạt đến cực điểm ẩn tị xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn, xoay chậm chậm, tản mát ra cực thuần vĩ nhân đạo khí vận, chính là nhân hoàng ấn tỷ. Làm ở nhân đạo khí vận con đường này viện chân chế tạo hợp đã pháp bảo. Mặc dù đã bỏ mình, nhưng đạo trưởng tôn. Tê Bôn hoặc lại dùng cái này ẩn tị tại mấy ngày trước trục xuất dạng khoái thay mặt nhân hoàng, làm cho viên này ẩn tị triệt để đình lại. Nếu như nói nhân đạo khí vận tương quan chí bảo nói, Không còn so viên này phong cách cổ xưa ấn tỷ càng có phần hơn số lượng, Tề Bôn hoặc nói như vậy, hiện tại liền đi phất trần quét qua, tại Thiếu Niên đạo nhân đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi xuống bên dưới, trong bàn tay hắn nổi lên nhân hoàng ấn tỷ một lần nữa lại biến mất không thấy. Ngạc thay Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, khi nắm khi bùng, văn võ chi đạo, tu đạo, làm việc đều là như vậy. Ngươi giờ phút này trong lòng cảm xúc hối động, lại mới thử qua toàn bộ vận chuyển thái nhất công thể, vốn là đã tâm thần mỏi mệt, còn cùng trợn thanh không quan tâm đánh một trận, nguyên khí tổn hao nhiều, giờ phút này xa chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này đi tìm văn hoàng, chỉ sợ không thể làm đến cực hạn của ngươi, về sau hay là sẽ hối hận. Tê Vô Hoặc cũng trấn định lại, thở ra một ngụm trọc khí, chắp tay hành lễ, nói đệ tử biết. Đa tạ lão sư. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn khẽ hước cằm, thần sắc cũng dung. Thượng Thanh Linh Bảo đại tiên tôn giận dữ, "A, Ngọc Thanh, cái gì gọi là cùng ta không quan tâm đánh một trận môn nhân? Nói cho ta rõ." Thiếu niên đạo nhân chắp tay hành lễ lại bái, nói như vậy, lễ tử ngưng thần tĩnh dưỡng, sau 7 ngày lại đi lần này. Lão giả ôn hòa gật đầu, nói là nên như vậy. Tê Vô Hoặc về tới chỗ ở nghỉ ngơi, ngày hôm đó Dù là hằm nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, đến từ ba hoàng khí tức tiệp như cũng còn tại chậm rãi thuần hóa để vô hoặc căn cơ, mang đến một loại mặc dù bình thản nhưng lại cực kỳ ấm áp lực lượng cảm giác. Vào đêm, Cổ Tinh đẩy trời thiếu niên đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, thần sắc kiên tĩnh. Hôm nay loại kia lo lắng bí thường, loại kia quan tâm sẽ bị loạn cảm xúc tại cường đại đạo tâm phía dưới ở giữa quy về bình phục, hóa thành nước sâu phía dưới dòng nước xiết, mặc dù chưa từng biến mất, cũng đã sẽ không ở tâm thần nhấc lên gợn sóng sóng cả, nhưng là mặc dù chưa từng hiện hiện ở mặt ngoài, cũng không từng tan đi, ngược lại là hóa thành càng thêm cấp độ sâu tổ tại. Đột nhiên nảy lòng xuất hiện một thanh âm, là đế tính thanh âm, nói tệ vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân từ từ mở mắt, ý thức được đạo thanh âm này chủ nhân, nói ơn. Tiên sinh. Tại đạo tứ ngữ chi môn, Kiêm Vát mang tam thanh hai chuyện đằng sau, đế tính trực tiếp tự bế. Đã hồi lâu không có liên lạc qua tệ vô hoặc. Trên thực tế hôm nay hắn cũng không muốn liên hệ tệ vô hoặc, chỉ vì âm ti u minh thập điện diêm la bên kia đến luồng mạng thành bên trong, tìm được hắn, đế tính ngồi tại luồng mạng trong thành nheo nhéo mi tâm, nói tiểu tử, trước đó đầu tất sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Âm ti u minh bên này đãn từ qua, Sâm nhận chỉ cần để những hồn phách kia về đến Cố Hương, lại nhìn một chút thân nhân của mình, bọn hắn đấy là ngoan, khí liền sẽ tiêu tán sáu thành phía trên, hóa thành tiếp lưỡi. Đây chính là so với trước đó loại kia chết ngăn đón bọn hắn tốt hơn nhiều. "Đề nghị của ngươi rất tốt, thập điện âm ty Trần Quân muốn gặp ngươi một chút, tự mình nói lời cảm tạ. Chư cái đó ra, còn có một chuyện khác ngươi đã đến." lại nói. "Dù sao, ta là không dám đi người bên kia." Trong câu nói này mặt, Trần Đại Biệt cuối cùng thống khổ, Thiếu Niên đạo nhân bật cười một tiếng, nói tốt, như vậy, tiên sinh chờ khoảng ta một cái đi hắn trong mắt, chưa từng sử dụng một khí hóa tam thanh thủ đoạn chỉ dùng chỗ các tiên nhân thượng dùng dương thần thuật ngoại cảnh thủ đoạn, ban đầu ở yêu cốc, cái kia đang giáng đại tướng chính là dùng cái này thủ đoạn theo đuổi giết hắn. Lấy trụ tuyệt trời đầy mây bảo, trước mắt âm dương nhị giới khoảng cách trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất mở ra một con đường. Tê Vô hoặc cầm huyết hạ kiếm dạo bước mà đến, bước vào âm ty trong vô minh. Có thể nói đã là xe nhẹ đường quen, một đường tìm được nguồn mạng thành bên trong, đế tính ngay tại lượi biển ứng phó Hắc Bạch vô thượng hai vị âm ty vô minh ám soái, hai vị này đã tu chỉ đến điệu tiên cực hạn, thậm chí bình thường chân quân cũng không là đối thủ, chỉ là trở ngại cùng dạy, không làm được ngũ khí triều nguyên mà thôi trợ mắt cực mạnh, liếc nhìn Thiếu Niên kia đạo nhân. Bạch Vô Thưởng cười mỉm chào hỏi, cười nói: "Nha, đệ thính nói, tiểu đạo hữu ngươi có thể chính mình xuống tới, không cần hai chúng ta đi đón dẫn." Ta vừa còn cảm thấy nghi hoặc, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là có chút thủ đoạn a, lại lấy một chưa từng thành tiền chân nhân căn cơ, liền có thể đi đến nơi này. Bạch Vô Thưởng ý cười ngưng kết. Chương 402, đáng xem chi. 2, 1, chương 402, đáng xem chi. 2, 1, hắn nhìn thấy Thiếu Niên kia đạo nhân nguyên thần trở bệnh, một luồng thanh khí quanh quẩn bốn phía, đáy mắt trong suốt, ẩn ẩn có ba hoa tha thần. Một khí viên mãn, thể nội hình như có một cỗ trong suốt chi khí, cũng ngực, cũng sắc bén lưu chuyển. Hắc Bạch Vô Thường thần sắc nghiêm kết. "Ngươi thành tiên?" Thiếu niên đạo nhân hơi chắp tay, tiếng nói ôn hòa nói, "Nửa tháng trước, may mắn thành tiên." "Nửa tháng trước?" "Thật đúng là thành tiên." Hắc Bạch Vô Thường hoàn hốt, chẳng biết tại sao nghĩ đến nửa tháng trước địa phủ âm ti đột biến, khi đó phong đô thành đều ngắn ngủi tự hoàng chuyển bên trong nổi lên, càng là toàn bộ thập điện diêm la âm ti đều chấn động không ngớt, như muốn sập giống như, chẳng lẽ là cùng trước mắt người đạo nhân này có quan hệ? "Không, không có khả năng." Nửa tháng trước cấp độ kia thủ đoạn, liền ngay cả Diêm La chân quân đều đứng cung ngỡng. Không hề nghi ngờ chính là chí ít đế cảnh cấp độ thủ đoạn. Thiếu niên trước mắt này lão nhân, cũng liền chỉ là tam hoa tu đỉnh, ngũ khí bắt đầu hội tụ cảnh giới, miên miễn, miễn cững cững xem như từ nhân tiên bắt đầu tu chỉ đi hướng điệu tiên cấp độ, mặc dù là kỳ tài ngũ trời, không hợp tối thường không gì sánh được, nhưng là cùng nửa tháng trước cấp độ kia động tĩnh so ra, hay là chênh lệch quá xa, nhất định không có khả năng là hắn. Bất quá, chỉ là hơn 1 năm mà thôi a. Hắc Bạch Vô Thượng thần sắc có chút phó tạm, có chút thán thở. Bọn hắn còn nhớ rõ bị câu hồn tới đây thiếu niên chân nhân, chỉ chớp mắt vậy mà đã muốn trở thành đệ tiên. Cớ nào đáng sợ a liền xem như tam thanh chuyện, bất quá cũng như vậy đi. Hắc Bồ Thường chắp tay nói, Đạo Hữu Bạch vô thường đồng dạng thu liễm ngày xưa mang theo ý cười, nghiêm mặt đi lễ nói Đạo Hữu. "Tề Bồ hoặc đáp lễ, vừa rồi nhìn về phía bên kia đế tính, nói tiến sinh, ngươi nói chuyện kia, không biết giờ sao xử tỉnh." Đế tính lười biếng ngồi ở chỗ đó, phất phất tay nói, "Ta bên ngày xử tỉnh, chờ một hồi rồi nói cũng được, cái này Hắc Bạch vô thường hai cái lão ca đứng ở chỗ này ngồi lâu, ta quyết định Hưu chân quân bên kia cũng chờ người thật lâu." Bởi vì đầu thật sự tỉnh, ngươi ở bên này âm đức đi chép lại cao không ít, mà lại chỉ sợ là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hàng năm có nguyên nhân này mà được lợi người, ngươi liền có âm đức như cẩm. Âm đức định lưu chân quân nhất là coi trọng quý cũ. Chẳng trách hắn như vậy hắc bạch vô thường hai vị âm ti âm soái trên mặt có bất đắc dĩ chi sắc, nói quả thật là như thế. Đạo hữu trước đó rời chống âm đức định lưu chân quân mà cố, bây giờ hắn hao tâm tổn trí phí suốt một năm, thật bất bạc khôi phục cái nó nữa, khô khụt. Vài ngày trước mới cao hứng uống một bữa rượu, sau đó liền phát hiện, đạo hữu ngươi âm đức lại dâng cao, thôi tính một cái, không nhiều không ít hoàn toàn tốt đủ đem hắn bảo khố cho lại chuyện không một lần. Trong mấy ngày nay, Âm Đức Định Hưu chân quân mặt đều nhanh go thành một nắm. Đạo Hữu tốt hơn theo chúng ta đi gặp gặp hắn đi. Tê Bút hoặc không chịu được bật người, nhưng vẫn là tại Hắc Bạch Vô Thượng dẫn đạo bên dưới, tiến đến gặp Âm Đức Định Hưu chân quân. Vị này Âm Đức Định Hưu chân quân nhìn thấy thiếu niên đạo nhân thời điểm, rất có một loại gặp chủ nợ cảm giác, cơ hội là trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn ra ngoài, chợt trên mặt gạt ra ý cười, tiến tới gõ mặt, cười nói: "Ha ha ha, Đạo Hữu, ngươi thành tiên." Lại làm một fan Hàn Nguyên. Âp Đức Định Hưu chân quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi phản phục nhìn xem Thiếu Niên kia đạo nhân, nói rất nhiều lời chúc mừng, sau đó ho khan vài tiếng, nói cái này, Tề đạo hữu a, cái này, Âp Đức đổi bảo vật chuyện này, chúng ta có thể hay không hơi hòa hoãn một chút a. Âp Đức Định Hưu chân quân trên mặt có chút xấu hổ, bên kia mạnh bà đều không đành lòng nhìn thẳng quay mặt đi. Âp Đức Định Hưu chân quân ho khan một cái, nói chủ yếu là, bản tọa nơi này hơi có một chút như vậy quay vòng không gian, lại thêm phong đô dị tượng, có truyền thuyết phong đô thành bên trong nhiều hơn một tôn khó lường đỉnh tiêm quý đế, truyền luôn có lớn phẩm cấp độ tu vi, tự tay giết chết trung ương quý đế Chu Khắc. Giận đối ta âm ti quỷ tâm hận sợ, phong đô thành bên kia lại được ý phách lối. Cái này âm đức trong bảo khố bảo vật, là ta âm ti u minh thượng phạt chi hệ tâm, ngươi cái này lại một hơi chuyển trống không nói, âm ti u minh đều không chuyển động được nữa, ngươi muốn không phải muốn cái này âm đức đổi lời nói, không bằng liền đem cái này giem quân thân phận cho ngươi. Âp đức định lưu chân quân một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Mạnh bà che mặt. Thiếu niên đạo nhân bật cười, lắc đầu, nói chân quân không cần như vậy, âm ti u minh có thể làm cho người sau khi chết gặp lại thấy một lần thân nhân của mình, là bần đạo nên nói lời cảm tạ mới là. Bản đạo không có cái gì phải dùng đến những này ốc nước, ngay ở chỗ này giữ lại, xem như một con số cũng được. Ốc nước định lưu chân quân đại hỉ, nói coi là thật. Ha ha ha, ta liền biết, Tề Đạo Hữu, Trạch Tâm Nhân Hậu, Trạch Tâm Nhân Hậu, quả quyết sẽ không làm khó chúng ta. Đến, mạnh bả, tốt nhất trà. Không phải cái này, ngươi bưng sai. Ai bảo ngươi bưng mạnh bả thang đi lên? Bưng xuống đi, bưng xuống đi. Chương 402, đáng chém trì. 22, chương 402, đáng chém trì. 22, Tiếu Niên đạo nhân Ôn Hòa nhìn xem bọn hắn, tình thủy chảy sâu. Hôm nay oa hoàng sự tình, trung uy là chậm rãi trầm tĩnh tại đáy lòng, trạng âm nước định lưu chân quân giống như nghĩ đến một việc, nói đúng rồi, còn có một chuyện, cũng là bàn tọa để hắc bạch vô thưởng đi tìm đạo bạn nguyên nhân một trong. Âm điu minh dẫn một cái hồn phách trở về. Là nhân gian giới nhân hoàng. Hắn tự vẫn, tê bộ hoặc con người khẽ ngẩn, ngược lại là có chút kinh ngạc, chợt nghĩ đến trong mộng kinh lịch lúc vị hoàng đế kia, không thiếu huyết nhũ lượng, tham ở sau lưng tên, tại trong hiện thực cảnh coi trọng trưởng sinh, nhưng là từ đầu đến cuối ấy. Hắn có thể xứng vị trưởng sinh cùng danh vọng không tiếc bất cứ giá nào cử động phía dưới, thần dấu quyết đoán lại thường thường làm người chỗ xem nhẹ. Có thể không chút do dự phản bội vị trưởng, không chút do dự bỏ ra mấy triệu người tính mệnh làm đại giá, làm trên ngàn vạn người chô giạt khắp nơi. Vì kiềm chế con của mình, thậm chí có thể cắt nhường biên quan. Lại phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, quả quyết đầu nhập vào phần môn. Dạng này quyết đoán, phát hiện tính mạng của mình tao chi tại nhân độ, có khả năng thân bại danh liệt tình huống dưới, cũng có thể vì thân hậu danh mà gọn gàng mà linh hoạt bản thân kết thúc, không thể không nói Dạng này quyết đoán thậm chí siêu việt Tề Bồ Hoặc lúc trước, Âm Đức Định Lưu Chân Quân phất phát tay, để Hắc Bồ Thưởng đem hồ sơ đưa cho Tề Bồ Hoặc, hờ hững nói, ta phát giác được người này lúc đầu không nên như vậy chết sớm, nó tự vẫn sự tình, cùng đạo hữu có liên quan. Tề Bồ Hoặc trong lòng minh ngộ, cái này chỉ sợ mới là Âm Đức Định Lưu Chân Quân để cho mình tới nguyên nhân chủ yếu. Cái gọi là Âm Đức đổi lấy bảo vật, chẳng qua là cái nguy chàng, thiếu niên ngạo nhân đọc qua hồ sơ này, Âm Đức Định Lưu Chân Quân cũng cười tủm tỉm nhìn xem đạo nhân kia, xác nhận người sau biết mình ý tứ cùng đề điểm, lúc này mới hài lòng gật đầu, vươn lên đến uống trà miệm rất có thế ngoại cao nhân, phía sau màn đại năng hương vị a. Ân, cái này mùi vị gì? Ơ Bắc Định Hưu chân quân thân thể hơi ngừng lại, ánh mắt rủ xuống, thấy được trong chén trà đục ngầu chất lỏng, bên cạnh mạnh bà thận trọng nói, "Chân quân, chân quân ngươi còn nhớ rõ sao? Trước ngươi nói cho ta thả cái nghỉ giải hạn, để cho ta chuyển thế làm người 300 năm a, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Còn nhớ rõ sao?" Ơ Bắc Định Hưu chân quân khẽ miệng giật một cái, giận dữ, mạnh bà, "Nói không cần cho bạn tỏa hạ dựng. Cái đồ chơi này, ta uống chưa dùng." Mạnh bà tiếp đuôi quay đầu đi, xách xách sẽ có ý tứ gì? Mạnh bà ngươi vừa mới trật lưỡi đúng không? Ta là ngươi thượng quan a, ngươi là bản tọa cấp dưới, ngươi làm sao dám? Hắc Bạch Vô Thường không thể làm gì, lại bắt đầu. Ân, từ khi chân quân trước đó để mạnh bà uống mạnh bà thang để nàng không ngừng làm 3000 năm đằng sau, mạnh bà cũng không có việc gì liên cho chân quân hạ dược. Ngay vào lúc này, Hắc Vô Thường bỗng nhiên con ngươi co bảo, toàn bộ thân hình đều trong một chớp mắt căng thẳng, Bạch Vô Thường cũng giống như thế, bên kia giận dữ một bàn tay trực tiếp bao trùm mạnh bà khuôn mặt hận không thể đem ra hỏa này để vào cái bàn bên trong âm tức định lưu chân quân bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sát khí, không gì sánh được nồng đậm điên cuồng sát khí. Ngoanh, dòng sông màu đỏ ngầm đột nhiên tản ra, liên bọn quanh tại thiếu niên kia đạo nhân bên người, đụng đưa kịch liệt lấy, không ngừng mà bắn ra gập hét, đáng sợ sát khí trực tiếp bao phủ mảnh này âm ti giam la, vạn vị sợ hãi tê dzin không thôi, hoàn toàn tụ kích ma động, áp đức định lưu chân quân nói tể vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm trong hồ sơ cuối cùng một bộ phận, hai tay nắm chặt. Đề hoa hoàn miếu, Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường, Tấn thị Ngê Kim xảo dạng trang, Khúc khúc Viễn Sơn phi thủy sắc, Phiên tiên vũ tụ ánh hà thượng. Lê Hoa đại vũ tranh yêu diễm cược Lung Nghiên Xính mỹ trang, Đan Đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hội trưởng Nhạc thị quân vương, Đan Đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hội trưởng Nhạc thị quân vương, Tê Bút hoặc trong đầu nổi lên cái kia có quắc ngựa ngum miệng cười, Ngươi còn tốt chứ? Cảm ơn. Phảng phất một cây căng thẳng dây căng nước, trong lòng đè nén vẫn nộ rốt cục bộc phát. Vệ anh, huyết hà báo động, sát cơ xâm niên, hai tay không tự giác bao trùm đứng đầu nhất hừng hực chi hỏa, trong lòng bàn tay chi hồ sơ trong nháy mắt hóa thành khói bụi, thiếu niên đạo nhân chậm rãi đứng dậy, đáy mắt đã không tự giác bắt đầu choáng nhiễm màu vàng ầm ầm, lưu quang màu vàng nhảy tằng ra, từ nó xong đồng tiêu tán, hướng phía bên ngoài chợt trẩn ra một đạo quy tích, hóa thành thần linh bình thường mênh mông hùng hồn sát ý hắc bạch vô thượng bị trấn nhiếp không có khả năng động. Đáp Đức Định Hưu Chân Quân nhìn xem Thiếu Niên đạo nhân. Thề Bồ hỏi nói: "Ngươi này hồn phách, bây giờ tại âm ty?" Đáp Đức Định Hưu Chân Quân nói là: "Thiếu Niên đạo nhân chậm rãi chấp tay, vẫn đạm muốn hỏi. Lúc trước nói tới, lấy âm đức đổi diêm quân mà nói, là thật là dạ." Đáp Đức Định Hưu Chân Quân cũng không một chút ngạ ngớn hàm nữa, nghiêm mặt nói: "Như đạo hữu cần." Thiếu Niên đạo nhân đứng dậy, một lần nữa hóa thành thanh tịnh đạo bào, nhắm lại mắt, thần sắc bình thản. Các anh em bình tĩnh, lại tựa hồ như có huyết hại giống như sát ý như vậy, làm phiền đạo hữu. Một ngày diên quân, liền có thể. Chưn 403, đoạn tội. Một chưn 403, đoạn tội. Một chưn 403, đoạn tội. Vàng son lộc lấy nhân gian hoàng cung đại điện, hộ đồng lớn phía trên lại chọn bện có thể thiêu đốt trăm năm mà không tắt cá voi dầu, là vì đèn Trường Minh, đám người hầu tối đầu không lợi, đều là tính mịch an tĩnh, không dám ngẩng đầu. Ở bên trong điện bên trong, chính diễn ra phụ tử tự tự hiếu một màn. Phu hoàng đứng lên uống thuốc. Thái tử Lý Huy Mấy ngày gần đây đến phụng dưỡng vua phụ hoàng bên người, tục nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi phục thị cường điệu bệnh nhân hoàng, mặt có bi ai sắc, thời gian lâu như vậy, nhìn lại đều có chút suy yếu mọi bệnh cảm giác, thiên hạ ngày nay đều là tán thưởng tại thái tử Lý Uy hiếu đạo, đã có dân gian nghe đồn, nói là đời kế tiếp nhân hoàng như vậy từ hiếu, trạch tâm nhân hậu, tất nhiên là một đời minh quân. Thái tử, chẳng nghe nói, bên ngoài có cái gì truyền luôn, có đúng không? Nhân hoàng nằm ở trên giường, hai đầu gối đã đứt, không có khả năng vật động, mới bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đã mất đi ngày xưa loại kia khôn khéo cường hãn. Đã mất đi loại kia hết thảy bạn vật đều là tại ta trong lòng bàn tay ung dung không đội, dâu ria sủng xoảm, đáy mắt đục ngầu, nguyên bản mái tóc màu đen giờ phút này đã là xám trắng giao nhau, nhìn qua nào chỉ là già 2 30 tuổi bộ dáng. Lập tức liền từ loại kia ung dung quân vương tư thái, hóa thành bệnh cũ chi tư. Thái tử Lý Huy quý ngồi giường trước, vươn lấy thanh ngọc bát, nói khẽ, đều là chút trong ngọ truyền luôn sự tỉnh, đều không làm được thận, bu dân luôn luôn như vậy, nghe gió chính là mưa, qua một đoạn thời gian cũng liền bình phục lại. Phụ thân chỉ là ngắn ngủi thụ tật mà thôi, muốn dưỡng tốt thân thể. Đợi đến phụ hoàng tự mình xuất hiện, đại thần cùng bách tính tự nhiên biết trước đó phỏng đoán đều là hư dạ sự tình, hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Có đúng không nhân hoàng thần sắc lục lậu, chỉ là ăn vài miếng thuốc thang, liền miệng lớn ho khan, nhưng là tựa hồ bởi vì nhi tử tự mình chiếu cố, tinh thần tốt rất nhiều, tại bị phế đằng sau, giống như là thành cái bình thường lão nhân một bộ dạng, không muốn xa rời nhi tử, liền ngay cả đại hoạn quan đều có chút cao hứng nói, hôm nay hoàng thượng tinh thần tốt rất nhiều, an nguyên một triền cháo, đây đều là dựa bảo thái tử hiếu tâm, cảm động tương tiên. Hoàng đế đã ăn xong cháo thuốc, mỏi mệt ngủ rồi, thái tử Lý Huy nhìn xem hắn. Đai mắt bi ai cùng lo lắng tiêu tán. Cái này không giống như là cái hoàng đế. Tóc trắng rối bời, trên mặt nhiều hơn vết nhăn, chỉ là một cái đã mất đi lực lượng lão già thôi. Lý Huy trên mặt một lần nữa mang theo ôn hòa mỉm cười rời khỏi nơi này, cùng đại thái giám Hàn Liên, lẫn nhau lấy lòng, sau đó ngừng đầu, nhìn xem ngài Đông Lương bạc dưới ánh mặt trời lộ ra nhất là thanh lãnh cung điện, hai tay thâm dò tại trong ống tay áo mặt, thần sắc bình thản, từng bước một đi ra, thầm nghĩ lấy muốn lấy tay dưới thế lực, đem các loại tin tức nhắn lại tiếp tục ra bên ngoài truyền. Lão Thất A, ngươi không rõ. Vinh gia khôi thủ đạo chỉ có thể dùng để khai cương thác thổ. Bạch tính dư luận mới là lớn nhất Minh Ngô. Có thể không đánh mà thắng để cho ta đi đến cái này cao nhất mà bị. Hiện tại bạch tính đều là nói ta chi nhân hiếu, đợi đến thượng vị lần sau, lại đem tiên hoàng ảnh hưởng chính trị khu trừ, rộng din lên chính trị nhân tử, lấy lập xuống chính thống, hoàng vị này liền sẽ không gì phản đối. Vất quá, Lý Duy Bổng nhân nghĩ tới Lý Quỳnh Ngọc cùng Tân Vương, hai cái này đã từng là hắn liên thủ kiểm chế thái tử cùng phụ hoàng Minh Hiếu, cho tới bây giờ, cái kia chí cao vô thượng mà bị đã tại trước mắt của mình trên ai, khi đi đến vị trí này thời điểm, đã từng Minh Hiếu có có trước đây bị hại tại được sáng suốt thái tử chi tử tự thân phận tần vương, chính độ nhất định cũng có có chính thống tính. Đây là một loại uy hiệp. Ngĩ biện pháp, quét tới đi. Úy Huy nghĩ đến, từng bước một đi xa, tại cái này lương bạc trong hoàng cung, tại cái này muội đông huyết sắc lạc nhật phía dưới, tại vậy hoàng đế hờ hững không gợn sóng nhìn chăm chú phía dưới, đã sớm tàn phế hoàng đế bình tĩnh nhìn xem con của mình đi xa, nhìn trái phải biết, chẫm, vẫn cảm thấy địch nhi nhất là rống chẫm, nhưng là hiện tại xem ra, đây mới là nhất là rống chẫm. Hắn thượng vị đằng sau, vì mình danh vọng, nhất định sẽ đem chẫm tri tội hướng đều công bố đi. Hoàng đế thần sắc băng lãnh hắn dõng nhiên mỉm cười bên dưới, nói nhưng là, tuy mà, ngươi cuối cùng khinh thường chấm. Hắn nâng lên con ngươi, loại kia độc thuộc về một phương đế vương bệ nghệ bá đạo lại xuất hiện ở trên người hắn. Hoàng đế nhìn xem treo trên vách tường bảo kiếm, hắn chậm rãi rút ra chuôi này dùng để trang trí dùng kiếm, mặc dù là dùng để trang trí dùng binh khí, nhưng là nếu là hoàng gia đồ vật, cái này đặt ở bên ngoài tự nhiên cũng coi như được là thượng thượng nhất binh khí. Hắn mang băng lãnh, cạo đầu như bùn, phản chiếu lấy ánh mắt của hoàng đế, đôi trong mắt kia ung dung không đội. Hắn lấy kiếm phong sửa sang lại chính mình râu tóc. Sau đó lấy ra một viên đan năng lượng, đây là cương liệt tích độc, sau khi ăn vào, vô luận tu vi như thế nào đều là chết, đại thái giám quỳ trên mặt đất, cái gì cũng không dám nói, chỉ là cười thảm lấy nói, nô tỳ kiếp này phụng dưỡng hoàng thượng, không, có cái gì tiếc nuối, hy vọng hắn còn sống có thể tại chủ tử bên người mà. Chợt rút ra chủy thủ lúc này tự bẩn, máu tươi chảy ra, từ nhỏ buổi tiếp lớn lên thái giám tự sát, hoàng đế đáy mắt không có gợn sóng, chợt ngồi ngay ngắn lại, ăn vào đan năng lượng, hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chống đỡ chạm đất mặt, nhẫn thủ lấy đao nhấc tỳ liệt, lại như cũ lưng trực tiếp ngồi ở chỗ đó, vương vương bàn bàn, gắn bó đế vương uy nghiêm. Sau ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ biết, hoàng đế mấy ngày không ăn, đành sau ăn thái tử tự cháo thuốc, sau đó chúng độc vào bình. Bởi vì thái tử truyền bá lời đồn đại lâu ngày, phạm vi cũng đầy đủ lớn, cho nên thiên hạ đều là sẽ biết điều này. Vì mà, chấm dạy bảo ngươi bài học cuối cùng. Dư luận chi dao, mặc dù sắc bén, lại tùy thời có thể lấy phản vệ bạn ân. Bởi vì các ngươi duyên phận do, cùng đạo nhân kia truyền khắp thiên hạ lời nói, chẳng nay đã tại trên nơi đầu sóng ngọn gió, thân này vừa chết tại Phật đạo trên trước, hai chết mời thân tử phệ trà thì tất chấn động thiên hạ, chớ so lẽ biết thiên hạ này, tất có đến không hết có ngực có khe rãnh, lòng lang dạ thú hạng người lấy thanh quân chấp phục quân cũ tên Nghĩa Khởi Bình thảo phạt thái tử. Như vậy, ngươi tri hoàng vị bất ổn. Thứ, sợ là chỉ có thể đạt được một cái thương trĩu, mà những con sói kia con dã tâm chi tiêu hùng, vì danh chính nói thuận, chắc chắn sẽ dẫn đạo dư luận, đem ta lấy nhân đức chi quân dành nghĩa chuyển trị ở hậu thế. Thứ ba, đạo môn cũng sẽ trở thành bị thảo phạt một bộ phận. Thái tử a, sao mà non nữa a? Nếu là ngươi tại loạn thế này không chết, mới có tư cách làm người thừa kế của ta. Đạo sĩ a, Ngươi cuối cùng khinh thường chấm. Chấm là đế vương. Đao nhức xé rách để hắn thân thể run rẩy, nhưng lại gắt gao kéo căng ở, nhìn xuống loại này sẽ làm hắn thất khiếu chảy máu đau nhức kinh liệt, duy trì lấy quân vương uy nghiêm, chớp mắt ánh mắt dần dần biến thành đen, hắn lưng trực tiếp, cuối cùng cung có đế vương sau cùng tàn nhẫn độc tuyệt. Ha ha ha ha, đạo nhân a, thế ngoại thanh tu, chớp biến thủ cấp, mấy ngươi cánh cửa này vô số đệ tử. Nhập loạn thế này. Ánh mắt quy về Hắc Mô tận, hoàng đế bỏ mình. Hắn cảm nhận được hồn phách của mình cùng suy yếu, nhìn xem thân thể của mình Phạm Phất thấy được cái này vinh hoa phú quý kết cục sau cùng, thấy được tương lai thiên hạ một giấc phân loạn, cuối cùng phải mãi cười một tiếng, trong trong mà bá đạo, từng bước một đi vào trong u minh, ánh mắt trầm dãi dục ngầu lởmở, ý thức lâm vào y đạo. Sau đó, hắn mở to mắt, thấy được phía trước gầm ti u minh đại điện, Tả Hữu thập đại âm soái đứng hàng, ngọn lửa màu xanh biếc tiêu đốt, âm lãnh. Thời khắc này hoàng đế không có chút nào sợ hãi, không có chút nào sợ hãi, chỉ có một loại thì ra là thế a cảm giác. Từ vọng không gì hơn cái này. Chấm, đã đem thiên hạ quần hùng này tưởng tất tại trong lòng bàn tay. Như vậy mới xứng với nhân gian đế vương. Chương 403, đoạn tội. 2, chương 403, đoạn tội. 2, tâm thần của hắn, tinh thần của hắn y chí đều tại đây khắc đã tới trước nay chưa có định phong cùng biên mãn tung dong. Ánh mắt quét qua cái này ầm ti u mình, lại không có chút nào sợ hãi, thậm chí cũng bắt đầu cười to lên, tiếng cười thoải mái lâm ly, tung dung cũng độ, tự có một cỗ không nói ra được hào khí, cười gì vậy? Cười nhân gian này quần hùng tại ta chỉ thượng, cười thái tử kia Lý Winon nốt mệ điếu, cười đạo nhân kia, vậy mà xem nhẹ tại ta? chỉ là bỗng nhiên phát hiện, làm quân tri ý quan nam tử vẫn đứng ở chỗ cao nhất một bên, hoàng đế ngơ ngẩn, hắn thấy được chỗ cao nhất bản đằng sau, là một tên đưa lưng về phía đạo của chính mình người. Sau đó, đạo nhân này quay người, đạo bào thanh tịnh tự tại, lông mi trong sáng có nhất phát chuyện. Tiếng gọi ngưng kết. Hoàng đế trên mặt loại kia lấy ta cái chết là con, làm cho thiên hạ đại loạn tản nhận thông dong chậm rãi ngưng kết. Một loại to lớn sợ hãi nắm lấy trái tim của hắn. Là ngươi. Đạo nhân vất chân đã qua, thản nhiên nói, "Bần đạo chờ ngươi rất lâu." Hoàng đế sợ hãi trong lòng bốc lên. Đó cũng không phải là đối mặt lực lượng sợ hãi, mà là một loại kế sách của mình, thủ đoạn đều đều dùng đi ra, lại như cũng không cách nào thoát đi đi ra sợ hãi, cùng hết thảy thủ đoạn đều là uổng phí công phu tức giận, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, làm sao lại, tại sao lại là ngươi? Vì cái gì lại là ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì? Đạo nhân đấy mắt sắc ý băng lãnh, phất trần phất qua, thản nhiên nói, Hắc Bạch Vô Thượng. Tại, hai tên âm soái ra khỏi hàng, cầm xuống. Không, chấm là nhân hoàng, ngươi không có tư cách đối với chấm độc thủ, ngươi không có tư cách Nhân hoàng kéo căng tinh thần hóa thành phẫn nộ, hắn giờ phút này không có phản kháng lực lượng cùng tăng cơ, chỉ có thể lấy gầm thét để diễn tả mình ý, nhưng là làm điệu tiên định phong hai vị âm soái, chỉ là vừa ra tay liền chế trụ không cũng có nhân đạo khí vận nhân hoàng. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái kia nhân hoàng, nhân hoàng bị áp chế lấy quy xuống, hắn cũng nhìn thấy đứng ở trên thủ trô đạo nhân. Nhìn thấy hắn hai con người băng lãnh, giống như thấm vào lấy nhất là băng lãnh nước sông. Hắc Bạch Vô Thường nói phải làm xử lý như thế nào? Thiếu niên đạo nhân cầm lên âm tí u minh đạt được nhân hoàng hồ sơ, nhìn về phía bên kia âm đức định lưu chân quân, người sau nói bực nảy cử động nên phải thật tốt trừng phạt một phen, đủ để đánh vào luyện ngục bên trong thanh âm dừng một chút, nhỏ giọng nhanh chóng nói, kỳ thật, đánh vào luyện ngục liền đã rất nặng, bên ngoài luôn luôn truyền thuyết địa ngục làm sao làm sao có thể sợ, nhà ai mắng hai câu tố tụng liền phải xé miệng rút lưỡi đó a. Bất quá hắn đã biết đề vô hoặc ý tứ, ho khan một cái, nói dùng cái này rất nhiều tội ác, khi đánh vào tầng 18 luyện ngục. Hoàng đế khôi phục trấn định, dưới sự sợ hãi, càng thêm phấn độ, nói hử, tầng 18 luyện ngục thì tính sao? Chấm là nhân hoàng, các ngươi chỉ là luyện ngục, có thể làm khó dễ được ta. Tội ác. Ha ha, vừa cười cơ ngươi bất quá là âm ti u mình, không hồn dã quỷ. Âm ti không có quyền thẩm phán nhân hoàng." Đáp nước định lưu chân quân thản nhiên nói, mỗi một tầng. Hoàng đế thần sắc cứng ngắc. "Minh bà, bên chiến liệu." Được rồi. Minh bà phi thường khách khí đi qua, vươn tay tại hoàng đế hồn phách trên cẩm bọc, hoàng đế này hồn phách cái cẩm liệm trực tiếp tung bay đi ra, sau đó từ trong tay áo sờ mó, trực tiếp móc ra một cái cự đại thùng gỗ, ban một chút đập xuống đất, sau đó lấy ra một cái to lớn địa gỗ, từng ngón từng ngón đem thùng nước kia bên trong đặc chế mạnh bà than cho hắn nhét vào trong mồm. Đây là lão thân chuyên môn điều chế mạnh bà thang đặc chế phiên bản 2.3. Sẽ không để cho ngươi mất trí nhớ, lại biết tăng lớn ngươi độ mẫn cảm, ngũ giác đại khái sẽ tăng lên 3000 lần thanh âm rơi xuống, tại hoàng đế trong thai lại tựa hồ như là không gì sánh được trói thai, để hắn phát ra từng đợt trống khổ chú lên, thân thể run rẩy, ru dạng này cổ động bộ dáng, để mạnh bà đều có chút cảm động, thầm nói, a, thật tốt a. Rõ ràng ám toán đức ăn thời điểm, hắn ăn một bát đều thí sự không có áp nước định lưu chân quân. Vô sự, vô sự, lão thân nói chính là, ưa thích lời nói liền uống nhiều một chút, uống nhiều một chút mạnh bà mà không đổi màu, trực tiếp đem một thùng đặc chế mạnh bà thang đều cho rót xuống bụng dưới, sau đó phủ tay, nhỉ nó nói, "Quá tốt rồi, cái này mấy ngàn năm tổn kho đều cho rõ ràng một lần, có thể muốn trình báo mới phí dụng." Kéo xuống đi, 18 tầng địa ngục, cái gì rút lưỡi địa ngục, đau sơn địa ngục, biển lửa địa ngục, chảo dầu địa ngục, đều thử nhìn một chút. Mạnh bà thân thiết bố vỗ bờ vai của hắn, rất nhỏ lại như là trọng truy bình thường để hoàng đế thân thể bặm, phát ra từng đợt kêu rên thống khổ kêu to. Hắc bạch vô thường lôi kéo xiên xích, xiên xích nâng bởi vì đau nhức kịch liệt hôn mê lại bởi vì mạnh bà thang đặc tính mà thanh tỉnh cảm thụ cái này thông cổ, nước mắt cùng Liêu hoàng đế rơi đi, ấp đức định lưu chân quân thở dài, ôn hòa nói, "Đạo Hữu, dạng này là có thể sao?" Tê Bút hoặc nhìn xem hoàng đế đi xa phương hướng, nói ân. Ấp đức định lưu chân quân nói ta sẽ để cho hắn hảo hảo cảm thụ một phen cái này âm ti u minh đà sẵn, bất quá, vừa vặn, của mạng thành bên trong, Cẩm Châu cũng chỉ còn lại hai kiếp ma chết nhân tộc, còn lại, số lượng người nói, ước chừng mấy chục vạn đến mấy triệu ở giữa đi. Ấp đức định lưu chân quân đáy mắt thanh tĩnh, nói ta đã thay mặt ngài hạ lệnh, đạo hữu gia quân. Hắn cười cười, 18 tầng địa ngục bên trong kẻ hành hình, đều là những tiếp nạn này bỏ mình người không cam lòng một vách. Trong đó có đại bộ phận bị điệu tạng vương đưa đi luân chuyển, nhưng cũng có cừu hận không cam lòng, ca nguyện ở chỗ này chờ đợi nhân hoàng báo ứng một bộ phận, cùng thử vong huyện giáp quân. Bọn hắn sẽ thật tốt hoan nên hoan nên vị này nhân hoàng tựa hồ là đáp lại âm đức định lưu chân quân lời nói, tại tầng thứ nhất luyện ngục bên trong, hoàng đế phát ra một tiếng một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương âm, tại cái kia rút lôi trong địa ngục, vô số mọi người, có đoạn thủ quỷ, có tay quỷ quỷ, có hai đoạn quỷ đều dáng chết thảm liệt, rũa ra nhiễm huyết dịch bàn tay, lôi kéo tại hoàng đế này trên thân, không ngừng mà xé rách lấy hắn, giật xuống huyết độn. Bẻ gãy thủ cấp, kéo xuống cánh tay. Nhấp nhân trạm thủ chết, thì bẻ gãy nhân hoàng thủ cấp. Một người bởi vì yêu thú cảm ăn chết, thì nằm nhồi cái kia nhân hoàng trên thân điên cuồng xé rách. Hoàng đế thân thể không ngừng phá toái, nhưng lại bị cái kia đặc chế mạnh bả thang khôi phục, không ngừng hưởng thụ xé rách cùng tái diễn thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kêu rên, mãi mãi không kết thúc, lại không nửa phần anh hùng khí phách. Ôn Hòa âm nước định hư chân quân nhìn xem cái này thê lương thảm tuyệt một màn, không gọi tán tháng nói, thật sự là công đạo a, hắn mỉm cười nhìn Tề Vô Hoặc, nói loan có thù, nợ có chủ, một thù trả một thù, không phải là công đạo sao? Đây mới là đoạn tội a. Trẫm đức định hưu chân quân trên mặt lại hiện ra ngày xưa con buôn mỉm cười, lặng lẽ cười nói, cuộc mạng thành đều rống không ít, ấy ra ra, lần này lời nói, có thể tiết kiệm thật nhiều âm đức a. Tề Vô Hoặc nhìn xem bên kia báo thù nợ cuối cùng phải trả, đây chỉ là trả một bộ phận, có mạnh mà tại, muốn chết cũng khó khăn, nhưng lại nghe nói đế tính thanh âm, nói cuộc mạng thành bỗng nhiên giống một mạng lớn, liền đem lúc trước sự tình gián thuận, đế tính nhíu mày, nói rằng này 18 tầng địa ngục thay nhau lấy đến, lại thêm nhiều người như vậy muốn báo thủ. Đây cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn ngủi, đạo sĩ, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta nói sao? Nhớ kỹ, tiên sinh nói tới chính là sự tình gì? Kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, Đế Thính gãi đầu một cái, tại giường mạng trong thành đổi tư thế, nói còn nhớ rõ vị dược sư kia Lưu Ly Quang Như lai sao? Ân, nhớ kỹ. Nhớ kỹ là tốt, không cần, Phật môn đạo môn muốn phát sinh chuyện kia ta cũng biết, cho nên mới có một chuyện phải cùng ngươi nói một câu. Đế Thính thần sắc chỉnh trọng chút, dược sư Lưu Ly Quang Như lai chuyển thế thân ra đời. Ngay tại Cửu Châu kinh thành bên ngoài. Chương 404, Phật Đà giáng thế, một chương 404, Phật Đà giáng thế, một chương 404, Phật Đà giáng thế rửa sư Lưu Ly quang Như Lai, Phật môn 17 mạch một trong Phật tổ cùng người khai sáng, dưới trướng có ánh nắng khắp chiếu Bồ Tát cùng ánh trăng khắp chiếu Bồ Tát hai vị, có Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật quốc, cơ duyên xảo hợp, từng cùng tể vô hoặc có nhân quả, đằng sau vị cầu Phật pháp hiểu thấu phía trên cảnh giới, tự hành tịch diệt mà đi. Sa cách hồi lâu, Đông Nhiên lại nghe thấy vị cố nhân này tin tức, tể vô hoặc có chút thất thần. Đế Thính ngồi xếp bằng, một bàn tay chống đỡ cái cằm, nói: đây. Ta là nghe được ngươi cùng ba vị kia đang nói rằng nơi này thời điểm, hắn nghi mặt, nghi mặt, chắp tay hướng phía đông phương nhất bái, sau đó mới tiếp tục nói, nói qua, cho nên ta biết đại khái, 2, 3 tháng đằng sau, Phật môn đạo môn ở kinh thành lúc có một trận chiến. Dược sư Lưu Ly Li Quang Như lai mới vừa bận xuất sinh Phật môn 17 mạch Phật pháp còn lại 16 mạch Phật pháp, mặc kệ là tốt là xấu, là khoan dung độ lượng rộng rãi, hay là nói cố chấp cô ta, cũng sẽ không buông tha vị này cổ phần, rất nhiều sẽ đem hắn mang về truyền tụ chính mình Phật pháp, dạy bảo thành chính mình nhất mạch Phật tử mà kém một chút lời nói, trực tiếp khống chế dẫn dắt hắn tu chỉ thành Phật đằng sau bổ đều là có khả năng. Trực tiếp điểm nói, bởi vì dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai chi địch diện, Phật môn tích xúc mấy cái cực kỳ mâu thuẫn rốt cục bộc phát ra, nhưng lại cũng bởi vì tích xúc mâu thuẫn bộc phát, lẫn nhau bên trong tranh đấu bắt đầu kịch liệt hóa, lại thêm cùng đạo môn xung đột, đám này người tu hành làm ra sự tình gì đều là có khả năng, mà dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai cũng ham thân nơi này trong vòng xoáy, tiếp số á tê vô hoặc trầm mặt một lát, hồi ức hơn 1 năm 5 năm trước vị kia cô gợi. Lao tang nhân, thở dài, ngón tay khẽ nâng Điệu Tạng Vương Bồ Tát thủ lớn phía trên hư treo Phật Châu tản mát ra một tầng hơi mọng Phật quang, sau đó đã rơi vào thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay, Đế Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tế Vô Hoặc, kinh ngạc nói: "Ân." Tế Vô Hoặc nói tiên sinh: "Xin hỏi dược sư Lưu Ly Quang như lai chuyển thế cho ở nơi nào?" Đế Tĩnh đạo: "Ngươi làm muốn?" Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói: "Ta cùng dược sư Phật xem như bạn bao nghiên, hắn chuyển thế dịch diễn, cùng ta cũng có nhân quả tại, nhất định không có khả năng ngồi nhìn hắn trở thành Phật môn tranh đấu bão xoáy hy sinh độ vận, bị dẫn dắt nhập còn lại Phật môn." Đế Tĩnh nhìn xem hắn, nói: "Đạo nhân là muốn nhập kiếp khó sao?" Sai phất chân quét qua, đạo nhân hồi đáp, Bần đạo đã ở trong tiếp. Đế Tính nghiêm nghị mà hỏi, Thái thượng Huyền Vi, là muốn độ rựu sư nhập đạo không? Thái thượng Huyền Vi nói không, trong bàn tay hắn Phật châu tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, hồi đáp, hắn vì cầu Phật pháp chi viên mãn chuyển thế, nếu như ta độ hắn nhập đạo lời nói, lại cùng còn lại Phật môn có cái gì chỗ khác biệt. Ngược lại thành hắn Phật địch, nếu như thế, thừa lúc vắng mà bảo, Bần đạo sao mà ti tiện. Thú hồn, Bần đạo cũng rất muốn phải biết, rựu sư chi Phật pháp đạt đến tại mạnh nhất, có thể đi đến dạng gì địa phương, nhìn thấy như thế nào phong cảnh. Đế Tính xúc động thở dài nói, thế nhưng là Chuyển thế đằng sau dược sư Liuli Quang Như Lai, like, hay là ngươi biết cái kia sao?" Thiếu niên kia đạo nhân nói rất trừng, đã không phải đi. Hắn là Phật Đà, luân hồi chuyển thế trăm ngàn lần cũng là một điểm kia chân linh, mặc kệ là ta biết dược sư phận, hay là chỉ là dược sư phận hỗn phách chân linh chuyển thế, cầu Phật chứng pháp Phật tâm Phật tính là một lấy sâu trì, như vậy, hắn có thể có muôn bản danh tự, mọi loại diện mạo, chỉ cần lo liệu tâm này không thay đổi, liền vẫn có thể quan khả năng dược sư Liuli Quang Như Lai." Like. Thiếu niên kia đạo nhân nghiêng người nhìn xem đối thính, hai bên ánh đến hơi dung nhẹ lấy, thiếu niên đạo nhân một tay cầm kiếm, tay phải Phật châu treo ở trên bàn tay hiện lên màu xanh lưu ly li quấn chặt, Đế Thính có chút ngưng ngẩn, gặp tiểu niên kia đạo nhận một tay truyền động Phật châu, nói là thiền nam, là tiểu nữ, là lão giả, là thiếu giả, là thanh niên, là trung niên, người buồn bã nhỏ, Vương hầu tướng lĩnh nương theo lấy thanh âm của Hàn Bình Thản, Phật châu sáng long lanh cái. Bóng lưu quang, có thể thấy được rất nhiều thân ảnh thứ tự xuất hiện, đều buông hoặc nói ngàn cùng nhau và tướng, bạn tướng Như Lai. La lấy, phải không phải chỉ cái kia một tôn Phật bất diệt, là Phật này tâm bất diệt, Phật này pháp bất diệt. Đồ rằng không thể thanh sát gặp ta, nếu là lấy thanh sát gặp ta, là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai như là mà thôi. Vân đạo chỉ là đi gặp cố nhân mà thôi. Đế Tính nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân bộ dáng, thở dài, đốn nhiên từ cười nói, nhìn nghệ tiểu tử Phật Tính cũng là muội phần a, chợt chợt chợt có chút ý tứ, nhìn, năm đó nếu là không đem ngươi dẫn gặp được Thái thượng, mà là lựa chọn dẫn gặp được cái dược sư Liễu Lệ Quang Như Lai, hoặc là nói A Di Đà Phật cái gì, ngươi cũng có thể có đại thành tự a. Một câu nói kia ngược lại là nói đến thanh khẩn. Chỉ nói là tới đây thời điểm, không biết thế nào, Đế Tính thân thể cứng đờ, tựa hồ có thấy lạnh cả người rưng lên. Lúc này đầu góc Đem vừa mới lời nói cho bước ra ngoài. Đem Dụ Sư Lưu Ly li Quang như lai chuyển thế thân chỗ cáo chi tại Tế Bút Hoàng. Nhân gian thần võ Cửu Châu là chư quốc độ đứng đầu, do có Cửu Châu, quốc gia lớn mạnh mà cường thịnh, mà toàn bộ thần võ Cửu Châu đều trọng yếu nhất khu vực, thì không hề nghi ngờ là kinh thành, chỉ là kinh thành giá đất đắt đỏ, giá hàng cũng cao, là cái gọi là kinh thành mé quý, to lớn không dễ chi lai nguyên, có năng lực cùng tư cách ở kinh thành ăn cư lạc nghiệp đã không tầm thường. Có rất lớn một nhóm người đã không có cách nào trong kinh thành ăn giả, nhưng lại không nỡ kinh thành phồn hoa, ngay tại kinh thành này lần cận thành trấn ở lại, thành trấn phía dưới lại phân ra rất nhiều thôn sống nhỏ. Mà Trần Gia thôn chính là một trong số đó, cái này thôn sóng nhỏ nhỏ, có chút bám mẹ, mặc dù nói là kinh thành phàm uy, kỳ thực khoảng cách kinh châu khoảng cách so với tiến đến kinh thành thêm gần rất nhiều. Cũng bởi vậy, xưa nay mặt trong thôn này, kỳ thật không có bao nhiêu kẻ ngoại lai. Like. Có thể hôm nay lại có một tên đạo nhân dạo bước mà đến, mà Bạch Đế Điền, lấy đạo bào màu xanh lam, tóc đen ngọc trầm, phất trần màu trắng, bàn tay phải bên trên còn mang theo một chuôi trong suốt như lưu ly li giống như Phật châu, nhìn bộ dáng kia, ước chừng là 17 tuổi tại hữu, ngược lại là thanh tuấn phi thường, đưa tới mọi người yêu kỳ. Chính là từ đế tính nơi đó được đại khái phương vị tế vô học. Chỉ là dù sao cũng là chân Phật chuyển thế, cho dù là đế tính đều không thể biết xác thực vị trí, chỉ có một thứ đại khái phương vị mà thôi. Mà cụ thể hơn vị trí thì cần muốn dựa vào tể vô hoặc trong tay Phật châu huyền diệu. Phật châu bên trong, thẩn thẩn ánh sáng nhạt, tể vô hoặc lần theo chút ít này cảm ứng tiến lên mà đi, tiến đến một chỗ sân nhỏ, nhưng là rõ ràng là đế tính nói tới, giữa sư lưu ly quang như lai chuyển thế chi địa, nhưng là trong cả phòng lại là từng đợt đau thương, thẩn thẩn truyền đến phụ nhân tiếng khóc lóc âm, tể vô hoặc trong lòng nghi hoặc sinh ra, vươn tay ra, gõ lên cửa gỗ. Một lát sau, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Một người tuổi chừng hơn 20 tuổi thanh niên mở cửa, hai mắt ốc mắt đỏ hồng, rõ ràng tâm tình bi thương đến cực điểm, mà hướng bên trong nhìn lại, thì nhìn thấy còn có mấy người đều là sắc mặt bi thương, hốc mắt xiểm hồng bộ dáng, thanh niên này tựa hồ còn có thể duy trì ở cảm xúc, Miên Cửng nói đạo trưởng, không biết tới nhà của ta là có chuyện gì. Thiếu niên đạo nhân tu lại đấy lòng nghi hoặc, nói bần đạo sơ lâm quý điễm, trong miệng khát khô cổ, muốn lấy một bát nước uống. Thì ra là thế, đạo trưởng đợi chút thanh niên này không có mời đề vô hoặc đi bảo xoay người đi lấy bầu nước múc một bầu nước cho tể vô hoặc, thiếu niên đạo nhân tử dị uống nước công phu dò hỏi, Vân đạo đi quá giới hạn, chỉ là mấy vị trong mấy ngày gần đây, chẳng lẽ là tao ngộ một số chuyện. Vân đạo vào nam gia bắc, có mấy phần thủ đoạn ở trên người, có lẽ có thể rút. Thanh niên giống như cũng có mấy phần vỏ đã mẹ không sợ sức, hoặc là nói là tiểm tới cái gì rơm rạ đều muốn bắt lấy giống như, chần chừ một lúc, lên đường, là của ta hải tử. Bị trộm hắn vừa rồi rõ ràng khống chế rất tốt, thế nhưng là nói lên vấn đề nãy thời điểm, vẫn như cũng là cái muối bị chùa, đường đường nam nhi bại thước, suýt nữa ngay trước ngoại nhân mặt rơi lệ. Tại Đức quán giảng thuật bên trong tề vô hoặc biết mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thanh niên họ Trần, tại cái này Trần gia thôn bên trong từ nhỏ ở lại, nhà nông, bây giờ chung nguyên một bụng, xem như tứ hải Thái Bình, lại bởi vì bao nhiêu xem như kinh thành lấn cận, không thiếu khuyết người lui tới, ngược lại là trôi qua không tệ. Năm nay đòi nàng dâu là nhà cách vách từ nhỏ thanh mai trúc mã lứa lên, tình cảm rất sâu đậm, tại động phòng đằng sau liền trực tiếp mang thai. Mang bầu đằng sau, cái này gia đình mới tựa hồ có càng lớn hy vọng, làm việc hợp lực, rảnh rỗi còn làm chút cái bàn loại hình bán, mua một ít nhỏ chống lúc lắc, dây đầu hồ nhỏ loại hình lại mời cái này mời rầm rầm ở xã tốt nhất ba mù, cuối cùng là đem Hải tử sinh hạ đến, mẹ con bình an. Chương 404, Phật đà giáng thế 2, chương 404, Phật đà giáng thế 2, lại không ngờ tới, ngày thứ 10 thời điểm, phía đông trên núi truyền đến một trận tiếng sấm giống như tiếng vang, trên trời chợt nổi lên tới một trận hắc vân, hắc vân hất phong quét qua thôn này, mắt không thấy vật mặc kệ cả người lẫn vật đều là bị thổi làm ngã nhào trên đất, cây đều gãy mấy khỏa, đợi đến cái này một cú không khỏi hất phong đi, thanh niên này về nhà, lại phát hiện thê tử của mình hôn mê, Hải tử không cánh mà bay. Vậy, tại sao này Mà nếu giống như điên tìm đã vài ngày, đều không có có thể tìm tới, mọi người đều nói, liền xem như hải tử không có chuyện, tốt như vậy vài ngày, đói cũng sợ là đói không có. Sau khi nói đến đây, thanh niên này không khỏi đau góc thành tiếng, tiếng khóc bi thương không thôi. Đạo nhân ngước mắt đảo qua trong phòng, ước chừng đã biết nguyên do. Đem nước này bầu đưa cho đối diện thanh niên, ôn hòa nói, "Bần đạo biết, thanh niên mang theo cái gì đều nếm thử lần sau, cuối cùng cùng đường mặt lộ từng tia khẩn cầu, nói đạo trưởng có biện pháp không." Đạo nhân phất trần quét qua, tiếng nói ôn hòa, "Bần đạo chính là vì thế mà đến." Hắn hãy mắt đã có thể thấy được từng tia thuần khiết chi khí quấn quanh ở trong phòng này, thuận ý tích, có thể biết là trong núi tinh quái đánh cấp đứa nhỏ này, chỉ là tể vô hoặc trong lòng kỳ quái không thôi, cái này một cố khí có chút thuần khiết, rõ ràng tu chỉ người không phải loại kia ăn huyết thực yêu quái, mà là tiềm tu chi bản linh, bực này thanh tu hạ người, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Thiếu niên đạo nhân được mời vào sân nhỏ bên trong. Chỉ là trong phòng này khắp thành một đoàn đám người bên trong, còn có một tên hòa thượng tại, ăn nhiều ăn liên tụ, gặp đạo nhân này, lúc này trùng vào mắt, cả giận nói: Họ Trần, bần tăng nể tình ngươi mất nhi tử, mới đến nơi đây cách làm giúp ngươi, hàng yêu trừ ma, có thể bây giờ ngươi là có ý gì? Là không tin được tăng nhân ta, lại vẫn tìm dạng này, một cái ngoài miệng không có lông đạo xi si đến. Là ý gì? Trong thôn này, vị mất hài tử, một bên điên cuồng tìm kiếm, một bên cái gì suất mã tiền, đỉnh thần, tăng nhân, cái gì đều tìm phần bộ, hòa thượng này tụ truyền là ở kinh thành đại tự miếu bên trong có ngủ tạm, bỏ ra rất nhiều khí lực mới tới, ăn ngon uống sướng cùng mái, còn cầm một khoản tiền lớn, làm phức gì, giả vở giả vị một trận, nhưng vẫn là không có tìm trở về nhưng hắn không có tìm trở về, lại vẫn cứ nói Trần gia vợ chồng tâm không đủ thành. Thấy Thiếu Niên đạo nhân cũng là tức giận không chịu, lớn tiếng chỉ trích nói chính là các ngươi tâm không thành ẩn, rõ ràng tin thuận, nhưng lại tìm dạng này một cái đạo sĩ núi Châu, Trần Trự, Phật Đà làm sao lại phù hộ các ngươi. Đây chính là báo vận. Thế nhưng là không thành ẩn, là tội lớn. Trần gia vợ chồng hoang mang lo sợ, Thiếu Niên đạo nhân nhìn cái kia lớn mập hòa thượng một chút, lại là tán thưởng một tiếng, nói có phần duyên. Đại hòa thượng không cưỡng nổi đắc ý giảo dạng, tâm hoa độ phóng, cảm thấy đạo nhân này là có nhãn lực gặp. Biết trị vua nhưng lại gặp thiếu niên kia đạo nhân thán một tiếng, lại không có mắt trâu. Đại hòa thượng ngưng ngẩn, chợt tức giận không chịu nổi, khuôn mặt đỏ lên, biết tiểu đạo sĩ này là nói chính mình có mắt không tròng. Này chỗ nào tới? Mãng hòa thượng không mang theo chữ thổ tụng, có thể hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao, hai câu này nhưng lại tựa hồ cực kỳ thành thận, gọi hắn đều có chút không tức giận được đến, đang muốn mạnh kéo căng lấy ra mặt, tức giận mở miệng. Đi cũng nhìn thấy đạo nhân kia để trong phòng này đám người thả chút tâm, phất chân lảo qua, ôn hòa nói, chủ địa ở đâu? Còn xin ra gặp một lần. Tăng nhân đang muốn cười nhạo ngươi cái này giả vờ giả vịt, nhưng còn xa không bằng bẩn tăng ta, đồng hành a đồng hành, ngươi ngay cả cái bàn không lay động, pháp đàn không dậy nổi, cúng phẩm cũng có, vũ tạm tịnh cũng không tới điểm, muốn xin mời thổ địa thần. Người triêu này lắc đánh lửa cũng phải muốn nghiên cứu một chút a, đang muốn lớn tiếng chế giễu, lại dỗng nhiên trước mắt một đám khói trắng tản ra, sau đó trắng nhận bạn thân lão đầu ngay tại hơi khói nà bên trong quay tròn chuyển đi ra. Một bên chuyển một bên phủ chính đỉnh đầu cái mũ, liên tục không ngừng khom mình hành lễ nói cụ cụ, tiểu lão nhân gặp qua thượng tiên, gặp qua thượng tiên. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp hô lại đệ lại là cho thiếu niên đạo nhân ánh mắt ngân cản, hô giải, hắn lão gia tử cũng không dám, lúc này không mình hành lễ, thiếu niên đạo nhân chỉ chỉ bên kia trần thị vợ chồng, người sau biết trước mắt cái này sợ là gặp được tiên nhân rồi, hai tử được cứu rồi, đều là hốc mắt phiếm hồng thần sắc cần ẩn kích động, đề vô hoặc có chút không ngời, tại cái kia lão thổ điệu trong miệng nói thứ gì, sau đó chỉ chỉ núi, nói bản đạo gặp đứa bé kia tại kia, bản đạo như đi lời nói, lo lắng đánh cổ động rắn, làm phiền tổ điệu công đi đem đứa bé kia mang về đi. nghĩ nghĩ lại vén lên thái dương một sợi tóc đen, móng tay cắt đứt trong đó một cái, đưa cho thủ hiệp ông, lại phân phó nói, như gặp không thể địch chi đối thủ, ném ra ngoài này tóc cũng được. Kê Vô hoặc thì là thần hồn nhìn xa xa, đại hòa thượng thân thể cứng ngắc, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chân ra vợ chồng thì là cơ hồ muốn hạ bái xuống tới, bị thiếu niên kia đạo nhân đưa tay ngừng, nói hai vị không thể như này. Nghi nghĩ, Ôn Hòa nói, vân đạo cũng là có chính mình nguyên nhân. Thanh niên giọng kích động nói, đạo trưởng muốn cái gì, chỉ cần chúng ta nhà có, ngài mở miệng, muốn cái gì ta đều cho. Chúng ta hàng năm cho ngài lệm xuống trường sinh bài vị, mỗi ngày thành khẩn tế bái dâng hương cúng phụng, cũng chỉ là khẩn cầu ngài, cầu ngài cứu lấy chúng ta hại tử a sau một lát, thủ địa công lại trở về, trong lực hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm một đứa bé, trong tay lôi kéo một sợi tóc, sau đó, hơi dùng sức kéo một phát. Trên sợi tóc, cuốn lên từng cái yêu quái, toàn bộ chân mềm trong đất lôi ra đến, hoặc là dữ tận, hoặc là thủy vũ, đều là hồng trắng, làm cho người hoảng sợ, lại là ngay cả cái này một cây tiểu tiểu sợi tóc đều dễ dàng không đựng ra, chỉ là khế động, giống như bị lôi đỉnh hành kích bình thường thống khổ không thôi, mà thủ địa kia thì là kinh thán không thôi không chỉ là bởi vì thiếu niên kia đạo nhân thần thông. Cang La bởi vì, hắn rõ ràng đi túi người, lại phát hiện đứa bé kia liền nằm ở dưới bóng cây, vô cùng an tĩnh, trên mặt không có chút nào ba động gợn sóng, xung quanh yêu quái đám tinh quái thèm nhỏ dãi, muốn trộn mà ăn trị, lại tới gần liền đã mất đi sát ý đi ý, manh hổ nằm ngoải đứa bé kia bên chân để hắn đem chân đặt ở trên lưng của mình, rắn độc quấn quanh ở trên những cây, nhoáng một cái nhoáng một cái, dùng trên nhánh cây lá cây cho hắn quạt gió, xua đuổi con muỗi. Bực này cảnh tượng kỳ dị, thủ địa công đều bị giải ra. Trần gia vợ chồng khóc lớn xuống tới, từ này thổ địa công trong tay ôm đi hài tử, lão thổ địa đi tới Tề Vô hoặc bên người, nói thượng tiên hắn ngữ khí kinh ngạc, nhìn một chút bên kia tinh quái, nói mấy cái này tinh quái, lão phu đều nhận ra, ngày xưa đều từng khổ tu ngồi xuống lực khí, cũng không từng có nửa điểm làm điều phi pháp, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy. Lão phu cũng không dám tin tưởng, lúc đó có hỏi, bọn hắn vậy mà nói Tề Vô hoặc kinh ngạc, nói cái gì? Lão thổ địa nói nói, không biết từ chỗ nào được tin tức, nơi này có cái toàn thân vô cấu hài tử xuất sinh, chính là khó lường tồn tại, ăn một miếng liền có thể miễn đi mấy trăm năm tu hành có thể, có thể trực tiếp trường sinh bất lão a. Nếu là đem đứa nhỏ này nguyên lành ra, càng là có thể trực tiếp trường sinh bất tử. Tế Vô hoặc nước mắt đảo qua Tỳ Quái, dò hỏi, là ai truyền tới tin tức? Phật môn nào đó nhất mạnh? A Di Đà Phật, hay là nói, trường sinh đại đế? Trong nháy mắt có mấy cái khả năng hiện lên ở Tế Vô hoặc mấy lòng. Thủ địa công lớn đấu, ta cũng không biết a, chỉ là cứu gia hại tử liên đội vàng tới đây. Tế Vô hoặc vốn muốn phải lập tức hỏi thăm, nhưng là bên kia Trần gia vợ chồng đã ôm hài tử tới. Thế là tạm thời đè xuống, ngước mắt nhìn xem bên kia thanh niên vợ chồng, còn có bọn hắn trong ngực hài tử, đứa bé kia hai mắt an tĩnh người, không khóc không náo, cũng không có biểu lộ, Trần Gia Thê tử ngượng ngùng nói, cũng không biết vì cái gì, hài tử nhà ta vừa xuất thế liền không thích khóc, luôn luôn cái này một bộ an tĩnh bộ dáng. Có đúng không? Thiếu niên đạo nhân có chút không ngờ nhìn xem đứa bé kia, mới xuất sinh hơn 10 ngày hài tử nhìn xem hắn. Cái này cho dù là tại đàn thú bờn quanh bên trong vẫn cùng an tĩnh hài tử. Đống nhiên cười. Chung quanh Trần Gia vợ chồng đều kinh ngạc ngơ ngẩn, thiếu niên đạo nhân cũng cười lên. Hai tử y y đi nhẹ nhàng nhà rửa ra bàn tay nho nhỏ, thiếu niên đạo nhân không người, ôn hỏa buô tay, ánh nắng vương xuống đến, ấm áp mà ấm áp, người trùng phênh đều phảng phất có thể cảm giác được một loại xa xưa tương hợp không khí. Lúc bắt đầu thấy đợi, là lão giả khô gầy cùng tiểu đạo nhân, bây giờ, là đạo môn tiên nhân cùng vừa ra đời hải tử. Phảng phất một cái luân hồi, là ngươi gặp ta, là ta gặp ngươi, là ngươi biết ta, là ta biết ngươi. Tiểu tiểu bàn tay nắm chặt thiếu niên đạo nhân ngón tay, hai tử trên mặt hiện ra thân mật vui sướng mỉm cười, như là nhã hoa. Thiếu niên thần sắc ôn hòa, trong lòng nói khẽ, đảm hữu rồi lâu không thấy chương 405, Chu Tiên kiếm trận, 1, chương 405, Chu Tiên kiếm trận, 1, chương 405, Chu Tiên kiếm trận thiếu niên đạo nhân cùng lúc này mới xuất sinh mười mấy ngày hài tử bèn nhìn nhỏ cười, tự có một cú không nói ra được thần mật chỗ, cái kia Trần Thị vợ chồng chưa bao giờ từng thấy đến cái này xuất sinh đằng sau, không khóc không náo không gợi hại tử có thần thái như vậy, thiếu niên đạo nhân có chút thở ra một ngụm tiên khí, rơi vào đứa nhỏ này trên thân, thế là đứa. Nhỏ này ra đời đằng sau còn lưu lại Phật môn thần vận mới chậm rãi nội ẩn tản ra, vào trong hài cốt. Trong ánh mắt nhiều hơn người thần vận, há hốc mồm. Đông nhiên như nhân chi sơ đản bẩm lương, khóc lên. Trần thị vợ chồng đội vàng an ủi hài tử, Thiếu niên đạo nhân thu tay lại, giữ lấy Phật Trần thành tĩnh tự tại. Bên kia tuổi trẻ vợ chồng hai cái được này đại ân, tất nhiên là mời Thiếu niên đạo nhân này lưu lại, muốn chiêu đãi một phen, cực kỳ khoản đãi cảm ta, tề bô hoặc lại là từ chối nhã nhặn. Thái Nhiên kia trầm trừ một lúc, đột nhiên cắn răng một cái, tiến về phía trước mà con xuống, nói tiên nhân, tiểu tử mạo muội gan lớn, ngài cứu trợ về nhà ta hài tử, đã là đại ân đại đức, lúc đầu không nên có cái gì yêu cầu xa vời, chỉ là ta nhà đứa nhỏ này vừa xuất thế liền gặp được dạng này hai hách. Tiên nhân ngài thần thông quảng đại, lòng Từ bi, không biết có thể hay không nhận lấy hài tử nhà ta làm nô lệ. Không cầu có thể tu ra cái gì, chỉ cầu có cái sức tự vệ, về sau đừng lại gặp được nguy hiểm như vậy, bị yêu quái bắt đi. Tiên trưởng lòng Từ bi, lòng Từ bi hắn là cắn răng lại bái, Ô hài tử nữ tử lại la ngơ ngẩn, chẳng không bỏ đến cửa điểm. Thanh niên bỗng nhiên phát hiện một cỗ nhu hòa khí cơ kéo lên chính mình, để cho mình bái không đi xuống, có chút ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân phất trần quét nhẹ, có chút không rời, hai tay đem chính mình dìu dắt đứng lên, đạo nhân kia nói không phải làm đại lễ như vậy, ta tới gặp hắn. Nhưng là ta không thể nhận hắn làm đồ đệ, ta cùng hắn ở giữa cũng không sư đồ duyên phận. Thanh niên hàm đạm phai mở, Tề Vô Hoặc đi đến hài tử trước người, nghi ngĩ, từ trên cổ tay đem Phật châu kia hai xuống, đây là dược sư lưu留 ánh sáng như lai tịch diệt chi bảo, một thân Phật lực quán chú trong đó, dù cho là huyết hạ kiếm dạng này tuyệt thế hung khí đều có thể áp chế được, chỉ là rời đi Tề Vô Hoặc bàn tay, Phật châu này liền hóa thành bình thường một mạc bộ dáng, sau đó đặt ở đứa bé kia bên người, Ôn Hòa nói, như vậy, xem như vật quý ngân chủ. Phật châu bình thường, Thiếu niên đạo nhân lại dặn dò, đứa nhỏ này về sau nên có đại thành tựu hai bị nhưng cũng không cần để ý, giống như bình thường như thế dưỡng dục hắn liền có thể, hai tử bách nhạ tiến tới địa điểm, vận đạo có lẽ sẽ tới đây lấy một chén rượu uống một chút hắn buôn tay đùa xuống đứa nhỏ này, hai tử lại ha ha ha cười lên. Mà tại tề bố hoặc mấy mắt, nhìn thấy Phật Châu kia che lại hải tử khí cơ, để hắn không còn như vậy đặc thủ. Một thân tuần hậu Phật tính Phật tâm tồn đụ, sẽ không bạo lộ ra, có thể tránh cho trình độ nhất định nguy hiểm, nhưng là thiếu niên nạo nhân ẩn ẩn có cảm rất ngộ, bực này che lấp chi pháp, không phải lâu dài thái độ, thời gian phát triển, Phật Châu luôn có một ngày sẽ không che giấu được dược sư Liêu Ly ánh sáng như lai chuyển thế thân đắc tính sẽ bạo lộ ra, khi đó, chư Phật Bồ Tát tất nhiên sẽ tới đón đưa hắn. Chỉ là, tiếp dẫn mà đi, chỉ sợ không phải Phật pháp cuối cùng, thậm chí không phải Đông phương Liễu Ly Phật quốc, mà là A Di Đà Phật Tây Thiên cực lạc Phật giới. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, tại đứa nhỏ này cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, liền phảng phất tại mi tâm lưu lại một viên màu đỏ nốt rồi, đứa nhỏ này xuất hiện nguy hiểm gì thời điểm, hắn liền có thể biết, bởi tiếp đứa nhỏ này chơi đùa một hồi, hai tử xuất sinh không lâu, tinh lực không đủ, dần dần hôn mê đi ngủ, tệ vô hoặc cáo tử, cái kia Trần gia vợ chồng đem hắn đưa ra đến. Nam tử dò hỏi, tiên trưởng Hai tử nhà ta có thể có tiên duyên." Thiếu niên kia đạo nhân nói nếu nói là tiên duyên, điên có. Nam tử nói, tiên trưởng, coi là thật không thể nhận lấy hắn làm đệ tử sao? Hắn lại nên bái ai lạ thời đâu? Thế là đạo nhân kia lại tựa hồ như là một người, cười ra tiếng, lúc cười lên mặt mày ôn hòa, đạo bào màu xanh lam phía trên dựng lấy phất trận, hồi đáp, duyên phận nếu là đến, thì không nên câu cầu. Hắn đạo nhân bỗng nhiên giơ ngón tay lên chỉ tiên, vừa chỉ chỉ, ôn hòa nói, lúc này lấy tiên địa vạn vật vi sư. Thanh niên nghe ra được trong câu nói này mặt rộng lớn khí phách, không khỏi giật mình. Vô ý thức nhìn một chút rộng lớn vô biên bầu trời, xa xa thấy được trong bầu trời, ánh nắng trong suốt như lưu ly giống như bao trùm phương đông chân trời, sáng lạng đẹp mỹ, không khỏi thất thần, đốn nhiên bừng tỉnh giác ngộ vội vã thu tầm mắt lại, cũng đã không thấy dưới cây kia đạo nhân, trở lại không thấy thổ địa kia công, cũng không thấy cái kia lấy một sợi tóc dắt rất nhiều tình phái. Hết thể như trước, giật mình ngẩng ngọ. Thượng thiên, thượng thiên không, không đối, là tại hạ hàm tường thôn thổ địa, gặp qua hậu thổ hoàng kỳ thân sát thái sơn đại đế quân. Ở trên núi, vị kia người thấp nhỏ thổ địa công liên tục không ngừng tiến về phía trước hạ bãi. Phần lớn kỳ đều nhận được tề vô hoặc khí tức trên thân, quyết định sẽ không nhận lầm, đất này này công theo nó tề vô hoặc đi ra, một trận hàn huyên đằng sau, chính là dùng sức kéo một phát, những cái này trong núi đám tinh quái cho cái này một sợi tốc rát, như cồn địa hổ lâu giống như rơi xuống một chỗ. Thủ địa công nói chính là những thứ này, ta vừa rồi cứu đứa bé kia thời điểm, vào trong núi đem bọn hắn toàn bắt đến. Những tinh quái này đều là sắc mặt hoảng hốt ẩn ẩn biết có đại nguy hiểm, muốn dễ dỗ có thể một cây kia tinh tế quổng tóc lại phản vật là so với tinh cương chế tạo xiển xích còn muốn tới kiên cố, đọng một cái càng có lôi đỉnh chi lực lưu chuyển biến hóa đánh cho thân thể đều đau nhức kinh liệt, biết là gặp đại phiền toái, nghe nói cái kia chế trụ đất nai của mình công hạ bái miệng nói với quân, tại chỗ sắc mặt trắng bệ bột mạnh. Mấy cái trực tiếp kéo ra, dọa đến ngắt đi. Tê vô hoặc lập đầu, về thủ địa kia công đạo, chỉ thành tiên mà thôi. Lại tiếp tục nhìn về phía chư tinh quái, nói ta nghe thủ địa công nói, các ngươi bắt đứa bé kia, là muốn ăn thịt của hắn, cầu một cái trưởng sinh bất lão, một câu nói kia nhẹ nhàng, lại đem mấy cái tinh quái lại là dọa một lần con, lại có mấy cái tinh quái bất tỉnh đi, chỉ còn lại mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh, lắp bắp nói, là, là như vậy. Các ngươi từ chỗ nào biết đến tin tức? Cái kia tinh quái khẽ giật mình, nói ta, ta cũng có biết, là có trời nằm mơ, trong mộng có ai nói? Thiếu Nghiên đạo nhân dò hỏi, "Ân, chỉ là trong mộng thấy, các ngươi liền tin tưởng." Một câu nói kia hỏi ra, như là điểm phá một loại nào đó bình chướng vô hình, tinh quái trên thân bỗng nhiên có một đạo lưu quang bên trên tiêu tán không thấy, hắn ngốc trợn ở, chính mình cũng bắt đầu hoài nghi mình, "Ân, đối với, đúng a, chúng ta tại sao phải tin tưởng trong mộng lời nói? Thật đúng là phá giới đi tìm hắn." Một đoàn này pháp thuật linh quang chưa từng triệt để tiêu tán, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang tuấn thẳng đến Tề Vô hoặc đến đối. Quang minh biến hoa sắc lạ, hóa thành một Phật môn tăng nhân bộ dáng. Ần ần nhưng có kinh văn tụng sướng thanh âm, âm trong suốt an bình, thẳng theo mi tâm. Nội bộ ẩn chứa có muốn đem Tề Vô hoặc tẩy não thành Phật cửa người quổng tí lực lượng. Danh danh như thế bá đạo, nhưng lại biểu hiện được phong khinh vấn đảm, mờ mịt vô tận, Tề Vô hoặc lông mày nâng lên, phất trần chỉ tùy ý quét qua, lại như xuất kiếm, trực tiếp đem cái này Phật tăng bề ngoài đánh thành cái bở nát, ần ần nhưng truyền đến một tiếng gầm thét, ngại gì đại sĩ, dám can đảm ở nơi đây, hỏng ta thần thông. Thanh âm chưa dứt, liên hóa thành một tiếng kinh hô. Tiểu niên đạo nhân Phật Trần quét qua, trực tiếp lên tay cấp kiếm đạo qua đi, một cỗ tốc sát chi kiếm ý thuần cái này thần vận liền đạo ngược phách trảm đi qua, nơi xa trong chùa miếu, bởi vì hoàng đế sủng vận, mà chùa miếu hương hỏa cường thịnh, một từ bi lão tăng khoanh chân ngồi tại liên hoa đại bên trên, để tin chúng giảng thuật Phật pháp, giảng được là thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, tín đồ nghe được như si như sẩy, chỉ nói là coi là thật chân vận. Chương 405, Chu Tiên kiếm trận 2, chương 405, Chu Tiên kiếm trận 2, càng tại hương hỏa trong hộp lấp rất nhiều tiền bạc, phía sau cầu nguyện trong ao bạc Mỗi ngày cũng phải có tăng nhân xuống nước vớt đi, chỉ còn lại có những cái kia tiền đồng lười đi nhịn, ngược lại là càng để lâu càng nhiều. Cầu con quan âm đường cũng là cực kỳ linh nghiệm, thường có người đến. Chỉ là lúc này, cái kia tại chúng tín đồ trước mặt giảng thuật Phật pháp Tử Bi Lao Tăng lại bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên thê lương hô to, trở thành cư kiếm. A a a, trợ thiên tha mạng. Chư tín đồ đều lạ giật mình, ngẩng đầu, như mỗi ngày bên cạnh văn khí tiêu tán, một đám phất trần quét tới, đám người kinh hô chánh nẻ, phất trần kia qua, lại ngay cả một mảnh gạch ngói cũng không tường bị thương chỉ là lao tăng kia lại là ăn dân dân chắc chắc, kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống, toàn thân máu máu, khương động đậy được nữa, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Mà tại thiếu niên đạo nhân chỗ. Cái kia ẩn về phía tể vô hoặc mi tâm Phật tăng hóa hình một tiếng hét thảm, Phật môn thần vận tản ra không thấy, rõ ràng đối diện liền xem như không chết cũng bị trọng thương đánh cho tàn thế, rối dục thanh tu tinh quái đi làm ăn nhân anh mà cử động, có thể sưng ma đạo, thiếu niên đạo nhân đạo này cướp kiếm nén giận mà phát, cũng không từng lưu tình, trong lòng thực sự tức giận. Tể vô hoặc nhìn xem cái kia tàn ra pháp thuật linh quang, trong lòng tự nói, đây là Phật môn thủ đoạn, điểm hóa. Muốn nên là mở ra vạn vật linh tính từ bi thủ đoạn, vậy mà thay vào đó là đem ý chí của mình lạc ấn đang bị điểm hóa sinh linh thần thức phía trên, bất tri bất giác cải biến thương sinh ý niệm, tên là điểm hóa, đi thức tại não, đương kim vật tổ không còn, Phật đà chuyển thế, Phật môn 16 mạch tranh đấu không chịu nổi, nhưng cũng không để ý đến tự thân pháp mạch cùng giáng nghĩa. Đáng tiếc trên đài sen, bao nhiêu yêu, bao nhiêu ma, hy vọng nệ có thể sửa đổi tận gốc đi. Những cái này tinh quái trên người có rất nhiều thủ đoạn, đạo nhân tay áo quét qua, đều là cho phà đi, trong lòng hơi động niệm, nhưng cũng biết Lão tăng kia sợ là ngẫu nhiên phát hiện đứa nhỏ này, lấy thủ đoạn căn cơ, sợ cũng là không biết cái này chính là dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai chuyển thế, làm chuyện như vậy, sợ là dự định muốn lấy bẩy yêu lôi cuốn hài tử, sau đó mình tại thời điểm khen chốt xuất hiện, thu đứa nhỏ này làm đệ đệ. Chỉ là không ngờ tới, đứa nhỏ này là thủ, bẩy yêu không dám cẩn thận, không dám tổn thương, lưu lại thủ đoạn liền không có có thể có phát huy chỗ trống, để hắn từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới cơ hội, nhưng là cái này cũng đại biểu cho một loại nguy hiểm, hôm nay là tăng nhân này, ngày mai có thể là cái kia yêu, lại có một ngày, có lẽ là mười bảy mạch một vị nào đó bổ tát nên như thế nào bảo vệ bọn hắn. Thiếu niên đạo nhân trong lòng hơi có ý nghĩ, đương nhiên nhớ tới Thượng Thanh Linh bảo đại đạo quân thi triển một loại thủ đoạn, hai con ngươi ẩn ẩn nổi lên lưu quang màu vàng, khí cơ trong nháy mắt trở nên càng phát ra bên ngổng cao xa, chậm rãi đưa tay, năm ngón tay hơi nắm, lưu quang màu vàng từ trong tay áo bay ra, đạo nhân ngón tay hư không vẽ một vòng tròn mã, màu vàng khí cơ rơi trên mặt đất, trực tiếp đem toàn bộ thôn đều che quất. Bẩy yêu chớ gần, trừ tà bất xâm. Lại tiếp tục nghĩ đến nếu là chư Phật mạch Bồ Tát muốn dẫn đi giờ sư lời nói, loại thủ luận này, sợ là không đủ. Nghĩ nghĩ, nói thôi, Hy vọng sẽ không dùng đến một chiêu này thời điểm. Thổ địa công ngởm bị không hiểu, ân. Oanh. Đột nhiên một tiếng oanh mình, tề vô hoặc tay áo quét qua, một đầu huyết hà từ trong tay áo quần quần lưu động đi ra, huyết hà này đổ xuống mà ra, trong một chớp mắt cơ hồ muốn tràn đầy thiên địa, hóa thành một đầu huyết hải. Thổ địa công ngốc trợn, tay áo rũ biển, cơ nạo thần thông, nhưng lại không lộ như vậy bàng bạc huyết hải, thường nhân vậy mà không nhìn thấy, chính là huyết hà kiếm bản thể một bộ phận, thiếu nguyên đạo nhân cũng chỉ quét qua, huyết hà kiếm phân ra một cỗ nhanh sông, sau đó trong một chớp mắt phân hóa biến hóa. Hóa thành bốn đầu càng nhỏ hơn bộ phận dòng sông, cái này bốn nhánh sông, phảng phất trường kiếm, nhưng lại xoay quanh Vu thiếu nam đạo nhân bên người, dòng nước thanh nham giống như kiếm minh làm thiên điệu tốc sát. Tuyệt. Thiếu niên đạo nhân lên quyết, nói khẽ một tiếng, bẩm tay có chút đạo, một tiếng kiếm minh, Hà Lưu Phi rơi xuống, trong đó nhất là độc tuyệt một đạo kiếm ý bay vào trong núi. Lục. Tam nhận nhất đạo kiếm thì là tiềm ẩn tồn này trong địa mạch lưu động biến hóa. Hả? Âm linh biến hóa khó lượng chi kiếm, thì là rơi vào toàn bộ phạm vi bên trong sông núi có cây bên trong. Hắn mỗi một câu nói Ở giữa thiên địa này, sát khí cùng kiếm ý liền muốn dày đặc ba phần, càng phát ra nặng nề, có cây lắc lư đều tựa hồ đeo năng lực vô địch kiếm ý, để cho người ta không trở nổi. Cùng, Chu cuối cùng thể bố hoặc bản tay nắm một thanh kiếm, trong đai phất quang kiếm này, am hiểu nhất cấp kiếm ba thì là rơi vào trong dòng sông, vết dấu kiếm ý thuận dòng sông khái niệm này buôn tẩu không thôi, đem sông núi cỏ cây lại địa liên tiếp, lấy ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn truyền thụ qua trận pháp cơ sở cùng thượng thanh đại đạo quân kiếm thuật biến hóa, cũng thái thượng luân truyện, tự nhiên phong dong lý lẽ hội tụ. Như vậy, trận này xưa nay tiềm ẩn tại đại đạo trong tự nhiên. Vô thanh vô tức, có một chút dị thượng, lại bởi vì trận này trung tâm nhất Ngọc Thanh mật tính, sẽ nương theo lấy sông núi tự nhiên, theo thời gian dần dần hấp thu trong thiên địa khí, cuối cùng tôi động kiếm trận này uy năng càng lúc càng lớn, chờ đợi sau cùng bộc phát. Đây chính là trận pháp cùng thần thông chỗ khác biệt, thần thông chỉ có thể dựa vào chính mình, mà trận pháp là dựa vào lấy thiên địa vận vận, thường thường có thể bộc phát ra vượt xa quá cực hạn lực lượng. Khởi trận, dị thái bên trên làm cơ sở, Nguyên Thủy làm dẫn, thành thượng thanh chi kiếm trận. Chỉ là, yểm trận này là chu tiên hay là lục phật? Đề vô hoặc lên kiêu quyết, trong thiên địa nhét đầy một cỗ lăng lệ khó lường kiếm ý kiếm khí. Phảng phất vạn vật thành kiếm, trung thiên khung mà lên, thổ địa công tê cả ra đầu, đứng cô vững, duy gặp kiếm khí kia trưởng hà bên cạnh, Thiếu Nghiên đạo nhân bình thản mà đứng, tóc mai khẽ nhếch, khí cơ mà mịt. Cổ tay khẽ nhúc nhích, bàn tay năm ngón tay mở ra, hướng phía phía dưới có chút đè xuống, thế là cái này bảng bạc kiếm ý cấu trúc to lớn trận pháp chậm rãi tiêu tán không thấy, lại không nửa điểm dị thường. Thiếu Nghiên đạo nhân nhìn xem sơn hạ thổ tử, nhưng lại nhìn thấy đứa bé kia ngẩng đầu nhìn chính mình triển lộ mỉm cười, thế là cười vừa trong tay. Thổ địa công cũng hiểu Tiêu Niên đạo nhân đã thu tầm mắt lại, nghiêng người nhìn hắn, khẽ bước cầm nói đa ơn, phất chân như cái kia ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn bình thường quét qua, khoác lên quỹ tay, vân khí tiêu tán, đã không còn tồn tại. Thủ địa công kinh ngạc thất thần, chợt buông tay mà thở dài, chân tiên nhà khí độ, chân tiên nhân thủ đoạn. Đằng sau mấy ngày, Tề Bồ hoặc tất nhiên là tu hành, thủ nạc không để cập tới, ở giữa phát sinh một kiện nhặt định, cái kia nhân hoàng không chịu nổi to lớn trùng kích, cái này bất đắc dĩ đánh phải ngắn ngủi đêm hắn đưa trở về Hoàn Dương một đoạn thời gian, tại mỗi một vị người bị hại phẫn nộ phía dưới, sợ hai thống khổ hoàng đế không thể không nhận âm ty đến hắn ở tại rất nhiều tội ác phía trên nhân xuống thủ ấn. Mạnh Bà lặng lẽ nói cho Tề Bút Hoặc, hoàng đế đã đang sợ hãi khủng bố bên trong cơ hồ điện bổng, cho nên nàng lặng lẽ đem cái này tội ác hồ sơ đổi, đổi thành dương gian hồ sơ, trực tiếp giao cho Tề Bút Hoặc, hy vọng hắn có thể hỏi thăm một phen Huyền Đô đại pháp sư, như thế nào sáng tạo ra có thể đối với chân quân cấp bậc thượng thần đều có chỗ cần dùng mạnh bà thang. Mặt khác biểu thị tuyệt đối không phải dự định đối với âm đức định đừ chân quân độc thủ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Cũng có thể không cần nói cho hắn mà các biểu thị, ngươi nếu là nói cho hắn biết nói, ta tại chỗ nuốt mạnh bà hàng, biểu thị hết thảy đều vô sự phát sinh. Thiếu niên đạo nhân bật cười, biết đây là bọn hắn quan hệ lẫn nhau, chỉ là đứng, bất quá Huyền Đô đại pháp sư chưa chắc sẽ đồng ý chính là. Dạng này thời gian quanh đi của lại, tê vô hoặc lại nhiều điều dưỡng một đoạn thời gian trạng thái. Tại Ngọc Thanh đại đạo quân quyết định dạy bảo hắn tháng thứ nhất đấy, rốt cục muốn bắt đầu, lại lần nữa đi gặp hoàng hoàng. Chương 406, Hoàng hoàng tẩm bảo. 1 1 chương 406, Hoàng hoàng tẩm bảo. 1 1 chương 406, Hoàng hoàng tẩm bảo. Tề Vô hoặc như cũng đứng ở lần trước đứng đấy địa phương, một bàn tay đè xuống mặt bàn, một tay khác thì là nắm một kiện khí xá tạo bận, phía trên có nồng đậm nhân đạo khí vận. Đây là một lần mới nếm thử. Dựa theo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn quan chắc, Hoa Hoàng trạng thái cũng không ổn định, mà Tề Vô hoặc lúc trước có thể chạm đến Hoa Hoàng, có nhất định xác suất là bởi vì trên người hắn nhân đạo khí vận, cho nên, nếu là có thể đem một kiện nhân đạo khí vận chi trọng bảo tặng cho Hoa Hoàng, mà dựa vào Tề Vô hoặc cùng thái nhất công thể mà tính, có lẽ có thể đem nhân đạo khí vận phản hồi cho Hoa Hoàng, cuối cùng ổn định Hoa Hoàng trạng thái. Trước ổn định trạng thái lại lần nữa tìm kiếm có thể khiến oa hoàng, hoàng khôi phục chi phương pháp, vô hoặc có thể chuẩn bị xong. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất chân quét qua, thần sắc bình thản nhìn xem Tệ Bố hoặc. Lần này, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, tại ngươi căn cơ cho phép tình huống dưới, bảo đảm ngươi phát huy ra công thể toàn lực. Cũng vậy vậy, chúng ta không thể vào bên trong tìm kiếm oa hoàng, đem ẩn ấn này tỉ cho nàng sự tỉnh, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Tệ Bố hoặc khẽ mước cảm, đáp lại nói là, để tôi biết. Trong giờ phút này phương vị trừ bỏ Tam Thanh bên ngoài, Còn có hầu tổ hoàng địa kỳ nương nương tự mình đến này, nếu không phải là Hạo Thiên chuyển thế chi thân chương Tiêu Ngọc trạng thái không tốt, mà bác cực nam cực, Thượng Thanh đại đạo quân tiến nhiệm bất quá, hắn thậm chí dự định trực tiếp đem Tam Thanh tứ ngữ cùng nhau kéo tới, một lần là xong. Nhưng ai cũng không biết năm đó thái nhất tại Phục Hy cùng thái thượng không ở nhân gian thời khắc mấu chốt xuất hiện, phải chăng có những người còn lại báo tin. Thượng Thanh đại đạo quân không chịu mạo hiểm. Nhưng giờ phút này là thân ở tại nhân gian bên trong, phía trên đại địa, hầu tổ hoàng địa kỳ đặc tính lại là cực kỳ khoan dung hùng vĩ, ở đây xuất thủ khả năng phát huy ra lực lượng đầy đủ to lớn, cũng đầy đủ ổn định, ngược lại là cùng tam thanh đạo tổ liên thủ lựa chọn tốt nhất, lúc này đứng bốn tứ tựa phương vị, đều là xuất thủ. Thái thượng lộ ra thái cực đồ, thượng thanh theo cứ kiếm, ngọc xanh đỉnh đầu khánh vân xoay tròn. Hậu thủ hoàng bị kỳ trong lòng bàn tay hoành thiên giạn trực tiếp chống đỡ trạng đất mạch, toàn bộ nhân gian giới địa mạch trong nháy mắt này đều cùng nhau chấn động một lần, bốn cỗ bàng bạc lực lượng tràn vào, đề vô hoặc hai mắt mở ra, con người đã hóa thành tươi sáng màu vàng. Nguyên ngung hùng hồn, cổ lão hở hững, thái nhất công thể lại lần nữa triệt hay. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi đình bắt đầu Lâm Diêu bảo điện ở trong Ngọc Hoàng Thở Giải, rất quen thuộc đem Hạo Thiên kính cho che lại, sau đó thuận thế lợi dụng chức quyền của mình chi tiện, đem bên này Mã Tiễn cơ cho che quất, lại tìm lý do, đi đem Bắc Cực Tử Vi lại Đế cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế tìm đến, cùng một chỗ đánh cờ, miễn cho hai bọn họ phát giác được cái gì. Thái thượng đã viết một lá thư cho hắn, Ngọc Hoàng biết việc này trọng đại, cho nên phối hợp. Hắn đã dần dần quen thuộc cái này làm không biết bao nhiêu năm làm việc. Phi thường thành thạo. Ma Tế vô hoặc chậm rãi giơ bàn tay lên, năm ngón tay đột nhiên nắm hập. Nương theo lấy một loại giống như bạn bật vỡ nát giống như âm thanh thanh thủy chung quanh thế giới trong một chớp mắt xuất hiện từng đạo kế nước, chật chậm giãy tán la xuống, tại cái này rất nhiều mảnh vỡ phía sau, vẫn như cũng là một loại đen kịt lại vắng lặng sâu thẳm trận thái, không có trên dưới tứ phương, chống đỡ không gì sánh được, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi, tê vô hoặc lấy lại bình tĩnh, bên tai nghe được tiếng của lão sư, vô hoặc nương thần chăm chú, không được phân. Tâm là thiếu niên đạo nhân trên thân thái nhất không thể bật chuyện, dự định như trên một lần bình thường trực tiếp tìm kiếm được oa hoàng phương vị. Cầm nhân đạo hữu tỷ, cùng cần kia chính mình chuẩn bị rất nhiều thời điểm định cho ba hoàng lễ bật, nghĩ đến vị nữ tử kia thân hình cùng lần trước một tiếng, kia tạ ơn, thần sắc kiên quyết, lần này nhất định phải thành công, liền la bước vào cái này u ám chi vực, thái nhất công thể trong một chớp mắt vận chuyển, trực tiếp xuất hiện tại cái này ba hoàng lần trước đại khai phương vị. Lại chỉ thấy phía trước một mảnh sâu thẳm trống rỗng, chưa từng nhìn thấy vị đi ôn nhu nữ tử. Thiếu niên đạo nhân thần sắc ngưng lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Vượt qua dự liệu tình huống dông nhiên phát sinh, trước đó gặp được ba hoàng bị trí bên trên, giờ phút này không có mây hay, cũng không một chút khí tức. Kê bố hoặc đông niên ý thức được cái gì? Lập tức đưa tin cho lão sư, chợt một lát sau, có âm thanh truyền đến nói lấy ta quan tri, thái nhất gạt bỏ vạn vật đằng sau đản sinh, cái này vực trên dưới tứ phương là sẽ theo thời gian không ngừng phát sinh biến hóa, cũng hoặc là nói nơi này vốn là không có trên dưới tứ phương loại này phương vị khái niệm, khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa chương 406, Hoang hoàng, hoàng tận bảo. 1 2, chương 406, Hoang hoàng, hoàng tận bảo. 1 2, lần trước tại phương vị này ma hoàng, tại ngươi rời đi về sau tiếp theo trong nháy mắt, có lẽ sẽ xuất hiện tại vô tận xa xôi bên ngoài. Mà nơi này phương vị lại vô biên to lớn, cơ hồ có thể nói không có biên giới. Vậy dạng này lời nói, chẳng phải là vĩnh viễn tìm không thấy bá hoàng? Tề Bố hoặc trong lòng hơi trầm xuống. Thượng Thanh Đại Đạo quân thênh nghiêm xen kẽ tới, Ngọc Thanh ngươi tránh ra, tránh ra. Chỉ biết là rỗi nước lạnh, Bố hoặca Bố Hoàng, hoặc, ngươi nghe ngươi đại sư Tôn ta nói, đừng nghe ngươi Tam sư Tôn, hắn người này, chết đứng đắn, luôn luôn nói chút bất thường, ngươi liền nghe ta dựa theo bản năng đi tìm. Thượng Thanh Đại Đạo quân nói thẳng ra nhất cái khó tin cậy nhất lời nói đến. Trần lại nói, ngươi chỗ Phương vị chính là không có đạo vận hỗn độn chi địa, ngươi lại là hoa hoàng sáng tạo ra nhân tộc hậu duệ, lúc này bứt bỏ hết hãy, trực tiếp hướng phía trước mãng cũng được, ngươi cùng hoa hoàng ở rỡ cảm ứng sẽ dẫn dắt ngươi đến hoa hoàng xác thực phương vị, đoạn không vấn đề." Ngọc Thanh đại thiên tôn thản nhiên nói. "Thì ra là thế." "Vô hoặc, ngươi Tam sư tôn nói tới sự tình, mặc dù lỗ mãng, lại không phải là không có đạo lý." Lại thử nhìn một chút tôi. "Thượng Thanh đại đạo quân dẫn dữ, a, ngươi nói cái gì? Cái gì tam? Ngươi cho bản tọa nói rõ ràng chút." Tê vô hoặc bên hai Hai vị tiếng của lão sư dần dần từng bước đi đến, hắn lấy lại bình tĩnh, mặc dù gặp phải đột nhiên biến hóa, lại chưa từng mất trấn định, chỉ lúc trước nghĩ đến là đã tới qua một lần, cùng oa hoàng từng có tiếp xúc, lần này hẳn là muốn càng thêm xe nhẹ đường quen mới lạ, giờ phút này lại phát hiện, thái nhất vật lưu lại cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ hơi nếm thử một hai, liền phát hiện không đơn thuần là oa hoàng không tại nguyên bản vị trí bên trên, liền ngay cả mảnh này hỗn độn chi vực bản thân, so với lần trước, đều phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa, trở nên càng thêm bao lớn, càng thêm sâu thẳm, càng thêm mù lậu. Phản phất là một tồn vật sống bình thường ở vào mãi mãi cũng đang biến hóa trạng thái. Tê Vô hoặc lúc đầu lần theo bản năng đi tìm vương hoàng, lại bỗng nhiên có cảm giác, có chút nữ mắt, trong lòng không hiểu thấu có loại bản năng trực giác, đến loại biến hóa này, tựa hồ cùng mình cùng một nhịp thở, là bởi vì lần trước đột tác, cùng giờ phút này thái nhất công thể bởi vì lão sư cùng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương quán tâu lực lượng, mà đã tới trước mắt căn cơ cực hạn, liền dẫn động một phương thế giới này biến hóa. Tê Vô hoặc nói lão sư, đệ tử cảm thấy, nơi này biến hóa, có lẽ cùng đệ tử có quan hệ. Ân, lão sư. Bên hai không còn truyền đến thanh âm quân thuộc. Tebot hoặc phát hiện chính mình cùng các lão sư liên hệ tựa hồ có chút gián đoạn, không cách nào ra bên ngoài được tin. Cũng không phải là bởi vì ba vị đạo tổ cùng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nhân, bởi vì cái kia cố một mực truyền vận đến hắn Thái Nhất công thể bên trong lực lượng cũng không từng đoạn tuyệt, chỉ là chính hắn không cách nào liên hệ đến lão sư, là bởi vì chính hắn bản thân căn cơ cuối cùng vẫn là không đầy đủ, khó mà tại hiện tại dưới tình huống bực này đảo ngược truyền đâu. Thái Nhất lưu lại chuẩn bị ở sau sau, Tebot hoặc giữ chặt ở trong tay nhân hoàn lớn, tâm thần ổn định lại, tìm cái này một cố cảm ứng phương vị. Là ở nơi đó, có đồ vật gì đang chờ ta? hoặc là nói, đang chờ Thái Nhất, Tề Vô hoặc cảm giác được loại tồn tại kia rõ ràng, loại kia tự thân muốn xông tới bản năng. "Ní ní, lui ra phía sau 3 bước." Quay người, bay lên không. "Đi." Sau đó làm cho tự thân khí cơ bay lên, trực tiếp nghịch chuyển thân hình, hướng phía rời xa cái này cảm ứng phương hướng bay trốn đi. Thái Nhất công thể toàn lực bộc phát, tốc độ đã đã tới Tề Vô hoặc trước mắt cửa hạn, vạn dặm sông núi cũng có thể một bước mà qua, có thể chiều đuôi Bắc Hải mộ thương nô, chỉ là như vậy tốc độ lại cuối cùng không thể thoát khỏi loại kia từ nơi sâu xa cảm ứng, phảng phất chính mình ngọt ra bao xa đều lại cố khí tức tiêu cảm ứng bên trong. Tế Vô hoặc thân hình bỗng nhiên hơi dừng lại. Loại cảm giác gấp bách kia đã tới cực hạn. Thân sắco biến, hai tay giao thoa ngăn tại trước mặt, sau một khắc, một cỗ to lớn vô cùng có thể dùng có giọng lớn chi khí khí lãng trực tiếp tiêu tán, cuồn cuộn mà đến, hung hăng đụng vào Tế Vô hoặc trên thân. Oanh! Nguyên khí màu vàng nóng đột nhiên tản ra, vực này động tĩnh thật sự là to lớn, tròn bẹn mấy tức đằng sau mới dừng lại. Tế Vô hoặc trước mắt xuất hiện một bóng người thân hình to lớn vô cùng, từ khái niệm phía trên chính là đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản mát ra cùng tiểu niên đạo nhân không khác nhau chút nào thuần túy nhất khí tức, nhưng lại xa xa muốn so tề vô hoặc thái nhất công thể càng thêm vi mãn, càng thêm hoàn thiện, càng thêm minh ngông, tề vô hoặc nhận ra thân hình này đến, chính là tề vô hoặc tại lần thứ nhất nắm giữ thái nhất công thể đằng sau, nhìn thấy nhất sát bóng người kia, nó giọng lớn, "Ba la", nhưng lại mênh mông hờ hững, không có chút nào cảm xúc gợn sóng cùng ba độ. Thái nhất, "Không, cái này khí cơ chương 406, hoa hoàng đảm bảo. 2, 1, chương 406, hoa hoàng đảm bảo." Hai, một tề vô hoặc rất giao nhìn chằm chằm cái này bởi vì tự thân công thể bước vào hốt độ chi vực bên trong xuất hiện thân ảnh, trong lòng đỗng nhiên mình ngộ thân ảnh này thân phận cùng lai lịch, nó chính là hết thệ khởi nguyên, gần nhất hộ tại đạo khái niệm, là đơn thuần khái niệm mà không phải như thái nhất người bình thường nghiên cứu hóa thần linh, nó chính là nhất. Ân. Vô hoặc tại sao không có động tĩnh? Thượng Thanh đại đạo quân cảm thấy tề vô hoặc bên kia xuất hiện vấn đề, nhíu mày, nói nhìn sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Thôi thôi, Trước tiên đem Vô Học vớt đi ra lại nói trong tay hắn chi khí như gút liên tục không ngừng rót vào thẻ Vô Học phương bị, năm ngón tay nắm hợm, hướng phía phía sau kéo một phát, liền phải đem hắn lôi ra đến. Lại bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn cản, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, thản nhiên nói, hắn chi khí tức chưa từng có gợn sóng, còn tại khống chế bên trong, không cần độ vạo như vậy. Thái thượng Đốt Dâu nói sát thực như vậy ba vị đạo tổ thần sắc đều là y miệng không nói trầm tĩnh lại, không còn như vừa rồi bình thường vui cười giận mắng, khí cơ bình thản, trong tay chi khí lại tựa hồ như có thể tùy thời hóa thành thực chất hóa binh khí đem chính mình đệ tử thần hồn công thể trực tiếp từ nguy hiểm nhất chi địa điểm kéo trở về, chỉ là bọn hắn ba cái ý miệng không nói há tĩnh. Ma hầu thủ hoàng kỳ lại nghĩ đến năm đó Hạo Hữu, trở dài một tiếng. Nhất đệ Vô hoặc nhìn trước mắt giọng lớn tồn tại, vô biên to lớn, có loại đối mặt với đại đại ảo giác. Chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là nhất? Hoặc là nói, chân chính thái nhất vốn cũng không phải là nhân cách hóa thần, là như đồng đạo bình thường lĩnh hàng tồn tại. Như vậy hiện tại đạo này ngăn cản trước mặt mình, là vì cái gì? Tê Vô hoặc trầm giọng đặt câu hỏi, xin hỏi, nhất ngăn lại ta là vì cái gì? Cái kia nhất không nói một lời thậm chí, liền ngay cả Tề Vô Hoặc nhìn thấy thân ảnh này, cũng chỉ là căn cứ Tề Vô Hoặc chính mình nhận biết mà biến hóa ra tới, lạc không thực thể, không cùng một tộc duệ nhìn thấy phá nhất cũng là hoàn toàn khác biệt tư thái, nhất ngăn cản tại Tề Vô Hoặc trước mặt, đột nhiên giỗi ra tay vô số lưu quang hướng phía Tề Vô Hoặc đè xuống đến. Anh, trong một chớp mắt, Thái Nhất công thể liền ẩn ẩn nhưng nhận áp chế, chỉ là cái kia cấu trúc thành cái này, nhất cánh tay vô số lưu quang rơi vào Tề Vô Hoặc trên thân thời điểm, trong một chớp mắt vô số tin tức tựa như là bạo tạc một dạng tại mi tâm của hắn nổ tung, để thiếu niên đạo nhân đều hoảng, đầu óc trống rỗng. Trong óc xuất hiện từng đạo đạo vận, rất nhiều pháp thuật, thần thông, đại đạo lý niệm đều trong nháy mắt này hiện hiện náo hải. Cái này nhất bạn thể lại chính là vô số đạo vận. Cái này, nếu là có ai có thể trực diện hắn không chết lời nói, chẳng phải là trong nháy mắt liền đại đạo cao thâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể duy trì ở tự ngã không nên bị nhất đạo vận bao phủ, cuối cùng lãng quên chính mình, cho làm mình là nhất. Thế nhưng là cái kia vô số suy nghĩ rơi vào bể vô hoặc trên thân, cơ hồ đem thần hồn của hắn đều cho tách ra, thiếu niên đạo nhân ổn định tâm thần, bỗng nhiên hiểu rõ nhất hành động nguyên nhân, loại kia vô tình hờ hướng đạo Hoa Hoàng đã không tại lục giới bên trong, không thể nghịch phản Thái Nhất, tốc uy thể vô học mi tâm tại loại này to lớn áp bách phía dưới nảy lên, cắn răng đáp lại nói, "Vần đạo Thái Nhất, không phải trước ngươi nhân cách hóa nhất lại không đáp." Hắn tồn tại vô hình vô tướng, sẽ chỉ tuân theo đại đạo bản năng mà động, hướng phía thể vô học đè xuống. Thái Nhất công thể đến từ đạo, đến từ nhất, trong nháy mắt này gặp phải cực kỳ lớn áp chế. Đè xuống. Veng! Kích liệt trùng kích, Thái Nhất công thể phía trên kim mang đều tản ra. Trước mắt giai đoạn này, Thái Nhất công thể tuyệt đối không phải là Thái Nhất nơi phát ra chi nhất đối thủ, sẽ bị khắt chế đến xít sao. Nhìn, là chính mình lần trước hành vi, muốn đem oa hoàng tử bị đại đạo gạt bỏ trạng thái một lần nữa mang về nhân gian, gặp phải đạo bạn thân phản vệ, đối mặt với đạo nhất bạn thân tự phát tính phản vệ, Tề Vô hoặc hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là như vậy lui về. Thế nhưng là như vậy lui về, lần tiếp theo cũng đừng có còn muốn nhìn thấy oa hoàng. Đạo bản thân vận chuyển sẽ để cho Tề Vô hoặc cùng vị nữ tử kia động như thường, vĩnh viễn không gặp nhau. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên minh bạch nàng như thế kinh ngạc bộ dáng, cùng cố khí tức kia lễ bật cùng tạ ơn hai chữ, là nàng đã sớm đoán được, không có kế tiếp gặp mặt. Nhưng là dù vậy, nàng cũng vì cái này chỉ lập một lần hai tự chuẩn bị lễ bận, sau đó rất nghiêm túc nói cảm ơn. Đạo vận đánh thẳng tới, Tề Vô hoặc cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Cả hai trong nháy mắt tiếp xúc, sau một khắc, lần trước còn có thể miễn cưỡng ngăn được ở đạo vận này, dòng lũ thái nhất công thể liền đột nhiên phát toé, lúc trước cùng Tam Thanh đạo tổ cùng hậu thổ hoàng địa kỳ liên hệ trực tiếp gián đoạn, nhưng là ngay tại cái này thái nhất công thể bỡn nát, làm cho nhịp động tác hơi chậm lại thời điểm, Tề Vô hoặc lại chưa từng với lui. Thân thể của hắn đột nhiên bật lên, đập ở tứ tán đạo vận bên trong, cùng cái kia giọng lớn hở hữu tồn tại đối mặt cũng không phải là thái nhất. Chư 406, oa hoàng tạm bảo. 22, chư 406, oa hoàng tạm bảo. 22, mà là nhỏ yếu, nhưng lại không tại nhất đạo bên trong, do oa hoàng sáng tạm gửi. Nếu thái nhất nguồn gốc từ tại nhất cho nên sẽ bị cái này nhất khắc chế, như vậy thì chỉ cần nút bỏ điểm này là có thể. Lấy người thân phận, chướng trước một cơ hội. Tại thái nhất công thể tản ra, tam thanh chi khí cũng cắt đứt tình mừng dưới, kẻ vô hoặc lại đột nhiên không gì sánh được rõ ràng cảm ứng được oa hoàng chỗ, quanh người hắn chi khí lưu chuyển, hóa thành kim quang hướng phía một cái tia phương vị lao đi nhất muốn vươn tay ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ lại Tề Vô Hoặc, đồng thời bắt đầu phân tích người tồn tại, đem người một lần nữa đặt vào nhất phạm vi bên trong. Thiếu Niên đạo nhân cắn chặt hàm răng, hắn đã có thể nhìn thấy vương hoàng, lại bị nhất đuổi tới. Lưu Quang màu vàng lại bắt đầu lại từ đầu tại bên cạnh hắn tụ lại, liền muốn một lần nữa hóa thành thái nhất công thể. Mà liên tại nhất muốn đè xuống, muốn đem Tề Vô Hoặc một lần nữa đánh vào thái nhất công thể sau đó bài xuất thời điểm, tạm thành nhất đạo vận phía trên lại bỗng nhiên có một đạo đặc thù đạo vận xuất hiện, cái này một cố đạo vận đại biểu hàm nghĩa trực tiếp bày ra, nó thân vận gọn gàng mà linh hoạt lại không thể địch nổi trực tiếp, Đại Minh không đọ động tịch Liêu Linh Nguyên. Khác biệt không cách nào giới, hư sang ngút ngàn dạng nguyên thật. Vũ viên bắt đầu dễ, Bố Diễn Tiên Thiên môn thái, Đỏ văn tập nhất, khai hóa ngọc cực nguyên cảnh, hồng nông tích phá, Triệu Sinh đại thiên mười phẩm, căn bản vũ trụ, luyện thạch phổ cứu diệp phủ. Huyền diệu khó giải thích, thực chư tiên chư Phật chư thánh chi tông. Bên trên vô cực bên trên, chính là trưởng đạo trưởng pháp trưởng cấp chi chủ. Đạo Xưng Hư Hoàng Thần Mẫu Thiên Tôn. Phật hiệu Vạn Đức Uy Minh Diệu Đế. Ánh sáng thi ân trạch, phổ độ chúng sinh, đoàn đất tạo ra con người, hóa sinh vạn vật. Đại bi đại từ, đại thánh đại nguyện. Hoa hoàng dương dương thánh tiên tôn, Vĩnh Tồn mất diện, Vĩnh Tồn mất diện, thành em tại thể vô hoặc cùng nhất bên thái băng lên. Sau đó tựa như là một giọt mực nước tích nhập trong nước mờ dạng, cái này một cố đạo vận trong nháy mắt quy tán, cô nhiễm cấu thành cái này, nhất cái nhất chi hóa thân toàn bộ đạo vận, cuối cùng tất cả đạo vận đều hóa thành cái này đồng dạng tinh âm, trong một chớp mắt, cái này do đạo hóa sinh nhất chi hóa thân bên trong cũng chỉ còn lại có cái này, nhất cái có cực đoan ô nhiễm tính đạo vận. Trong một chớp mắt, một động tác này nương trẻ Hàn toàn thân mỗi một tấc quang minh cùng hết độ cũng bắt đầu sụp đổ, mà hạ xuống mỗi một sợi quang minh bên trong đều phảng phất có người tại thành kính tụ sướng, đều đặt mặt mũi tràn đầy thành kính, tựa hồ đang niệm tụng tốt đẹp nhất tổ đại. Vi quan hay, Hoa hoàng vĩ tổn. Tráng quan hay, Hoa hoàng bất diện. Hoa hoàng, hoa hoàng, hoa hoàng. Nhất hóa thân vỡ vụt, Tê vô hoặc tiến về hoàng vị trí địa phương không có trở ngại. Thiếu Nghiên đạo nhân trừng to mắt, sau đó trong nháy mắt biết đạo vận này lai lịch. Phục Hi, ngươi nói dùng cái này thân cái chết ô nhiễm đại đạo, lẽ mang hoàng mang bể, là như thế cái ô nhiễm Thật sự là, có phong cách của ngươi a. Có hiệu quả, lại tràn ngập đối với cái gọi là đại đạo đùa cợt cũng rất thú vị. Thiếu niên đạo nhân trong lòng lần thứ nhất đối với Hi Hoàng không có để ý, hắn cơ hồ phải nhận không ngừng cười đứng lên tán dương một tiếng. Làm được tốt a, phụ nghi. Nhất hóa thân tản ra thành đùi ánh sáng, thiếu niên đạo nhân tại oa hoàng trường lớn trong con ngươi rẽ rữa mờ lưu quang ngọc vàng, sau đó vọng tới trước mặt mình, như ngọc bình ngọc, thiếu niên đạo nhân trong tay nhân hoàng ấn tí nhét vào oa hoàng trong tay, sau đó nhìn xem nàng. Nói ta cũng có lễ vật ra tay phải hắn lắc một cái, một tiện khắc tản mát ra đồng đập nhân đạo khí vận tồn tại tản ra qua mình, là từng quyển trụ. Đó là hắn ở Trung Châu thời điểm có quyển trụ, phía trên đang đối kháng với 4 ẩn giễu tình quân thời điểm, lấy bạn vật làm mực, tại trên quyển trụ này vẽ lên Trung Châu thành trì cùng sơn thủy bộ dáng, nhân hoàng ấn tỉ lượng lên lưu quang, lưu quang này cái bóng tại oa hoàng đáy mắt, để trong mắt của nàng trở lớn, vô số ánh sáng hội tụ, phát hóa, quyển trụ kia to lớn hóa, chúng quanh do sợi tơ cấu trúc thành hồng trần bút tranh, sông núi biển hồ, thành trì thôn trấn con, hồng trần quân. Quân lui tới bất tính, vui cười hài đồng cười mỉm nữ tử, chống truyền người chào tuyển, chư hồng chân bạn trượng, đều là ở chỗ này, liền bao quanh oa hoàng trầm dãi trải rộng ra, đều bây quanh nàng. Tựa như là ngày xưa như thế. Thiếu niên đạo nhân nói khẽ, chúng ta chưa từng quên ngài. Nhân tộc hư định. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, liền dùng cái này bức tranh bội tiếp ngài, ta sẽ cứu ngài đi ra. Kê bố hoặc đột nhiên gián đoạn liên hệ, để tam thanh đạo tổ đều sắc mặt hơi có biến hóa, liền muốn xuất thủ, nhưng là rất nhanh, thiếu niên đạo nhân một lần nữa mở to mắt, thượng thanh đại đạo quân gặp hắn trong tay không có gì, cười lớn vỗ vỗ bả vai hắn, nói ha ha ha ha, thành công a. Tiểu tử thúi, không hổ là ta đệ tử. Tốt, tốt. Ấn. Ngươi làm sao như thế một bộ biểu lộ. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt phức tạp cổ quái, trong tay hắn bưng lấy một bức tranh. Nương nương lại cho ta đổ vật tam thanh ngơ ngẩn, chật cất tiếng cười to, không có một cái nào hài tử có thể từ mâu thân hoa hoáng trước mặt tay không rời đi. Không có. Chương 407, Giang Sơn xã Tắc Đổ. 1, chương 407, Giang Sơn xã Tắc Đổ. 1, chương 407, Giang Sơn xã Tắc Đổ. Tam thanh đều làm mỉm c Duy hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nhìn xem tệ bố hoặc trong tay của chủ, ẩn ẩn có ba phần nhìn quen mắt cảm giác, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói bố hoặc, ngươi đem quyển trục này cho ta xem một chút. Tệ bố hoặc đem trong tay quyển trục đưa cho hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương, hậu thổ nương nương vất qua quyển trục này, ngón tay cảm nhận được quyển trục này ẩn ẩn phong cách cổ xưa thô ráp cảm nhận, sắc mặt hơi có biến hóa. Đây là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn khẽ nhíu mày, là món đồ kia. Thượng thanh đại đạo quân tiếng cười chỉ trệ, là vật kia. Hân. Hậu thổ nương nương ngón tay đảo qua quyển trục, phía trên sát na hiện ra từng cái văn tự gợn sóng. Trợn như khóa vàng giống như vỡ ngựa ra, vừa chụp chậm rãi trên tay, tính chất phong cách cổ xưa mênh mông, mang theo sa sôi đi qua hương vị một cỗ rất cường liệt nhân đạo khí cơ chậm rãi tản mạn ra, nàng mang theo hải niệm cảm giác đuốt ve quyền trùng này, nói không nghĩ tới, mấy cái cước kỵ đi qua, lại còn có thể lại nhìn thấy bức họa này. Thề bôn hoặc kinh ngạc. Tại hắn tướng ấn ấn tỷ cùng bức tranh cho hoa hoàng đằng sau, hoa hoàng tựa hồ đem tùy thân mang theo một vật đưa cho hắn. Sau đó liền tiến hắn rời đi. Thái thượng đuốt dâu nói chẳng nói, chỉ có thể là món đồ này. Không phải như vậy không có khả năng tại cấp độ kia đại đạo tịch liêu thế giới tồn tại lâu như thế hậu thủ hoàng địa kỳ cười thán một tiếng, nói đạo hữu nói tới xác thực như vậy, ngược lại là ta nghĩ sai. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, nhu hỏa nâng lên bức tranh này, chợt để bức tranh xoay chuyển tới, để trên bức họa nội dung rơi vào tể vô hoặc trong mắt, là một bộ rất cổ lao phong cách cổ xưa, thậm chí thô ráp bức tranh. Phía trên kia nhan sắc, tựa hồ cũng là tiên cổ chi dân, thu thập có màu sắc đá núi mài nhỏ, dùng thực vật chất lỏng rất nhiều vật liệu là thuốc màu vẽ xuống tới, nguyên nông đại địa phong cách cổ xưa dáng mây, có lấy nham thạch làm tài liệu dựng phong cách cổ xưa phòng ở. Phòng ở bờn quanh cùng một chỗ cấu trúc trở thành căn cứ, mọi người mặc da thú làm quần áo, răng thú làm trang trí tại mọi mứa. Giáng mây phía trên, loanh quanh có thể nhìn thấy mình người đuôi rắn nam nữ. Một loại cổ lão man hoang thời đại hùng quát cảm giác đập vào mặt. Tề vô hoặc nói đây là hậu tổ hoàng địa kỳ hồi đáp, Sơn Hà Đồ là đã từng tiền cổ nhân tộc đưa cho hoàng hoàng lễ vật, cũng là nàng thích nhất đồ vật, đã từng tự mình rèn luyện ôn dưỡng, lại bởi vì hưởng thụ lấy cái này rất nhiều nhân tộc cũng vụng, xem như linh bảo bên trong cực kỳ đặc thú một loại. Đương nhiên, không tính là đỉnh tiêm, thế nhưng là oa hoàng vị thân mang theo, như hình bề bóng. Hình nghĩa tượng trưng lại là cực lớn. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm tại cái này sơn hạ đồ bên trên, làm cho sơn hạ này hình nổi lên từng tầng gợn sóng, bên trong hình ảnh cơ hồ muốn sống tới giống như, đống lửa lắc lư, mọi người hát vang nhảy múa, vạn vật có thể thấy rõ ràng, chỉ là trong đó trong núi có trắng nhập vương, diện mục dữ tợn, trong nước có nhất đắc rào, vậy mà máu ngập lên, có hay không thủ cự nhân phẫn nộ đóng ngực, cũng là rất xúc động. Hầu thổ hoàng địa kỳ nói vật này trên bản chất là dùng đến trấn áp khí vận, lại cho phục hi một lần nữa luyện hóa địa thủy phong hỏa, lấy tiên tiên mắt quái, nhất vẻ khai thiên, sáng tạo nội bộ không gian ốn là khí vận cho bảo, bởi bậy nội bộ một không gian tồn tại, chính là biến hóa lớn, có thể khống địch, có thể tấn công địch, cũng có thể phòng ngự, cực kỳ toàn diện. Nhưng phàm là người tu hành đi vào, thì làm phục hi thần thông mê hoặc, không biết nó tâm chi sở tại, chỉ lo suy nghĩ lung tung, vô gia tâm biên, mà đồ này tứ tự biến hóa, có vô cùng chi diệu, tự sơn tức núi, nghị nước tức nước, muốn trước tức trước, muốn sau tức sau, chính là có thiên đại thần thông, nhưng phải muốn cho vậy ở bức họa này bên trong. Tôi động thần thông, một thời ba khắc, chính là muốn cho gọn đi tam hoa tản năng khí, hóa thành trên bức tranh này một chút bóng người thôi. Không biết vì cái gì Rõ ràng là tiên cổ nhân tộc phụng cho ba hoàng lễ vật, có thể gia tăng phục hi thủ đoạn đằng sau, liên biến thành phi thường tán nhận đồ vật. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lại tán thán nói, cái này quả thật là một quặc khó lường pháp bảo a. Cũng chính là may mắn phục hi không tại, bằng không mà nói, hắn nếu là biết oa hoàng đem vật này đều đưa cho ngươi, sợ không phải trong mắt đều được đỏ lên vì tức, sau đó đem sau lưng ngươi nhất ám côn thả lật ra, sở đi nghệ bức họa này đi đi. Hậu thủ hoàng địa kỳ bất đắc dĩ nói, ngươi đem phục hi xem là cái gì? Tại sao có thể như vậy? anh em dừng một chút, sau đó lại như có bất đắc dĩ nói có thể lại sát thực giống như là Phục Hi sẽ làm ra tới sự tình. Có thể hắn dù sao chết, bao nhiêu chữa chút mặt mũi. Thượng Thanh đại đạo quân chỉ là cười tò không nói. Tay bút hoặc hai tay râng bức tranh này, nhìn xem phía trên này hình ảnh, phía trên nhất bút nhất họa đều là cổ xưa nhất thời đại nhân gian phong cảnh, bức tranh này tựa hồ đã cùng hắn thần hồn tương hợp, tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem bức tranh này thu bảo, lại tiếp tục đem lúc trước gặp nhất cùng hư hư thực thực Phục Hi đằng sau tay sự tình nói rõ chi tiết. Chúng đều là than thở tại Phục Hi thủ đoạn. Thượng Thanh Đại Đạo Quân không chịu được cười giận nói: "Thời điểm mấu chốt như vậy, hay là như vậy thủ đoạn? Cũng không biết là thật chuẩn bị ở sau, hay là phục hi liền núp tại chỗ nào nhìn chằm chằm đâu? A, thật là khiến người ta lo lắng, ra hỏa này có phải hay không căn bản không chết. Dù sao hắn thủ đoạn bảo mệ quá nhiều, trừ phi là ta xuất kiếm tự mình giết, bằng không mà nói, liền xem như Ngọc Thành cùng Thái Thượng các ngươi chu sát phục hi, ta đều cảm thấy chẳng phải an ổn á Thượng Thanh Đại Đạo Quân mở cái trò đùa. Chúng đều là bất đắc dĩ cười bên dưới, xem như biểu thị Đại Đạo Quân trò đùa bọn hắn nghe lọt được, chỉ là cái này cười thật sự là miễn cưỡng." liền ngay cả gia gia thánh nư đều dọa cho đến kém chút quên ngay lại, hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương không chịu được thở dài nói, "Đạo hữu, cho đỗn này đúng vậy hưng mợ a, nếu là phụ hi coi là thật trở về, ngươi thì như thế nào?" Thượng Thanh đại đạo quân cười to nói, "Chỉ thấy các ngươi đều là phi muộn, vì vậy nói chi, chỉ cho đỗn hai, không thể coi là thật." "Không thể coi là thật." Đang cười to, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân, bọn hắn đều vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thần hi ấm áp như rực rỡ kim, núi cao mây xa, một viên một viên lá dụm đánh lấy xoáy mà rơi xuống, trong gió khẽ rít. Cậu thanh niên áo xanh cũng đàn, trong lực bừng lấy tuổi phòng hoa đẩy cửa ra đi tới, thần sắc ôn hòa, ngước mắt, lông mi tuấn lãng như ngọc. Mộ Sát Na thậm chí tỉnh mình xuống. Thượng Thanh đại đạo quân dáng tươi cười hơi ngừng lại xuống, thái thượng đoạt dầu chi thủ dừng lại. Thanh Sam thanh trợn hồ kinh ngạc, sau đó mỉm cười ôn hòa nói, "Hôm nay chư vị là muốn nói chuyện phiếm sao?" Tê Bố hoặc trừng mắt bên dưới, hỏi, "Ngươi vừa mới ở nơi nào?" Thanh niên áo xanh nhìn xem hắn, ôn hòa nói, "Ta, ta vừa mới ra ngoài tản cái bước, vừa lúc không tại mà thôi." Ân, "Vì cái gì hỏi như vậy? Làm sao?" Mấy vị nhớ ta không? Thanh niên áo xanh có chút không người, cầm thượng Lưu Tô rơi vào trên bờ bay, ánh mắt trong suốt, bị người ấm thuần như ngọc, tâm rất vui vẻ, hết sức minh hạnh. Gia Thanh niên trái tim đột nhiên ngừng, bạch bạch bạch dựa lại, dựa vào tường. Chương 407, Giang Sơn Sát Tặc Đồ. 2, chương 407, Giang Sơn Sát Tặc Đồ. 2, Ngoại đảo. Ta cái đại hảo, nãi nãi cái lao mâu nhu đó a, giống, quá giống. Hoàn toàn yên tĩnh, thượng thanh đại đạo quân trầm mặc, sau đó rút kiếm ra, thở dài, chân thành nói, bằng không hay là chặt đi." Thanh niên áo xanh dáng tươi cười ngưng kết, "Ừm, cuối cùng thượng Thanh Đại đạo quân, có thể chém chết cũng không phải là phục hi, chẳng không chết chính là phục hi xem xét pháp bị quên bảo đến, dù sao tại trong cảm ứng, cái này thật cũng chỉ là khí linh mà thôi, mặc dù hắn ở lúc mấu chốt vừa lúc không tại, vừa dài một tấm phục hi mặt, nhưng làm mọc ra khuôn mặt này cũng không nhất định sẽ làm được các gì. Đại đạo quân không nên quá cứng nhắc cứ đựợ. Cuối cùng lưỡi kiếm kia khoảng cách khí linh chót mũi mà cũng chỉ có một ngón tay khoảng cách, khí linh quá sợ hai che đầu phi nước đại đảo mệnh, còn kiếm đập xuống ôm lấy ở đề bu hoặc đùi, thiếu niên đạo nhân lúc đầu muốn viết phục Chỉ là khí linh này bỗng nhiên hỏi một câu, "Ân, Tôn chủ ngươi bên hung bức họa này là nơi nào tới? Bức họa này thật là tốt nhìn, có thể cho ta xem một chút sao?" Mặc dù biết là khí linh, thiếu niên đạo nhân đều là lương phát lạnh, lông tơ độ tung. Thái nhất công thể như là nhận thái nhất lưu lại ghi chép ảnh hưởng, phán định là trước, liền phảng phất thái nhất đang gào thét bản tọa chính là là chết, cũng sẽ không dung tha phục hi ngươi mở rộng. Một, một cước phát ra lưu quang màu vàng đá ngang, đem khí linh trực tiếp sáng tạo bay ra ngoài, trực tiếp khảm nạm tại trong vết tường, chỉ còn lại có nửa người dưới lảo đảo. Một phen náo kịch, can bạn hay là phục đi mật? Tê vô hoặc đỗng nhiên bắt đầu lý giải thái nhất nhìn thấy phục hi lúc điên cuồng. Gia hỏa này cho dù chết đều có thể cho người phía sau mang đến liên tiếp phiền phức a. Không thể không nói, cũng là một loại khó lường bản lĩnh. La đêm, Thiếu niên đạo nhân trên mặt bản triển khai cái này Sơn Hạ Đồ Pháp Bảo phía trên linh quang lưu chuyển, ngón tay phất qua, cơ bản minh bạch pháp bảo này tăng đại cơ bản tác dụng, cuốn, thả, giết, cùng tràn ngập một loại phục hi ác thú vị phương pháp đột thủ, đem địch nhân mới trực tiếp cuốn nhập bị phong ấn mấy cái cấp kỳ vài đầu thượng cổ ma thần chỗ, khiến cái này ác thần trầm liết. Mà ta ngồi thum ngư ông thủ đợi, Còn có thể tại ngoại giới cải biến thế giới trong tranh địa hình cùng tiến độ, cho bị nhốt địch nhân thêm điểm liệu. Là tốt phát bảo, Tề Vô hoặc ngón tay phất qua bức tranh này thời điểm, dũng nhiên thể nội nhân đạo khí bận chậm rãi lưu chuyển, một cỗ nhân đạo khí vận trực tiếp thuận ngón tay của hắn lưu chuyển ra đến, rơi vào trên bức tranh này, mà trong một chớp mắt, bức tranh tựa hồ hơi sáng lên một chút, thiếu niên đạo nhân có chút kinh ngạc, cảm giác được bức tranh này biến hóa, tựa hồ so với trước đó linh vận mạnh hơn một tia, lại tựa hồ chỉ là ảo giác. Chỉ là Tề Vô hoặc dũng nhiên phát hiện tại cái này bao quát Cửu Châu chi sơn sông địa phương, tại trên một ngọn núi nhỏ nhiều hơn một chút lưu quang có thể nhìn thấy, tại trên núi kia nhiều hơn tiểu việt tử, chính là Tề Vô Hoặc ở nơi này, biến hóa như thế để thiếu niên đạo nhân hơi có chút kinh ngạc, "Ừm, đây là ngay tại hắn kinh ngạc tại sơn hà này hình biến hóa thời điểm, đột nhiên lấy lòng xuất hiện đế tính thanh âm, nói lí lí, Tề Vô Hoặc, ngươi vẫn còn chứ? Có đại sự." Tề Vô Hoặc trong lòng đáp lại bên dưới, đế tính thanh âm mới thở phào nhẹ nhõm, "Nói quá tốt rồi, hiện tại ngươi là một người a, vậy là tốt rồi, ta và ngươi nói à, lại có chuyện phát sinh, ngay tại hôm nay buổi sáng Tề Vô Hoặc nói hôm nay buổi sáng sự tình. Tiên sinh vị sao hiện tại mới cùng ta nói, đế tính trì trệ, mà không đổi sắc nói ta có chút sự tình bởi vì ta không muốn đáp lên thanh đại đạo quân mang theo kiếm hỏi ai là đại sư Tôn ai là Tam sư Tôn. Tôn Neo linh tính chỉ dẫn, chuẩn lập tức đem chuyện này để lộ giống như nói là một chuyện khác, ngươi không phải để kia cái gì hoàng đế Hoàn Dương đi sao? Nói là muốn để hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại 18 tầng địa ngục bên trong ở lại, chỉ là không chết mà thôi, cuối cùng muốn để hắn trước mặt người trong thiên hạ thân bại danh liệt, lại đem hắn lấy nhân tộc tội không tha chém đầu. Hắn chuyện làm tội ác tày trời, bởi vì hắn mà người chết mện mện cầm trâu một chỗ đều nắm chặt mấy triệu. Người như vậy, tự sát, lợi cho hắn quá rồi. Vì thế Mạnh bà còn chuyên môn cầm một mẩu Mạnh bà thang đi dương gian cho cái kia chết, nhưng là không có hoàn toàn chết, lưu lại một hồi hơi hoàng đế làm dớp hết, ngạnh sinh sinh kéo lại được cuối cùng này một hơi không có nữa xuống. Như vậy mới không coi là là làm trái với âm đi phía cũ. Đế tính đạo, trong 10 ngày này mặt, mỗi ngày hắn đều cho kéo đến tầng 18 luyện mục bên trong đến một đoạn thời gian. Sau đó cho hắn một canh giờ hoàn dương tụ tập ở bệnh, năng phúc của hắn, mặc khát tại luyện mục bên trong hồn phách thái độ tốt quá nhiều, đều đem cái này xưng là 18 tầng địa ngục bên ngoài, bệnh viện không giải thoát khัง khích địa ngục. Nhưng là, hôm nay Hắc Bạch vô thượng đi lên kéo người thời điểm, lại bị đánh trở về. Đế Tinh trầm giọng nói, có cái hòa thượng tới, còn có mấy cái Bồ Tát tới âm ti u mình, Âm Đức Định Hưu chân quân cùng bọn hắn tranh chấp hồi lâu, cuối cùng Định Hưu chân quân nói, người này ở vào không phải sống không phải chết, Âm Ti không tính là làm trái quy củ, nhưng lại có nhất Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tĩnh bình cùng canh liễu, chỉ một chút quỷ tương ngập lộ. Đưa ngươi đánh giữa é thế đi vậy hoàng đế cấp ý xuống lại, không còn là gần chết nửa đời trạng thái, mà âm ti cuối cùng không cũng có khả năng còn như vậy lợi dụng sơ hở kéo hắn xuống tới. Cái này, vấn đề này âm đích định lưu chân quân cũng không thế nào. Hắn nói bằng không ngươi liền vẫn là đem hắn bảo hộ cho giở trống đi, bằng không ngươi sẽ đi qua đánh một chầu. Đem hắn đánh còn lại một hơi, lại đem hắn kéo xuống. Nhưng là bây giờ cái kia trong hoàng cung, nói ít có 7 8 cái Bồ Tát, vậy cũng là chân quân cấp độ, Phật quốc là huynh sáo mà động. Đế tính cũng là bất na dĩ. Tề vô hoặc thần sắc lại tựa hồ như bình tĩnh, không có bị chuyện này ảnh hưởng đến. Hắn nói còn có bao nhiêu hồn phách không có báo thủ. Đế Tính Nạo, còn sớm, còn có 9 phần 10. "Đủ rồi, mày bà nắm ta và ngươi nói một tiếng, đừng quên đáp ứng chuyện của nàng a." Thiếu niên đạo nhân gật đầu đáp ứng, Đế Tính lo lắng dẫn tới Tam Thành, mau mau rời đi, mà kẻ vụ hoặc trầm mặc suy nghĩ, Phật môn nhúng tay so với hắn dự liệu còn muốn càng nhanh chóng hơn càng mạnh mẽ hơn, cái này mặt ngoài là hoàng đế sự tình, giờ phút này nhưng lại biến thành Phật đạo chi tranh, thiếu niên đạo nhân lấy ra ngọc giản, chuẩn bị cho Huyền Đô đại pháp sư đưa tin. Vài ngày trước Ngưng Tâm Minh Tư tại chuyên cứu gia hoàn một chuyện, Cũng bởi vì dự định muốn đem tin tức tốt cùng một chỗ nói cho đại sư Minh, chuyện này đã kéo rất lâu. Là đáp ứng mạnh bả sự tình, cùng một loại nào đó cần tiết thông tri. Đó là đối với oa hoàng tri tử cáo tri. Là thời đại thượng cổ vì oa hoàng mà sức một mình đối mặt thái nhất còn tại thời kỳ vạn linh đại trận, không tiếc chí tử, tính nóng như lửa viền đô đại pháp sư. Thế vô hoặc đem oa hoàng tình huống hiện tại biết xuống. Nói đã tìm được oa hoàng bí tích, nói đã cùng oa hoàng có chỗ liên hệ, có lẽ có thể đem oa hoàng mang về. Cuối cùng, đen hoàng đế hành động. Cùng bài kia thơ ở bên trong hồ sơ cùng nhau đánh vào ngọc giản. Do muốn rời xa thượng thanh đại đạo quân phục hi đàn khí linh, xung phong nhập việc. Tự mình đưa lên. Chương 408, Huyền Đô gặp phục hi, một chương 408, Huyền Đô gặp phục hi, một chương 408, Huyền Đô gặp phục hi nhân gian trong hoàng cung, hoàng đế uống xong một viên chén ngọc, chén ngọc bên trong có quỷ tướng ngập lộ, cái này đến từ tiên thần thủ đoạn, để hoàng đế này đứt gãy hai chân lần nữa khôi phục, huyết nhục trọng tụ, gân mạch lại liền, liền ngay cả bị đạo nhân kia giới một chiều phế bỏ quanh thân khí mạch, vậy mà cũng lần nữa khôi phục. Chỉ là chẳng biết tại sao, liền xem như an vào quỷ tướng ngập lộ cơ phu khí mạnh, nhưng cũng khó mà điều động nhân tộc khí vận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, vẫn như cũng là phế đi một phần công lực. Mặc dù như vậy, có thể có Phật môn đại thần thông trợ giúp, thể nội không cách nào điều động nhân đạo khí vận, nhưng lại có từng tia từng tia từng sợi Phật môn chi lực nổi lên, biến hóa chuyển động, loại kia liên nối nhục thân cùng hồn phách đều tùy theo mà thuế biến tầm giác, cùng vô cùng cường đại nhân đạo khí vận là hai loại khác biệt cảm giác. Đây chính là Phật môn pháp lực, có thể tu chỉ đến cực hạn, đi hướng trưởng sinh lực lượng sao? Quả nhiên là huyền diệu không gì sẽ được. Phật môn độc giải, thần thông vô lượng a. Bên cảnh nhất Bồ Tát thần sắc bình thản, khuôn mặt trang nghiêm, ngồi tại hư không trên đài sen, tay trái kết Phật muôn pháp ấn, tay phải bình thân phía trước, nắm nâng một quyển, chính là màu trắng Dương chi ngọc lọ sạch, bên trong có cực mạnh chi thần vận hội tụ, một cây non cảnh liêu ở trong đó, phát ra mãnh liệt sinh cơ. Chính là cứu trợ mạng đế này Bồ Tát, pháp danh là Nam mô vô biên xem đi Bồ Tát. Bây giờ quan thế âm bất quá chỉ là Bồ Tát, Văn Thụ sư lợi Bồ Tát cùng phổ hiện Bồ Tát là tại Hùng Biện vô song văn đối. Nam mô vô biên xem đi Bồ Tát được Nam mô vô biên chi hảo, Trường Dương chi ngọc lọ sạch, là lớn Bồ Tát. Nay lần này đến này là lĩnh Namo A Di đã Phật tới đây phổ độ nhân gian. Còn lại chư Bồ Tát sau đó liền đến, Duy Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi cùng phổ hiện ba cái, Án hồn bất động, chỉ nói sau 3 tháng, tới đây giảng pháp truyền đạo chính là, không đội không trộm, cũng không có là Phật pháp rộng rãi mà hăng hái hướng về phía trước chi ý ba tôn văn bố, lại cũng như vậy trì cổ vọng. Nay Bồ Tát hai con ngươi cú xuống, thu liễm tâm tính, ngữ khí bình thản nói, nhân hoàng không cần như vậy, Phật môn thần thông vô lượng rộng rãi, đoạn chi trong tụ, tái sinh máu thịt, bất quá tiểu đẳng ai, chỉ cần nhân hoàng như cũ tôn Phật sủng phận, uy ý phận, uy ý pháp ý tăng, ngày khắc ngã Phật trở về, tại Tây Thiên giảng pháp nói ra, ngươi cũng quả đại sen, cũng không có biết a. Hoàng đế mỉm cười tán thưởng, năm ngón tay nắm hập, phát ra trong suốt Phật quang, cuốn phía phía trước đánh ra một quyền, lực lượng hấp nhất. So sánh với thời khắc này thân thể chẳng kiện, lúc trước 10 ngày thống khổ, đơn giản mới giống như là ảo mộng bình thường, giờ phút này ngay cả hồi ức cũng không dám hồi ức, chỉ là hơi tưởng tượng, loại kia không nói ra được thống khổ liền sẽ như là hồng thủy bình thường đem hắn bao phủ hoàn toàn, giờ phút này tâm thần ông chậm, nói có chư Long tượng Bồ Tát xuất lực, đem chống từ âm ti u minh cứu ra đã là vô lượng số lượng tri ân đức, chỉ này tâm như cũng còn có một chuyện dằn xuống đáy lòng. Một lát không được nghỉ ngơi a. Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát nhìn hắn một cái, liền biết tâm tư hắn, thản nhiên nói, nhân hoàng bị hạ, thế nhưng là đang suy nghĩ đạo nhân kia. Hoàng đế sắc mặt làm âm trầm vẻ phẫn nộ, tay áo đột nhiên quét qua, ẩn ẩn nhưng có tức giận nói đúng vậy a, đạo này thật cực kỳ hung hãn, lại không biết từ chỗ nào, chộp lấy người của chém đạo chí bảo nhân hoàng ấn. Đằng sau càng là tư thông cái kia âm ti u mình, cùng cái kia Diêm Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, làm tư hình. Chớ có thể được cứu mà ra, chẩn oan đắt quyết đều dựa vào Phật môn thần thông, dọc dãi vô biên duyên phận cho nên, chỉ là lo lắng, các kia đạo nhân hết hy vọng không thay đổi, biết chống trở về, còn sẽ tới này, hỏng ngã Phật Đại Hảo sự Nam Mô vô biên xem đi, Bồ Tát nhìn hắn một cái, đã biết hoàng đế này ý nghĩ, cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, không sao, theo nhân hoàng bệ hạ nói tới, đạo nhân kia mặc dù có mấy phần đã hạnh, nhưng cũng không phải bận tăng chi đối thủ. Đạo nhân hoàng lo lắng, như vậy bần tăng tự nhiên xuất thủ, làm người hoàng quét dọn cái này trong lòng không cam lòng sự tình. Hoàng đế đáy mắt có tin mừng vui mừng chi sắc, lại là không người có chút đi lễ, trên khuôn mặt không lộ ra mấy mấy đến chỉ là một bộ yêu quốc yêu dân trì tâm, Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát vẽ lên cảnh liễu, vì ý quét qua, thản nhiên nói, ta Phật môn có thần thông, xem tam thiên thế giới, vô số nhân quả biến hóa, đều là như xem vân tay trên bàn tay, một chút có thể thấy được chi. Như là có thể thử xem thử đạo nhân kia thủ đoạn. Lại đi. Bởi vì thượng thanh linh bảo đại tiên tôn thỉnh thoảng nhấc lên kiếm, hướng phía cái kia thanh niên áo xanh đầu, mi tâm, trái tim cái này ba cái vị trí khoát tay lấy, dù cho là một mực biểu hiện hỗn bất lận khí linh đều cảm thấy tê cả da đầu, sau xương sống lưng phát lạnh, tại tề vô hoặc viết song ngọc giản đằng sau. Xuông phong nhập việc, hai tay tiếp nhận, liền thuận thế cẩm thánh lưu kia một bộ lệnh bài ra vào thiên cung, sau đó liền cấp tốc rời đi. Sợ đi được trễ cho cái kia thượng thanh linh bảo đại thiên tôn thuận thế một kiếm bổ xuống. Tề Vô hoặc đưa mắt nhìn khí linh kia cấp tốc rời đi, tâm thần an định lại, nhìn xem va hoàng tặng cho bức tranh này, nhìn xem bức tranh đó phía trên, chính mình giờ phút này ở một ngọn núi này, cùng trên núi sơn nhỏ, không gì sánh được xác định, bức họa này phát sinh một ít biến hóa, bởi vì đây là mấy cái cấp kỳ trước đó phát bảo. Phía trên tuyệt đối không có khả năng có mình bây giờ chỗ ở cũng chính là chỉ có một cái khả năng tính vừa mới cái kia một sợi nhân đạo khí vận thúc đẩy nó phát sinh một ít biến hóa, đưa đến bức tranh này phía trên nhiều hơn bộ phận, nếu là dạng này tới nói lời nói, món pháp bảo này chẳng phải là còn có thể tiếp tục biến hóa. Nếu là nhân đạo khí vận có thể kích thích bức tranh này thủy biến, có lẽ có hướng một ngày, bức tranh này phía trên hình ảnh sẽ hóa thành hiện tại nhân gian, trở thành cùng nhân đạo khí vận lẫn nhau cùng sinh mệnh đạo pháp bảo, có lẽ có thể sớm đề ba hoàng trở về. Chỉ là ngay tại hắn nghiên cứu pháp bảo này thời điểm, thả một bên câu Trần Kiếm bỗng nhiên minh thiếu, phát ra chanh chanh kiếm minh, tề vô hoặc thần sắc không thay đổi. Thần niệm khẽ động, câu thần kiếm bay ra, rơi vào trong tay, một kiếm nơi tay, khí cơ đột nhiên nhảy lên, thần hồn nội bẩn, cấp độ nhất định thượng điều động thái nhất công thể tại không toàn lực bộc phát tình huống dưới, vận dụng nhất chi quyền năng. Khí tức chớp mắt biến hóa, trở tay một kiếm, chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là trường kiếm này ngay cả vỏ kiếm này cùng một chỗ phách chạm hư không. Không trung lẫn ẩn nhưng có vật quang tràn ra, trong suốt trong vắt, lưu chuyển biến hóa như hoa sen, chỉ trong nháy mắt dùng đến chính mình sáng tạo kiếm thuật tiệt trong nháy mắt Phật quang bị che nức, như mưa hoa đầy trời tản mắt ra, mà tại Phật quang này bên trong, lại là một tiếng cười khẽ chờ tận nhưng có bình thản thanh nhiên truyền đến, nói tiểu lão hữu, làm gì như vậy sát khí nặng. A Di Đà Phật, há không nghe bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật quang tán mà chưa diện, hóa thành một đạo Phật môn thủ lớn, hướng phía Tề Vũ hoặc gấp xuống tới. Phật quang khí tức lưu chuyển biến hóa, tự có hùng vĩ mênh mông chi ý cảnh, áp bách trung quanh hư không không ngưng trệ, vạn vật tề liều, trên dưới tứ phương, chỉ đơn độc còn lại cái kia mênh mông Phật quang biến hóa áp mạch xuống, Phật môn trong suốt, đạo nhân hiểu được Phật quang này lai lịch, câu thần kiếm tại trong vỏ kiếm rãy rựa, muốn ra khỏi vỏ, Tề Vũ hoặc lại chưa từng để kiếm này ra, mà là trở tay hướng phía phía trước đợi ra một trưởng châm hộ, cũng không phải là lật trời chi pháp, nhưng là hắn tại lật trời phía trên tạo nghệ đã có thể làm cho đại thiên tôn miễn cưỡng gật đầu. Dưới một trưởng này lực đạo không gì sánh được hùng hồn, Phật đạo hai cố khí cơ ba trạm ở chỗ này, hóa thành một đạo to lớn, khí lãng đột nhiên tảng ra, thiếu niên đạo nhân thu về bàn tay. Đối diện thực lực cường đại, không thể coi thường, thiếu niên đạo nhân thân thể có chút lung lay, vậy mà lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng thẳng trụ. Tay áo quét qua, đem cái này một cố khí trực tiếp xô tan, xông ra cửa sổ, hóa thành một dòng lũ lớn, phóng hướng tiếp ung, hồi lâu mới chầm chậm tảng ra. Chương 408, Huyền Đô gặp phục kỳ 2, chương 408, Huyền Đô gặp phục kỳ 2, đề bộ hoặc triển khai tay phải, lòng bàn tay của mình bên trong đã có một viên chữ bạc phù, phát ra lưu quang màu vàng, xoay chậm chậm, quang minh chính đại chi ý đường đường chính chính, nhưng lại bày biện ra một loại cực đoan bá đạo tư thái, hướng phía đề bộ hoặc thể nội ăn mòn đi vào, hết thảy thủ đoạn, trừ đạo môn pháp lực thần thông, lại không có khả năng ngăn cản. Lòng tràn đầy năm tận, thu phân vật thân. Đối tiêu đạo môn Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, là bổ tất tham dò. Có trách trưởng lực như vậy hùng hồn ta chỉ là miễn cưỡng tại nhân tiên cùng điệu tiên ở giữa, đối đầu chân quân, thực sự có chút cố hết sức. Không hổ là Bồ Tát. Thiếu niên đạo nhân tự nói, phán đoán chính mình cùng lực lượng này chiến lệnh, mà người kế nhiệm do cố lực lượng này ăn mòn thể nội, trong hai con ngươi trong suốt lưu quang màu vàng nhế lên, thái nhấc công thể trong nháy mắt bộc phát, như là dòng lũ bình thường đảo qua thân thể của hắn, Phật môn thủ ấn chi lực chỉ là thoáng qua liền bị nuốt hết, hóa thành tuần vi khí. Đây không dễ, nước không ổn, bạn bật bạt pháp, không thể ăn mòn thân này. Cái này khí nhập thể, ngược lại là bị tôn phệ phụ trợ thể vô hoặc tu hành. Sau một hồi vừa rồi bình phục lại, thân xác bình thản, cũng không một chút biến hóa. Mà tại hoàng cung ở trong, Nam Mô vô biên xem đi bộ tất cảm nhận được cái kia một cô đánh tới lực lượng, ngược lại là nhẹ nhàng tỏa ra, lúc đầu tưởng rằng vị nào ở nhân gian bên trong, không nhận thiên giới quản thúc chân quân xuất thủ, xem thủ đoạn này cấp độ, mặc dù là cực tinh khiết cực chính, còn không, có hội tụ năm khí chí lực, chỉ là nhất cái căn cơ hùng hồn nhân tiên thôi. Chỉ nhất tiên nhân thôi, thủ đoạn cao thâm, lại có thể thế nào? Đã mất nhập ta Phật môn thủ ấn phía dưới, ít ngày nữa trọng thương. Hoàng đế thần sắc có phần khẩn trương nhìn xem vị này Bồ Tát, người sau thần sắc bình thản, hữu tâm lập vì, chính là thản nhiên nói, "Không sao, đã giải quyết." Hoàng đế trên mặt ngưng ngẩn, có một loại cuồng thị cũng không thể tin được hỗn tạp cùng một chỗ cảm giác, muốn gợi nhưng lại cười không nổi, chỉ còn lại có thở dài một tiếng, "Không ngờ tới, một đường đi tới, phá đi người một nhà hoàng vị nghiên cứu, còn đem chính mình đánh vào trong vô minh, để cho mình sống không bằng chết đạo nhân kia." Tại vị này Bồ Tát trong tay, vậy mà như thế tùy tiện liền bị trấn áp, cổ vũ hoàng đế trong lòng rất nhiều tàn niệm. Đây chính là lực lượng sao? Đây chính là lực lượng? Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát gặp lập vì đã định, thản nhiên nói, vậy hạ không cần cực kỳ hâm mộ Bần tăng chi tu vi, ngươi chính là trên vạn vạn người nhân hoàng, nếu là quy y ngã Phật, tự có chư chỗ tốt cho ngươi, huống hồ, chính là nhân hoàng bệ hạ không nguyện ý bỏ qua cái này chẩn thế ở giữa đủ loại đau khổ, chúng ta cũng có một chỗ khác cho ngươi. Chỉ câu một việc hoàng đế lại hỉ, nói lại là chuyện gì? Không ngại nói thẳng, vô luận là chuyện gì, chúng đều đáp ứng các ngươi. Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát mỉm cười nói nhỏ, ngã Phật phải thuộc về đến. Ngay tiết thời điểm, kinh thành cũng chung quanh thành chỉ nhân tộc 13 triệu người cùng nhau tham dự cái này Phật môn đại điển, mà còn lại chúng châu, Cẩm châu các nơi thành trì cũng muốn cùng nhau lễ Phật tôn Phật, kiến tạo Phật tháp 100 linh tháng tòa, đều là cung phụng ngã Phật xá lợi tử, như là trai giới ba tháng, để cầu tâm thành. Vậy hạ ý như thế nào? Đây là nghi quý. Nhân hoàng sắc mặt biến hóa, hắn trung quy là cầu nhất cái danh vọng tại, bực này xem xét liền biết là trực tiếp bán đi nhân tộc tương lai cùng số mệnh sự tình, cho dù là hắn cũng không chịu đi làm, trong lòng xuất hiện bản năng kháng cự cảm giác, mày nhăn lại đến, Nam mô vô biên xem đi Bồ Tát kinh ngật tại này, nhân hoàng lại còn có điểm mâu chút tại, thế là thản nhiên nói Không cần như vậy. Bạn bật vô tướng, ngàn cùng nhau bạn tướng, bạn tướng Như Lai. Thương sinh luân hồi, liền không còn là bây giờ chi tướng, đều là sinh linh, nhân hoàng là dẫn đạo bọn hắn tiến vào ngã Phật Từ Bi Như Lai chi địa, là thật to công đức, vô tận biệt diệt, mặc dù bọn hắn trầm mê ở một thế này gia tịch, hoán dẫn tại bệ hạ, đó cũng là trong lúc nhất thời bị che đậy, thời gian dần dần qua, cuối cùng sẽ lý giải bệ hạ khổ tâm. Nói đến kém xa trước đó Cẩm Châu chi kiếp tử thượng, chỉ cầu một chút khí mà thôi. Cố Hồ Nam Mô Bô Biên xem đi Bồ Tát nhìn trước mắt nhân hoàng, thấy người sau trên mặt gắt gao kéo căng ở ranh giới cuối cùng tại dần dần lui lại, nửa khi Ôn Hòa nói nếu là bệ hạ ngự ý, chúng ta nguyện ý vì bệ hạ cầu nhất cái tinh quân vị cách. Ý như thế nào đâu? Nhân hoàng trầm mặc, nói tinh quân vị trí chỉ là hư ảo, chẳng có thể vứt bỏ chúng con dân. Nếu như thế, để bọn hắn nhập Pháp quốc là vì bọn hắn tốt. Một thế này hơi khổ một chút cũng không sao, ngày khác luân hồi đến Tây Thiên cực lạc thế giới, tất nhiên là minh bạch chấm hảo ý, chút ít này đều danh liền do chấm đến công phụ cũng được. Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát chắp tay trước ngực, tản thanh nói, hoàng đế bệ hạ, biết bỏ qua, có quyết đoán, có phật tâm, có phật tính. A Di Đà Phật. Cái gì? Muốn phong người này hoàng là bốn ẩn diệu một trong sao La hầu tinh quân. Tư pháp đại thiên tôn pháp chỉ, có phải là hay không quá mức chút? Lăng Tiêu bảo điện phía dưới, Thái Âm Nguyên Quân tức giận đến ẩn ẩn biến sắc, mà Tư pháp đại thiên tôn thì là thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói, chỉ là ban tọa lần trước trọng trình điện tịch, biết người này hoàng sự tình, phù hợp cái này ẩn diệu bị cách, vừa rồi nhắc lên, hôm nay Ngọc Hoàng đại thiên tôn tại vị, người ta vi thần Chỉ là tiến cử hiện tại chính là duy người này hoàng, bốn lần uy rồi các ngươi đấu bộ bốn ẩn diệu hai lưỡi bạch, vịnh bạch tao ngộ cẩm châu tổn thương vong. Đấu bộ bốn là thiếu Cẩm Châu, cũng chính là thiếu hắn, lại thì nhất cũng gặp phải thiên này hai, lại hăng hái độc biên để nhân gian thanh bình, mà đằng sau càng là hạ lệnh khai cương quyết tổ, chiến bình yêu tộc, vì ta thiên đình trừ hậu hoàn này, này thì là hai cũng. Mà nhân hoàng tử 8000 năm trước liền cùng thiên đình kết liện, không muốn nghe ta thiên đình sắc lệnh, bây giờ có cơ hội này chiêu nó nhập trời, một lần nữa đem nhân gian đặt vào ta thiên đình phàm bi, không phải đại cơ diễn sao? Thai Âm Nguyên Quân nói đấu bộ Thiên Quân, há có thể là do ngươi đến xuất phong. Tư pháp Đại Thiên Tôn Sa Sa vừa chấp tay, lãnh ngẩm nói ta cho nói, phù hợp thiên quy, Bắc cực tử vi đại đế cũng sẽ không cự tuyệt, mà ngươi lỗ bộ, thử, đấu bộ trừ bỏ Đông Hoa đế quân bên ngoài, cũng không đại đế. Thai Âm, ngươi nếu là muốn cự tuyệt ta đề nghị, ít nhất phải đế quân cấp bậc ra mặt, vừa rồi có thể. Nếu không, chẳng phải là loạn quy củ. Ngươi. Thiếu Niên Ngọc Hoàng Lâm thầm thở dài, nhìn xem cái này đấu bộ cùng tiên tu viện cái cổ, trong mắt nhìn xem trên bản hồ sơ, khẽ nhíu mày, dựa theo cổ lão thời đại quy củ, Tư pháp đại tiền tôn đề nghị không có vấn đề gì cả, mà đấu bộ muốn không nhìn loại phù này hợp điều lệ tiến cử, trách cứ đối phương thì cần muốn cùng cấp bậc đại đế ra mặt. Nhưng lại chẳng biết tại sao, Ngọc Hoàng cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng, tư pháp khi nào như vậy nhệ tâm. Đáng tiếc, Thiên Thu viện gần như toàn bộ đều là tư pháp dưới trướng, mà trước đó vị kia tư pháp chân quân, bản tính cướp liệt, lại là tự vẫn mà chết. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Ngọc Hoàng vô ý thức nhìn về phía Huyền Đô đại pháp sư phương hướng, lại phát hiện Huyền Đô đại pháp sư đã biến mất không thấy. Tiên sinh ơi, lại trượt. Thứ đấu bộ lại cùng tiên sư viện xé ra, không thú vị không thú vị quản ngươi người nào hạng, quản ngươi cái gì cái giám tinh quân, mắc mớ gì tới ta, không bằng trở về Lửa Đan. Huyền Đô đại pháp sưng át, đang vân giá vũ rời lằng tiêu bảo điện, đi chính mình huyền đô trong quan mật, đối với nhân gian mọi việc, đấu bộ điều lệ cùng cổ lão tiên đỉnh thời đại đủ loại văn thư, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy rất có thôi miên hiệu quả, chỉ là một đường trở về, đã thấy đến Đồng Nhi gặp quỷ giống như ở bên ngoài, một bên góc trẻ một bên hướng bên trong nhìn thấy. Thật tốt, không nhìn tới lấy ta lò bắt quái, ở chỗ này làm cái gì? Trộm cái gì lười? Đại pháp sư tức giận dùng phất trần tại hai cái này, Đồng Nhi đỉnh đầu nhấc cái tới một chút, hai cái Đồng Nhi bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, "Không phải à, đại pháp sư, đã tới khách người, chúng ta có chút đại pháp sư tức giận nói, không phải nói không tiếp khách sao?" Hai người các ngươi cái này biểu tình gì, gặp vì sao? Tránh ra tránh ra. Đại pháp sư phất trần quét qua, Huyền Đô xem đại môn mở ra, chợt đạp trên dáng nơi phiêu niên đi vào, thản nhiên nói, "Phương nào khách nhân, đến ta trong quan, nhiêu ta thanh tú." Huyền Đô đại pháp sư đi vào, nhìn thấy một tên thanh niên áo xanh đứng ở nơi đó, thưởng thức một chanh. Có một tấm đàn Sau đó những người lộ ra một tấm ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, bị người nói, "Là Huyền Đô sao?" "A, đều lớn như vậy a." hắn mặt mũi tràn đầy hoan nghiệm. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chương 409, Bồ Tát Tịch Diệt, viết, Tiên Đạo Quý Sinh, mục 409, Bồ Tát Tịch Diệt, viết, Tiên Đạo Quý Sinh, mục 409, Bồ Tát Tịch Diệt, viết, Tiên Đạo Quý Sinh hai cái nho nhỏ đọng nút ở viền đô đại pháp sư sau lưng, một trái một phải ló đầu ra, sợ hãi rụt rè mà nhìn xem bên kia thanh niên áo xanh. Trong đầu từng bước từng bước đánh giá không ngừng xuất hiện, thiên hạ nguy hiểm nhất sinh mạng tệ, nhất không thể tiến nhiệm tồn tại. Dù là hắn mục đích cuối cùng nhất là đăng lúc, cũng không thể tùy tiện tiến nhiệm. Là có thể vì cuối cùng đăng lúc mục đích mà khai thác thủ đoạn tàn nhẫn thần. Chết tốt. Cái này từng cái đánh giá cùng cái này vị kia cười lên tấm lòng rộng mở giống như thanh niên tựa hồ hoàn toàn không đáp, sau đó bọn hắn nhìn thấy nhà mình đại pháp sư có chút lui về sau hai bước. Thanh niên áo xanh mỉm cười nghi hoặc, "Ân, thế nào? Làm sao muốn đi? Là không nhận ra ta sao? A, hay là ngươi quá lâu không có nhìn tới ta, cho nên cảm thũng?" In, in, một đạo tàn ảnh xé rách hư không, Huyền Đô đại pháp sư chân phải lấy tung điệu kim quang, thiên lý hóa hồng chi thuật bạo phát đi ra, thiên công bộ tĩnh tâm chế tạo pháp bảo rải mặt đất không gì sánh được thân mật cùng cái kia thanh niên văn nhã má phải gò má phát sinh tiếp xúc, thanh niên áo xanh mịn cười biến hóa, trên mặt nổi lên vận sóng, sau đó gọn sóng trong nháy mắt quyết tán. Ngay hình, Huyền Đô xem đột nhiên chấn động, một cú khí lãng quét ngang phương biên mấy trăm dặm. Cái kia thanh niên áo xanh lấy nguyên địa quay người không biết bao nhiêu độ tư thái điên cuồng xoay tròn, trực tiếp khảm nạm tiến vào trong mắt tượng, Huyền Đô đại pháp sư một cước giẫm lên hắn, tay trái nâng lên, Thiên hạ thần hỏa mạnh nhất top 11 trong 6 đỉnh thần hỏa thiêu đốt mà lên, Thái Dương Vân xanh băng lên, nhìn xem đối diện, cười lạnh nói, "Đồng Nhi, lấy ta hóa thi thần nộp đến." Hai cái đạo đồng ngấc trệ. Loại này nên đem một điểm cuối cùng vết tích đều hủy đi. "Nô giống như lại tụng tâm đó a, nô giống như lại tụng tâm." Áo xanh khí linh dễ dàng rửa lấy bên tay, mơ hồ không rõ nói ra chính mình là đến đưa tin, sau đó đưa ra trong tay mặt một viên ngọc giản. Đỉnh lấy khuôn mặt này, vừa thấy mặt liền bị Huyền Đô đại pháp sư một trận đánh tới bầy, dễ dàng lấy mới xuất ra thứ này đến, lần này ngược lại là rõ ràng nói ra, nói có quan hệ hoàn toàn tin. Uyên Đô đại pháp sư thần sắc đổi biến, một thân năng lượng chi khí trong nháy mắt biến mất, áo xanh khí linh chỉ cảm thấy bàn tay chợt nhẹ, trên lòng bàn tay đổ vật bệnh mà đã biến mất không thấy gì nữa, mà Uyên Đô đại pháp sư nhìn xem ngọc giản này, trong ngọc giản có cực kỳ rõ ràng thái thượng nhất mạch khí cơ, bàn tay hắn đè xuống giấy viết thư này, phía trên thái thượng nhất mạch phong lớn tản ra, uyên trong văn tự nổi lên. Uyên Đô sư Minh, sư lệ viện vị kỳ báo. Mấy cái cấp kỳ trước đó, oa hoàng vẫn lạc tại thái nhất chi thủ, ta bởi vì tiếp xúc qua thái nhất ấn tỷ, cho nên cùng thái nhất từng có một đoạn giao mắc, lão sư trợ giúp phía dưới, may mắn thoát khỏi tai khó. Tại thời khắc sắp chết, từng thấy oa hoàng viện đô đại pháp sư bàn tay run lên, sau đó vô ý thức dùng sức nắm chặt, con mắt hơi trừng lớn. Dường như bởi vì phục hi tựa hồn là bởi vì vô ý thức viết ra sau, cảm thấy có một chút thất lễ, cho nên lại đem một câu nói kia xóa đi. Bởi vì hi hoàng duyên phận cho nên, oa hoàng biết tích còn tồn lưu tại này, sư đệ từng mấy lần đến thử, cuối cùng cùng oa hoàng có chỗ liên hệ, đem viễn chân sư minh pháp bảo nhân hoàng ấn giao cho oa hoàng, dần dần có thể lấy nhân đạo khí vận, ổn cố oa hoàng chi tổ đại, lấy lao sư quan điểm, nhân đạo cần xương. Hoa hoàng thì sẽ cản phát ra ổn định, có lẽ bọn người đạo khí vận đến đỉnh cao nhất thời điểm, có thể cứu Hoa hoàng quay về nhân gian. Nương nương phải thuộc về tới, nàng muốn trở về. Huyền Đô đại pháp sư đấy mắt phun ra một tia côn hỉ, cơ hội hận không thể chặn đánh trưởng người to. Ánh mắt khó nhịn. Đã thấy đến phía sau đệ vô hoặc nhấc lên đồ vật, thấy được đương kim nhân hoàng sự tỉnh, Huyền Đô thần sắc ngay từ đầu cũng không thèm để ý, đó là cái không tốt như vậy hoàn đế, thậm chí có thể nói là hở bé, nhưng là hắn không thèm để ý những chuyện này. Thẳng đến phía sau nhìn thấy nhân hoàng tiến đến oa hoàng cùng, nhìn thấy hắn muốn đem oa hoàng miếu đẩy lên một lần nữa cải chế trở thành chùa miếu. Huyền đô đại pháp sư thần sắc trên mặt từng chút từng chút nguếch. Sau đó thấy được nhân hoàng xách dưới câu thơ, Huyền đô đại pháp sư không nhúc nhích, như là chết cứng. Kết rồi, gạch đá rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thủy, thanh niên áo xanh đem chính mình từ trong gạch tượng móc đi ra, phủi bụi trên người một cái, vỗ vỗ trên mặt vết tích, cảm khái nói, rõ ràng khi còn trẻ thời điểm ngươi thích nhất ta, này làm sao càng lớn càng là bạo lực. Huyền đô A Huyền đô ngươi nhưng phải phải học tập thật giỏi một chút Tôn chủ Phục Hy, có thể nhịn được anh." Huyền Đô đại pháp sư toàn thân khí cơ bay lên, trong nháy mắt lướt đến, khí diễm chi thịnh, để thiên khung đều xuất hiện mật mèo. Để thanh niên áo xanh thân thể cứng ngắc lại bên dưới, Huyền Đô đại pháp sư không có để ý hắn, nhìn đều chưa từng nhìn một chút, trong nháy mắt kế tiếp xông vào nội thất. Tử kim lò bắt quái tại 6 đỉnh thần hỏa phía trên trầm dãi thiêu đốt, một tay chế trụ tử kim lò bắt quái, nương theo lấy giống như như lôi đỉnh thiên bang, tử kim lò bắt quái bị nâng lên, bắt quái nghịch chuyển thành sắc cơ, liệt diễm ra bên ngoài làm trận chắn, đốt cháy nguyên khí, trấn áp man vượn. Vị đô đại pháp sư con người băng lãnh, nhìn xem nhân gian, toàn thân tiêu đốt liệt diễm, đột nhiên rơi xuống, hai mắt màu đỏ rưỡi. "Tốt, tốt, tốt. Tốt một cái rời tông quên tổ tập chúng. Cho bản tọa, chết. Bản tọa muốn ngươi." Hồn phi phế tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Trong hoàng cung, sáo trúc ca múa, hoàng đế thiết điển, khoản đãi chư Phật Bồ Tát, bản phía trên có cửu châu chi dị quả, trong khay ngọc chính là tứ hải chi sơn hào hải vị, sáo trúc tiếp hai, ca vũ thanh bình, chính là thịnh thế nhân gian chi cảnh trí, pháp tướng trang nghiêm, Phật quang to lớn cung tây thiên Phật môn chi dọc lớn. Cửa cung bọn thủ vệ than thở hoàng đế này mỏi chứ phật, nói thật là, đủ xa xỉ a. Cũng không phải. Cái này Phật môn bổ tát bọn họ nói là thanh tịnh tự tại, thế nhưng là trong tay nâng mảnh ngọc, tòa hạ ngồi kim liên, trang trí đều dùng bằng kim, nói là thanh tịnh tự tại không nhiễm mùi bặm, thế nhưng là chỗ này vị thanh tịnh tự tại lại có cái nào không phải phải dùng vàng bạc bảo vật đến chuẩn bị. Tuất, nói nhỏ chút đã qué giày quý khách, có các nguyên nếm mùi đó khổ. Rất nhiều thị vệ hoàng cung đều là im lặng, lại chỉ cảm thấy bên ngoài buồn bực ngắn ngẩm, đột nhiên nhìn thấy bầu trời bóng đêm nổi lên tràn ngập các loại màu sắc, trong lòng giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy trên bầu trời, màu đỏ bừng khí xoay tròn nhất nô, như thiên chi giận, như bạn vật cả ghét, vô biên hùng hực sóng nhiệt nổ tung, cuồn cuộn nhất nô, đột nhiên tiêu tán. Đây là cái gì? Mưa sao băng. Chương 409, Bộ Tát Tịch Diệt, viết, Tiên Đạo Quý Sinh, 2, chương 409, Bộ Tát Tịch Diệt, viết, Tiên Đạo Bỉ Sinh, 2, tường tiếng kinh hô, cái này đừng hực chi quang trực tiếp niệm xuống, nhân hoàng phía trên cung điện, nhân đạo khí vẫn còn tại, lại không có gặp được nhân hoàng lớn bực này chuyên môn khắc chế nhân hoàng khí vận tồn tại, nương theo lấy hét dài một tiếng, hoàng cung bị to lớn vô cùng Danh sư có thể ngăn cản chân quân trở lên, thậm chí đại đế nhân đạo khí vận đại trận ngăn cản. Cố thập nhị phẩm màu vàng Phật Liên nợ dụ tại trên không, chậm rãi xoay quanh. Cái kia một nguồn lực lượng ầm vang lên xuống, không có chút nào nữa điểm chần chờ, cũng không có nửa điểm ngăn cản. Vàng bạc nhân đạo khí vận trực tiếp bị xé rứt. Phật môn cấm kỵ, 12 phẩm Phật Liên đại trận trong nháy mắt bị đạp thành vụn vụn. Thập nhị phẩm Phật Liên hoa sen cánh hoa tứ tán như bụi, khí lãng cuồn cuộn, cung điện đại điện bị từ giữa đó xé rách, cái kia mái cong miết lên trang nghiêm trên đại điện nửa bộ phân tựa như là bị gió thổi đi như vậy tiêu tán không thấy. Cản rõ ràng bóng loáng không gì sánh được, yên lặng như tờ, chư Phật Bồ Tát thần sắc nghiêm kết, nhìn về phía người tới. Người tới không có chút nào che giấu ý tứ. Tiếng bước chân lại trở nên bình tĩnh hư ảo, từng bước một mà đến, tại cái này nhân đạo khí vận nhất là bàng bạc địa phương, tại Phật môn thập nhị phẩm Phật liền cho nắc chỗ, tại Phật quang cùng nhân đạo khí vận tiêu tán chen chúc phía dưới, đạo nhân dẫn theo đàn lô kia, từng bước một từ bước mà đến, sắc khí xâm nhiên, ngọn lửa màu tử kim cơ hồ là chi phóng lên tận trời, lại chưa từng đốt cháy bất kỳ địa phương nào. Hoàng đế sắc mặt trắng bệ xuống, chợt ý thức được xung quanh là có chọn mẹn bảy vị Bồ Tát tại, vì vậy nói Cái này, đây cũng là người nào? Chư vị Bồ Tát lại có tật nhân tới đây, còn xin chư vị Bồ Tát thi triển Phật môn vô thượng lòng tựa cử lực, đem cái này tặc đạo trấn áp, lấy chính Phật môn rộng rãi. Hắn thanh sắc câu lệ, lại phát hiện mấy vị kia Bồ Tát đều vẻ mặt nghiêm túc, trong đó căn cơ dày nhất, thực lực mạnh nhất, có hy vọng chứng đạo lớn phẩm Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát nói A Di Đà Phật, Huyền Độ đại pháp sư, đến đây làm cái gì? Đạo nhân không nói một lời, chỉ là kiềm chế lại sát cơ của mình, để tránh trong nháy mắt bộc phát, đem nhân gian này đô thành đều xóa đi. Nhưng cũng bởi vậy, Sắc cơn tụt, càng phát ra hừng hực như lửa, càng phát ra điên cuồng. Tuy là điên cuồng, mặt ngoài lại càng phát ra trầm tĩnh. Đạo môn âm dương luân chuyển sự ảo diệu, nhưng cũng ở đây. Tương ứng một, lại là lấy vô thượng đạo đi, đem nơi đây người vô tội, những nhạc sĩ kia thị nữ đều là na di mà đi. Nó rất nhiều bổ tát lẫn nhau, chân Đạt Phước Biên, một người trong đó tiến lên trước nói A Di Đà Phật, Phật tăng nam mô phát tâm thì chuyển pháp luân, gặp qua đại pháp sư, còn xin đại pháp sư dừng bước. Phật tăng, nam mô thượngỨ, gặp qua đại pháp sư, xin mời đại pháp sư dừng bước bật tăng nam mô ở hết thảy bậc gặp, gặp qua đại pháp sư bần tăng nam mô bảy vị Bồ Tát đều cùng nhau tiến lên chúc chào, sau đó cùng nhau niệm tụng Phật pháp, cùng nhau nói xin mời đại pháp sư dừng bước. Đạo nhân từng bước một tới gần, bước chân không ngừng, tốc độ không thay đổi, nhắm mắt lại, chỉ là trả lời, "Lan." Hoặc là, "Chết." Thanh âm sắc cơ sâu niên, vài tôn Bồ Tát đều trong lòng chỉ trệ, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, Nam mô vô biên xem đi Bồ Tát tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ngã Phật từ bi, thượng thiên có đức hiếu sinh, vô luận như thế nào, cái này dù sao cũng là nhân tộc nhân hoàng, đại pháp sư tại sao có thể lấy bản thân chi tư đoán? Giết chết nhân tộc hoàng gia, lô Phật có pháp chỉ, dọng giải Phật môn ngay tại nơi này, đạo này phía trước, xin thứ cho bản tằng, không có khả năng rời đi. Dù có chết, cũng tuyệt đối không lùi. Chư vị đồng tu lại kết trận, ngăn cản đại pháp sư. Chư Bồ Tát cùng nhau thi triển thủ đoạn, một bên là Phật môn pháp tướng bay lên, trong suốt tiến tĩnh, một bên là chân đạp vô tướng cả độc dựa Phật môn lại trận, một thì chắp tay trước lực yên lặng niệm tụng Phật môn kinh điển, trung quanh kim quang trong suốt, phản Phật có ngàn vạn chư Phật Bồ Tát đi theo, một thì cầm trong tay kim cương sự, rất nhiều Phật pháp hiện ra uy năng. Sau đó hướng phía đạo nhân kia ngăn cản mà đi. Phần môn minh mông chỉ quàng lưu truyện. Trên bầu trời, ẩn ẩn bảy biển ra Tây Thiên cực lạc thế giới chi cảnh trí, hiện ra Nam Mô A Di Đà Phật chi vô lượng số lượng hà quang, Nam Mô vô biên xem đi Bồ Tát biết mình tuyệt sẽ không là nguyên đô đại pháp sư đối thủ, lập tức đưa tới A Di Đà Phật nhìn chăm chú, một đạo Phật quang chiếu khắp thập phương trong ngoài, một tiếng Phật hiệu, chính là trấn nhiếp tứ phương tà hữu, ánh sáng vô lượng, vô lự pháp. Trầm một tay to lớn vô cùng ngón tay màu vàng nóng xuyên thủng đất trời, hướng phía cái kia Nguyên đô đại pháp sư ấn xuống. Mà còn lại bảy tôn Bồ Tát hiện ra vô biên mỹ lực, hướng phía đạo nhân kia đánh giết mà đi. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, Huyền Đô đại pháp sư mở hai mắt ra, hai mắt màu đỏ tươi, kiểm chế sát khí có thả ra một tiêu. Lan, cổ tay khẽ động, thử kim lò bắt quái hướng phía phía trước bay ra. Vạn vật tĩnh mịch, Phật to lớn ngón tay bỗng nhiên nhấc lên, trong một chớp mắt, chư pháp đều vỡ vụn, từ khí trung thiên, hoàng đế mắt tối sầm lại, một cỗ cường bạo chi phong đem chính mình nhấc lên, trực tiếp ng� ở trên vết tường, chung quanh cung điện rất nhiều trang trí sổ độ, thân thể lão đạo bị đè ở phía dưới, không biết bao lâu, có lẽ chỉ là sát na, chỉ là một cái chớp mắt. Chớp mắt dần dần khôi phục mơ hồ ánh mắt, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Được được được. Trước người bản phía trên là gấn bảy cái trống rỗng, bảy viên còn phát ra năng nóng bỏng chi quang xá lợi từ khảm nạm ở nơi đó. Bảy tôn Bồ Tát ở bên ngoài, thần sắc khác nhau, hoặc phẫn nộ hàng ma tư thái, hoặc là minh vương tức giận tư thái, hoặc là từ bi nhã hoa tư thế, thần thái khác nhau, đều là đã bất động, đạo nhân bước chân bình tĩnh, từng bước một từ trong bọn hắn đi qua, chớp trong một chớp mắt, tại liệt diễm màu tím bên trong tan thành mấy khối, lại không không còn. Bảy tôn chân quân cấp bậc, một chiêu chết tận. Đạo nhân kia từng bước một đi tới, phía sau liệt diễm trung thiên là Phật quang tiêu tán chi quang, là A Di Đà Phật móng tay tán loạn chi một bề. Đạo nhân hai mắt băng lãnh, bên cạnh tử kim lọ bắt quái khai lọ. Bàn tay của hắn đặt tại hoàng đế đỉnh đầu, vân đạo huyền đô, hoa hoàng chi tử. Ngươi, muốn chết mấy lần? Hoa hoàng chi tử. Hoàng đế đáy lòng phát lạnh, đang nuốt cầu xin tha thứ, đang muốn nói đây là Phật môn mê hoặc, đạo nhân kia cũng đã sát khí tu hành. Đạo nhân tại đỉnh đầu của mình phủ một chút, rất nhẹ nhàng, không có chút nào nữa điểm lực lượng, lượng. Sau đó bên hai đột nhân nghe được răng rắc một tiếng rất nhỏ. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến hóa Hắn bẩy mà có thể thấy được một quả trái tim ở nơi đó nhảy lên, trung quanh quấn quánh lấy mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, khe động khe động, quấn quít lấy nhau, giống như là màu đen. Đây là tâm, đây là item, đây là, đây là tâm ta. Ta thấy được tâm ta. Tâm ta. Tạ Nhân hoàng dưới đại điện, tử kim lò bắt quái cháy ngực, Huyền Đô đại pháp sư hai tay thua rồi, người trước mắt hoàng đầu lâu đã không thấy, bị hắn đè xuống đặt tại trong lòng ngực, toàn thân máu tươi vỡ toang sau đó lung lay, hướng phía phía trước quỳ xuống, Huyền Đô đại pháp sư trong đôi mắt, sát khí dần dần có một chút tiêu tán, phất trần bay qua. Phong Kinh Vân Đạm nói tiên đạo quý sinh chương 410, nhất khí hóa tam thanh chi thứ hai phát thân. Mục, chương 410, nhất khí hóa tam thanh chi thứ hai phát thân. Mục, chương 410, nhất khí hóa tam thanh chi thứ hai phát thân. T, thật là lớn tính tình a, tiểu gia hỏa này đi theo Thái Thượng học được nhiều năm như vậy đạo, làm sao cái này tu thân dưỡng tính là nửa điểm cũng có học được, cái này một cố sát khí ngược lại là càng ngày càng nặng đâu. Khô khô, cũng không biết là theo chân hay học. Huyền Đô Quan Chi bên trong, áo xanh quý linh ngồi xếp bằng, nhìn xem Huyền Đô đại pháp sư nhấc lên cái kia tử kim lọ bắt quái trực tiếp phá vỡ Huyền Đồ xem vết thương, xông vào nhân gian, không chịu được tắt lưỡi, sau đó nhìn về phía bên kia hai cái ngện học nhìn chân chối tiểu đạo thống, phủi bụi trên người một cái, liền phảng phất phương tài Huyền Đồ đại pháp sư công kích không cũng có thương tổn hắn giống như, mỉm cười nói, các ngươi nói có đúng hay không? Ý ý. Hai cái tiểu đạo đồng phía sau lưng phát lạnh, cùng nhau triệt thoái phía sau nửa bước, khuôn mặt nhỏ chán bệnh. Soạt, thanh niên áo xanh tự phế khư bên trong đứng lên, đối người phủi bụi trên người một cái, than thở nói, quả nhiên là đáng kể, cái này tu đạo tu ra cái gì bản tính, nhưng cũng không biết là từ ai nơi đó học được. Nhưu ta tôn chủ phục nghi, chính là tính trước làm sao, vất động thanh sắc ở giữa, liền có thể điều khiển thiên hạ chi quân hùng. Ai, Huyền Đô tiểu gia hòa này, còn kém xa lắm đâu. Hú hổ, hắn hiện tại là vị ngọc hoàng chi tá sử, lại đột nhiên đánh vỡ thiết cung, rơi xuống dưới đi, còn không biết có thể hay không đem người hoàng Phật môn cho đánh một trận, là lấy tự thân nhục kiếp, thực sự không cân ngoan, là vi phạm với thiên đình chi luật pháp. Thứ hai, thì là hắn lấy vô thượng lớn phẩm, ở gần nhất ngữ cấp độ xuất thủ, đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ uy. Tựa như là nắm tay đặt ở một cái đầm nước bên trong điên quái, chính là khiến cho vòng xoáy càng lớn cũng là làm cho kiếp này càng lớn, cuối cùng sợ là Phật Môn cũng muốn vô cùng phẫn nộ, dù sao đều cho người ta đánh tới cửa, nếu không đáp lại, Phật Môn cũng không cần nói cái gì, cũng không nên quên à, hiện tại thế nhưng là Phật Môn tại tranh đấu 17 mạnh Phật Môn khôi thủ thời điểm then chốt. Còn có bị Huyền Đô chém Bồ Tát, mà chưa Phật trấn Huyền Đô càng có thể tăng lên danh vọng sao? Hiện tại là A Di Đà Phật Phật Quốc Bồ Tát, đằng sau sợ là 16 mạnh Phật Quốc đều muốn cho hắn quét sạch đi bảo. Chậc chậc chậc, làm cho cấp càng lớn, thực sự không cân ngoan. Có trách lấy vô thượng căn cơ, chỉ là được cái lớn phẩm chi đế quân tiên tôn nói ra đánh chúng bây giờ thế cục, nhất là cái kia một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, càng là đem hai cái tiểu đạo đồng cho chấn nhiếp sửng sốt một chút, vô ý thức có chút có chút bối rối, nói cái này, dạng này nên làm cái gì ạ? Đại pháp sư là thái thượng đạo tổ lễ tử, thái thượng đạo tổ sẽ không ngồi yên không lý đến. Ha ha ha thái thượng đạo tổ. Thanh niên áo xanh không chịu được cười to vài tiếng, phong khinh vân đạm nói phải hiểu rõ a, lần này là huyền đô chính mình hạ phàm làm nhiều vết tróc, là hắn chủ động, mà lại sợ rằng sẽ xuất hiệnỷ lớn hiệp nhỏ sự tình, lấy đạo tổ chi bản tính, chuyện như vậy chính là mình đệ tử chủ động xuất thủ nhập tiếp, chính là chết tại tiếp nạn ngày bên trong, tam thanh cũng sẽ không xuất thủ. Không biết vì cái gì, hai cái đạo đồng tựa hồ đang cái này thanh niên áo xanh trên khuôn mặt nhìn ra từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Hân, cười trên nỗi đau của người khác. Lại để ta xem một chút, đến cùng sự tình gì, vậy mà để cho ngươi đều mất lực lượng. Tu đạo tu đạo, tu nhiều năm như vậy đạo, đều làm không được bình tâm tĩnh khí sao? Áo xanh khí linh dùng một loại trưởng bối ngữ khí bình luận. Sau đó cầm lên viên ngọc giản kia, Phong Khinh Vân Đạm nhìn thoáng qua. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Ha liền cái này, không phải liền là oa hoàng muốn trở về sao? Không phải liền là. Áo xanh Quý Linh thấy được bài kia thơ, bị cười ngưng kết. Hai cái lo lắng hốt hoảm tiểu đạo đồng rối ren lợi hại, lại nhìn thấy lúc trước cái kia phong khinh vân đạm, bàn quan nam tử áo xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt sâu thẳm, để cho người ta lạnh cả sống lưng, chỉ là không biết vì cái gì, có lẽ là thiên quang vân hải nguyên nhân, có lẽ là lúc trước đại pháp sư ở trên bầu trời thiêu đốt ngọn lửa màu tím cái bóng, lúc trước náy mắt trong sáng mỉm cười thanh niên đấy mắt lại mang theo một tia u lãnh. Sau đó khóe miệng có chút cong lên, mỉm cười so với lúc trước còn muốn ấm áp ba phần. Cười nói, "Quá dậy, thanh âm ấm, ấm áp như là tháng năm ánh nắng, để cho người ta xương cốt đều sốt giòn mấy phần hai cái tiểu đạo đồng đều tựa hồ không có lúc trước đi, trong đó là tiểu nữ hài đạo đồng kia không biết thế nào, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, dưới ánh mặt trời, trên biển mây, thanh niên áo xanh con cầm hàm thiếu, đôi bặm trên người đều không lộ vẻ chật vật, ngược lại là có ba năm phân thế này ba la, mà ta độc hành thoải mái trong dòng, hai cái tiểu đạo đồng trong lòng vô ý thức hiện ra một cái ý nghĩ, người như vậy liền xem như lớn lên giống chút." không có thể nào là cái thứ ở trong truyền thuyết việc gác bất tận, điều khiển lượng kiếp thi hoàng a. Sau đó thanh niên khẽ cười xuống, khách khí lễ phép dò hỏi, mới vừa nói hóa thi thần dược, còn gì nữa không? Xin mời cho ta một thùng. Đạo đồng. A. Ở trên núi, T vô hoặc ngẩng đầu nhìn nơi xa, lấy thị lực, loan phóng có thể gặp đến trong bầu trời ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, chiếu rọi tứ phương, mà hậu tiêu bên trong sơn hà đổ bên trong, ẩn ẩn nổi lên một chút lưu quang, trong đó cái kia từng kia nhân đạo khí bận trong nháy mắt biến hóa, hiển hóa ra nhân gian kinh thành phong cảnh, sau đó liệt diễm phần thiên chi cảnh hiện lộ rõ ràng mà ra. Tựa hồ là cùng hiện tại phát sinh sự tình tương xứng hợp. Chợt trong phòng này một trận cuồng phong tiêu tán, ẩn ẩn nhưng có từng tia mùi máu tanh cùng đựng lực khí cơ tản ra, Thê Vô Hoặc thu lại trong tay bức tranh, xoay người lại, nhìn thấy sau lưng có một tên đạo nhân, lông mi trong sáng, tất nhiên là Tô Nhã, nhưng lại có ba phần cấp sắc khí, chính là Huyền Đô đại pháp sư. Thê Vô Hoặc đứng dậy chắp tay, "Sư huynh." Huyền Đô đại pháp sư chỉ vung tay lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia đạo nhân, nói này đều là nghi thức xã giao, không cần nhiều lời. "Viên Vy, vi, ngươi nói mẹ." Nương nương sự tỉnh, nhưng là thật. Tiểu Nghiên đạo nhân không nói một lời, trực tiếp đem trong tay sơn hà đồ triển khai, người ở phía trên đạo khí hơi thở cùng lưu lại ba hoàng chi khí để toàn thân căng cứng, như là phẫn nộ điên cuồng chi nội hỏa viền đô đại pháp sư dần dần an tĩnh lại, cái này đã từng có được võ thần thần trước, đã từng sức một mình kéo chết vạn linh đại trận, tính nóng như lửa viền môn thủ đồ bản tay nhẹ nhàng nuốt vẻ bức tranh, bàn tay run rẩy, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Món pháp bảo này xuất hiện, đã cực minh lộ ra cho thấy tể vô hoặc sát thực gặp được oán. Mà tâm thần an tĩnh lại đằng sau, Huyền đô đại pháp sư cũng đã cảm ứng được tể vô hoặc trên thân cũng có từng kia hoàng chi khí. Thế là nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân thần sắc cũng càng phát ra ôn hòa. Hắn đem bức tranh này đưa cho Tề Bất Hoặc, rũa ra ngón tay trên ngón tay một cái nhảy múa thiếu niên, ngữ khí không có lúc trước tiếp xúc thời điểm loại kia ần ần tùy tiện cảm giác, trở nên ôn hòa như là huynh trưởng bình đựng. Nói một bước này, là ta vẽ ra, nương nương sáng tạo ta thời điểm, chính là cái này bộ tác, chỉ là đằng sau dần dần trưởng thành trầm trọng. Bức tranh này nương nương nếu cho nể, đó chính là lễ vật của ngươi, hảo hảo cất kỹ, lúc có đại dụng. Hắn đem bức tranh này đặt ở thiếu niên đạo nhân trong tay. Tề Vô hoặc đạo qua Huyền Đô Đại Pháp sư trên người lãnh duyệt nói sư huynh ngươi vừa mới chương 410, nhất khí hóa tam thanh chi thứ hai pháp thân. 2, chương 410, nhất khí hóa tam thanh chi thứ hai pháp thân. 2, Huyền Đô Đại Pháp sư hướng phía bên ngoài có chút chất tay, lúc này mới tùy ý toạ hạ, thoải mái cười nói, vừa rồi khi ta tới, lão sư cùng hai vị sư thúc ứng cũng biết, Vô hoặc ngươi đưa tin cho ta, cũng có mượn ta trị liệu, phá bỡ Phật môn phong tỏa nhân hoàng sự tình tôi, đáng tiếc, mới vừa rồi không có nhịn xuống, có chút tổn tay, đều giết. Thân sắc hắn trống sáng, nói lên chuyện như vậy lại là tự nhiên mà vậy. Sau đó vươn tay trên bàn đôn xuống, bảy viên xá lợi tự rơi vào trên mặt bàn, thanh thúy có tiếng. Sư Minh cũng biết, làm Ngọc Hoàng hiện tại tá sử một trong, làm ra chuyện như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích, sẽ chỉ dẫn tới kiếp khí càng ngày càng nặng, nếu là cố tình làm vậy lời nói, bác cực tự vi đại đế đều sẽ tự mình xuất thủ, sau đó ta khả năng cần đối diện với mấy cái này sự tình, nhất thời cần tu liệm chút. Hắn nói phong khinh vân đạo, nhưng là loại này lấy lớn phẩm mạnh nhất kết quả hành vi, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới trừ phạt phạt vệ. Chỉ là mấy cái này con lựa chọn ngăn tại ta trước mặt, cùng vậy hoàng đế cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn lấy toàn bộ nhân gian làm nghi quỹ, độ hóa nhân tộc đi hắn pháp quốc, càng thêm vũ nhục nương nương, sư minh là theo tính tình tùy tiện đi làm, thân này làm việc xưa nay như vậy, có thể là cho ngươi rước lấy phiền phức a. Ta vừa ra tay, thì tương đương với Phật đạo chi tranh hạn mức cao nhất có thể là lởm vộm. Đằng sau chỉ sợ có Phật môn Phật đà tự mình hạ phàm đi kinh thành. Thế vô hoặc nói khẽ, không cần, vấn đề này còn có con lượng. Ta nếu đem chuyện này nói cho sư huynh ngươi, ắt có niềm tin. Đại pháp sư cười to vài tiếng. Nói ngươi đã có này lực lượng, như vậy sư minh tới đây ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện trẻ ra, nếu vô hoặc như thế hạ phóng, không bằng lại đáp ứng ta một việc nền đô đại pháp sư nhìn xem sư đệ của mình, nói cái kia nhân hoàng bị ta chém giết 10 vạn 8600 lần đằng sau, hồn phách đưa vào âm ti u minh, là có nghiệt trái phải trả. Âm ti u minh quỷ thần tựa hồ cho cái kia nhân hoàng chuẩn bị cái oan nên điển lễ. Người đây, dự định muốn hồn phách của hắn cùng nhụ thân cái gì? Tê vô hoặc nhắm lại mắt, hồi đáp, hắn cả đời sở cầu chính là danh vọng. Ta muốn trước mặt người trong thiên hạ để hắn thân bại danh liệt, đem hắn cả đời này không ngừng từ bỏ danh dự cuối cùng cùng lương tâm theo đuổi đồ vật ở trước mặt hắn triệt để đánh bỡ, để người trong thiên hạ tại hắn cái gọi là mậu tượng và chuyên cầu phía trên giẫm lên mấy cước, phun một bãi nước miếng lại đi, ta muốn để hắn từ trên tinh thần triệt để bỡ nát, đánh vào bù sâu. Sau đó lại giết hắn, lấy báo thủ. Lấy chính người trong thiên hạ chi nghe nhìn, chỉ là giết hắn, quá tiện nghi. Đại pháp sư nhìn xem hắn, cổ cái nói, rất tốt. Phục Hi Thiên Điệp có lẽ sẽ rất tán thưởng người báo thủ. Thiếu niên náo nhân nghĩ hoảng. Viên Lô Đại Pháp sư cười cười, nói như vậy, sau đó, "Có thể đem hồn phách của hắn cho ta không?" Đại Pháp sư con ngươi xấu thẳm, chỉ là bình thản nói dạng này rời tông quy tổ, để thương sinh vị chính mình chôn cùng tộc chủng, nên tại lò bắt quái bên trong hóa thành lô bụi. Phật môn như thế đưa thích tặng phế này lời nói, bản tọa sẽ cầm hồn phách này sau cùng tận bá làm bốc đèn, vĩnh viễn đến cả liệt diễm đốt cháy hồn phách nô khổ. Sau đó, tự mình đưa cho A Di Đà Phật. Đại Pháp sư, nhân tộc ban sơ vết mạch, huyết vị tính nóng như lửa. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn dương chi ngọc lọ sạch, phát ra lộc lấy bảo ý chận cầm trong tay dương chi ngọc lọ sạch đưa cho Tế Vô Hoặc, lại lời nói: "Thứ này tại ta tự kim lọ bắt quái bên trong đốt bất diệt, hẳn là không sai bảo vật, liền đưa ngươi, ta bối toán không tính là quá trơn xác, nhưng là tại Vô Hoặc trong tay ngươi, có lẽ có thể kết thành một cái thiện duyên." Vô Hoặc liền xem như có lớn tự tin, cũng muốn coi chừng, phần môn cái kia 16 mạch Phật Đà bên trong, cũng không phải chỉ có đơn giản phần môn. Đại pháp sư thấp giọng nói: "Nhất là coi Trường Thánh Vô Lượng Thọ chí quyết định Quang Minh Vương Như Lai, nó phong hào lại tên Trường Thọ Phật. Pháp chú Trường Thọ chủ ở Vô Lượng cung đức dấu chỉ rồi." Tư pháp khả năng cùng Phật quốc có chút liên lụy, chỉ là tư pháp ở trên trời trong đỉnh bị cách cực cao, có thể so với trời đông, ta động đến hắn không được, một thì sẽ để cho Ngọc Hoàng có làm, thứ hai, Bắc Cực Tử Vi đại đế sẽ không cho phép không có chứng cứ một mình người bị đánh chết thiên đình đại quan, ta như xuất thủ, sợ là đối với bên trên Bắc Cực. Bất quá hắn vậy mà dự định phong cái kia giọi tông quên tổ tạm chủng làm Sao La là hầu tinh quân. Hừ, chỉ là đáng tiếc đấu bộ tạm thời chưa có đại đế, bằng không, thật hi vọng có thể hùng hăng vùng hắn hai bàn tay. Đại pháp sư tức giận không thôi, trong nội tâm yên lặng đệm, cái này danh tự đi chép lại, tựa như là đã từng phục hi như thế, nhưng là chính hắn nhưng không có chú ý tới điểm này, cũng không có chú ý tới thiếu niên trước mắt đạo nhân ngáy mắt dị sắc. Đại pháp sư đứng lên nói, việc này sợ là lập tức sẽ chọc cho đến chư Phật nhìn chăm chú, thực sự không được, ta chép cùng bọn hắn đánh trước một cung. Nhưng là tốt nhất vẫn là tránh cho đánh nhau, để tránh gây nên lộng hiệp. Ta đối với chư Phật cũng không ác cảm, đều là hành đạo người thôi, chỉ là nói đường chặn đường phía trước, bọn hắn Phật pháp, cùng nương nương nhân tộc xung đột lẫn nhau tình huống dưới, không thể không tranh đấu thôi. Tề Vô hoặc đứng dậy đỡ Tiễn, nói không đi bái kiến lão sư sao? Đại pháp sư thoải mái cười nói, đây chính là chúng ta lão sư à, nếu là muốn gặp ta, làm gì ta đi tìm. Như hắn không nguyện ý gặp ta, chính là tìm khắp chân trời góc biển, cũng là tuyệt không thấy. Bất quá, sư minh ta lắm miệng hỏi một câu, sư lệ thế nhưng là được lão sư nhắc khí hóa tam thanh chi pháp. Gặp thiếu niên đạo nhân cả đầu, liền đôi đại pháp sư cũng không đấu kỵ tri tâm, chỉ là buô tay tán thản nói, tốt phúc duyên a. Vô hoặc hiện tại được mấy cái hóa thân. Thế Vô hoặc nói chỉ là một tiện pháp bảo, một cái hóa thân. Huyền Đô đại pháp sư nghĩ nghĩ, cười nói, là bởi vì không có cùng đệ nhất pháp thân rự và pháp bảo phù hợp với nhau thứ hai pháp bảo sao. Vậy ta lại biết ngươi kiện thứ hai pháp bảo là cái gì, tới tới tới, vô hoặc há mồm. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, đại pháp sư đã đem một vật nhét vào tề vô hoặc trong mồm, bởi vì đối với đại pháp sư tiến nhiệm, tề vô hoặc ngược lại là không có bận chuyện pháp lực bước lui thứ này. Đại pháp sư giang tươi cười ôn hòa, cùng ngày xưa có khác, nhiều hơn rất nhiều trước đó ít có lo lắng, cười nói, tới tới tới, tới sư minh cho ngươi ăn kẹo đậu. Chỉ là vật này cửa vào trong náy mắt, tề vô hoặc trong môi miệng liền xuất hiện một cô mùi màu xanh trong huyết đục, lúc trước qua hoàng bàn cho khí tức cũng xuất hiện, trong nháy mắt tương hợp, chui vào tể vô hoặc huyết đục bên trong. Là khí cũng, là máu cũng, người chi minh tinh cũng. Trong nháy mắt tể vô hoặc thân thể bắt đầu một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí huyết càng phát ra hung hỗn, theo hầu càng phát ra bốc trắc, liên đối công pháp và tiên tiên một khí đều trong nháy mắt manh trướng. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười thu tay lại, giờ phút này tể vô hoặc nhìn thấy đại pháp sư chỗ cổ tay nhiều hơn một cái vết rách, máu tươi chảy xuống, hóa thành huyết khí nhập tể vô hoặc thể nội. Sư minh không có cho ngươi thứ gì, ngươi cứu được hoàng đi ra. Ta lại bởi vì tự thân chi tức giận, chêu đến lượng kiếp làm sâu sắc, mặc dù chính ta cũng không hối hận, một lần nữa ta cũng muốn giết tạm chúng kia, lại trùng phi là liên lụy ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thân này chi huyết có thể trợ ngươi." Huyền Đô đại pháp sư cười cười, thần sắc bình thản nói ba hoàng chi khí, Huyền Đô chi huyết quay lại tiên tiên nhân tộc cổ nhân tộc chi thể phách. Lấy tiên tiên nhân tộc khí bận, khống chế sơn hà độ. Có thể thay ngươi, thứ hai pháp thân. Chương 411, tiên tiên nhân tộc pháp thân. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 411, tiên tiên nhân tộc pháp thân. Canh ba cầu người phiếu 1, 1.411 Tiên Tiên Nhân tổng pháp hơn. Cái ba cầu nguyện phiếu tề vô hoặc thể nội, phát sinh có thể nói là nghiêm trời lệch đất bình thường lỗ sắc to lớn, mỗi một tấc máu thịt đều phản phất nhận kích phát, bắt đầu chôn phệ giữa thiên địa bảng bạc nguyên khí, sau đó tại cái này bảng bạc nguyên khí phụ trợ phía dưới, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hướng phía càng phát ra cổ lão, càng phát ra cường đại trạng thái biến hóa. Giống như là tại trong năm tháng dài đằng đẵng, ngũ say nơi này thân bên trong hơn 9 thành điểm chất đều một lần nữa khai phát. Da của hắn trở nên cứng cỏi mà hữu lực, hắn ngũ quan rõ ràng không có biến hóa, chỉnh thể cho người giác quan lại đều tăng lên một cái cấp độ có thể nhìn càng tiệm xa, có thể nghe được càng nhiều, nhưng mà mấu chốt nhất chính là, hắn vậy mà cảm giác mình nhiều hơn một loại từ nơi sâu xa cảm ứng đối với khí cảm ứng. Không cần tu hành, không cần tổn nạn, liền như là có mắt liền có thể nhìn thấy và bật, có lỗ tai liền có thể nghe được thanh âm một dạng. Loại cảm giác này, đơn giản như là nhiều hơn một loại giác quan một dạng. Có thể nhìn thấy khí lưu động, cảm ứng được khí biến hóa, tê bộ hoặc ngón tay, cơ hội có thể là nhận cảm giác được khí cảm nhận, loại kia nhiệm vụ cảm giác. Viên Đô đại pháp sư thu về bản tay, trên cổ tay hắn vết thương tự nhiên mà vậy khỏi hẳn, chẳng nhiên nói, cảm thấy sao? tiên tiến nhân tộc tính. Đây chính là oa hoàng tự mình sáng tạo tộc duyệt, trong thân thể có binh mâu kim thiết, có đến trúc dung lượng cùng cộng cung nước, có đến từ xa sôi tinh thần băng diệt đằng sau tiêu tán hạt nhỏ, có hậu thổ tất nương. Đây cũng là vì dì thái nhất cuối cùng muốn diệt đi nhân tộc nguyên do một chồng, cũng không phải là ban sơ thiên địa tự nhiên diễn hóa và linh, mà là được sáng tạo ra sinh linh, đối với khí dung nạp cùng cộng minh, đều vượt xa còn lại sinh linh, có thể nói, ban sơ nhân tộc là khai thác vạn linh trưởng chỗ mà sáng tạo. Tiềm lực vô song, chỉ là đây chỉ có ban sơ thay mặt nhân tộc mới có đẳng tính. Dương theo lấy phồn diễn sinh sống, loại lực lượng này dần dần biến mất. Loại này suy biến bốn chính là chuyện đương nhiên, chỉ là liền xem như lại suy biến, người đều có thể cảm ứng được ý. Tu hành, lúc đầu được xưng hô là thổ nạp là một hô một hơi, chuyện tự nhiên, ta nhân tộc bản nhỏ yếu, nhưng tiên trì bền bỉ, từng bước tiến lên, cuối cùng cũng có tạm hành, sẽ không bị không chết bởi thái nhất cho thương sinh quyết định luân chuyển cùng quý cũ. Đây mới là mâu thuẫn cội nguyên. Huyền Đô đại pháp sư nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, từ trên người hắn cảm giác được xa cách xa xôi tuế nguyệt cảm giác quen thuộc, thời đại này, cái thứ hai cũng là cái cuối cùng tiên thiên nhân tộc. Tôn Hòa nói, chúng ta không cam lòng ẩn nốt đặt tính, làm nghịch một trên cổ bất biến trật tự. Từng có thần linh đề nghị xóa đi người tiên phú, ta còn nhớ rõ, cái kia cổ thần góp lời đạo, nhân tộc tương lai có lẽ sẽ xuất hiện đem thái nhất thay vào đó thần đây là tai họa, một ngày không ngừng, trăm ngày không ngừng, trăm năm ngàn năm không ngừng tiến tiến, mặc dù giờ phút này như cũng nhỏ yếu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm cho thiên đỉnh phá bỡ. Khi đem nguy hiểm bóp chết tại ban sơ, triệt để xóa đi chúng ta. Huyền Đô đại pháp sư cười nhạo nói, nhân tộc tương lai một thành viên sẽ thay thế thái nhất. Lương Miêu Hà đồ Lạc sư thần uy, vậy mà nói ra lời ấy, Thật sự là để cho người ta cười nhạo không thôi, vấn đề là, loại này ngoang đường sự tỉnh, bọn hắn cũng tin. Quả thực là buồn cười đến cực điểm, liền ngay cả mãi cho đến cuối cùng của cuối cùng, cổ đại thiên đình đều hủy diện, thái nhất vốn là cũng chưa từng có thấy ai thay thế thái nhất. Hừ, nhân vật thay thế một, nếu là có người này, ta ngược lại thật ra rất muốn quen biết một chút hắn. Si vọng. Thiếu niên đạo nhân mắt nhìn muỗi muỗi nhìn tâm, nhu thuận trung thử. Một liên lụy nhân quả rất lớn Ngọc Thanh Nguyên Tụ Thiên Tôn không để cho hắn nói. Thế là có chút hít vào một hơi, bản năng dùng thượng Thanh Đại Đạo quân tranh nẽ thái ớt cứu hộ Thiên Tôn pháp môn. Che lớp tự thân tâm thần, càng phát ra nhu thuận. Huyền Đô đại pháp sư xúc động thở dài, nói kỳ thật lúc trước, thái nhất gặp qua ma hoàng, lúc đầu đã đoạn tuyệt ý nghĩ như vậy. Chỉ là chẳng biết tại sao, cũng không biết là đã trải qua cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn đối với ba hoàng cùng nhân tộc xuất thủ, chúng ta không biết hắn là ngay từ đầu liền định cố ý lựa gạn, sau đó thừa cơ xuất thủ, hay là nói đã trải qua sự tình gì đằng sau, cải biến nguyên bản chú ý sự tình phát sinh thời điểm, tới gần oa hoàng sinh nhật, phục hi mang theo ta tiến về tứ hải sâu nhất địa phương, tìm kiếm một loại đóa hoa sinh đẹp nhất, chúng ta đi rất xa, Phục Hy còn chế giễu ta cước lực quá yếu, nhưng là hắn hay là bận tâm ta, không, có lập tức chạy. Trở về, cho nên đợi đến nội đến chúng ta lúc trở về phục hy hắn nhìn thấy. Huyền Đô đại pháp sư không có tiếp tục nói hết, nhưng là cất dấu hàm ý đã cực kỳ rõ ràng. Huyền Đô đại pháp sư vẫn cảm thấy là lực chân của mình yếu mà để phục hy trở về muộn, cho nên mới đưa đến phục hy không thể bỏ qua, mặc dù nói liền xem như phục hy đội kiện, vào lúc đó cũng không làm nên chuyện gì, không phải là kỳ đỉnh cao thái nhất đối thủ, nhưng là việc này chỉ sợ một mực đặt ở Huyền Đô đấy lòng. Cuối cùng đưa đến trong trận chiến kia bất kể đại giới đi cùng. Giờ phút này Tề Vô hoặc dũng nhiên minh bạch, trận chiến kia Huyền Đô đại pháp sư Liễu Triệt Thái nhất dưới chướng bạn Linh đại trận, nhưng là chỉ sợ là bản thân hắn liền có chuyện nhờ chết chi tâm, năng lực chiến đến chết, vàng không mà nói, kế thừa lão sư luyện đan ý bắt cùng Tử Kim lò bắt quái đại pháp sư, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lực kiệt nhi vong kết cục. Tề Vô hoặc nói cái kia bó da quẻ này huyền bí đâu? Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, đằng sau có cướp, nhân tộc Châu cư chủ tiên bang địa liên. Cái kia biển bí đối với Thái nhất trung thành tuyệt đối, phục hi liền tự mình thiết kế, làm cho Thái nhất tự tay chém cái kia huyền bí. Sau đó hắn lấy oa hoàn danh nghĩa đem nó tứ chi đứng ở tứ cực, vị nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng là khi đó, mọi người đã quên lãng oa hoàng, thần linh cũng giống vậy, bọn hắn coi là đây là một vị mới thần linh, cho nên kiến tạo ban sơ oa hoàng miếu, khi đó có mưa to, nhân tộc dồn quân tới, bọn hắn tựa như là thời cổ như thế hoang ca nhảy múa, là oa hoàng miếu cử hành trước nay chưa có lớn nghi quỹ. Phục Hi mang theo mặt nạ đứng ở nơi đó nhìn bảy ngày bảy đêm. Lúc hắn trở lại cùng ta nói mọi người đều tại vui vẻ lấy giơ họ, nhưng lại không biết, nàng đã không có ở đây. Thật sự là một đám đầu đất. Ta. Than khi đó mở ra nửa viên mặt nạ, lộ ra xuống nửa cái mặt, ta còn nhớ rõ hắn là đang cười nói, nhưng là ta lại không muốn nhớ lại lên khi đó trên mặt hắn cười. Vị đệ nén rất. Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu, phấn chấn tinh thần, lông mày giơ lên, nói không đề cập tới hắn, lúc này, xem một cái đã chết không biết bao nhiêu bạn nằm láo ra hỏa, thật sự là xúi quẩy, cảm giác ngay cả lúc nói chuyện đều mang theo một cỗ cho cốt lưu bị. "Đến, ta nhìn ngươi." Hắn nhìn xem đệ bố hoặc, cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Về lối đại pháp sư chi huyết cùng oa hoàng chi khí để để vô học thân thể bắt đầu vô hạn tới gần tại cái kia ban sơ do oa hoàng sáng tạo người. Vô luận là đối với khí cảm ứng hạn mức cao nhất, khí huyết cường hoành hạn mức cao nhất, nhục thể cường độ, sức hồi phục cùng đối với đại đạo độ phù hợp, còn có còn lại rất nhiều đủ loại đều là đạt được tương đương cấp độ tăng lên, lại bởi vì oa hoàng người sáng lập nguyên nhân, đối với thủy hỏa chi đạo cảm ứng cực mạnh. Cái gọi là công pháp thần thông, bất quá là đem tự thân cơ sở tố chất lấy bội số tăng lên sau đó bạo phát đi ra. Giờ phút này thể vô học chính mình căn cơ nhảy lên, lại thi triển thần thông tăng lên cùng là cực kỳ to lớn. Mặc dù nói thân thể chi thủy biến, không có khả năng một lần là xong, cái này nhất định là sau đó một đoạn tương đối dài thời gian tăng lên quá trình.